Man Hoang tộc vương ngọa Long Sa, không hổ bá vương chi danh, một thân thực lực quả thực thông thiên triệt địa. Mặc dù hắn lúc trước giao đấu Lao Kiếm Tiên cùng vô biên tự pháp không phương trượng thời cũng thụ chút tổn thương, nhưng giờ phút này tọa trấn Man Hoang, lần nữa lấy một địch hai, vẫn chiếm cư ưu thế, đem Lao Kiếm Tiên cùng hạc tiên đặt ở hạ phong. Lao Kiếm Tiên thương thế quá nặng, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng lực bất tòng tâm. Thiên hạ truyền nhân mặc dù từng cái tu vi tinh xảo, nhưng ở Man Hoang thân ở sân khách Tình cảnh cũng là càng ngày càng gian nan. Húng chi bọn hắn không ai có thể đứng vững man hoang vương hậu thanh không tăng ai. Thiên hạ xuất trinh lần này man hoang, tình thế càng ngày càng không lạc quan. Nếu như thiên hà cuối cùng bị thua, như vậy man hoang tộc vương tiếp xuống hơi sự tình chỉnh đốn, khả năng liền muốn tìm đến cổ thần giáo cùng khổ hải tính toán lúc trước sổ sách. Lấy hắn tâm cao khí ngạo tính cách cùng cường hoành bá đạo thực lực, nói không chừng liền hơi sự tình chỉnh đốn đều miễn đi, thứ nhất thời gian trước hết giết tới. Tộc vương ngược lại là không đến mức tìm Trần Lạc Dương, nhưng tìm tới cùng vị cự đầu Giang Ý, thế không thể miễn. Mà đối dưới mắt cổ thần giáo đến nói, tìm Giang Ý kỳ thật cũng chính là tìm Trần Lạc Dương. Đến lúc đó cho dù Trần Lạc Dương bản nhân không có việc gì, toàn bộ cổ thần giáo cơ nghiệp sợ là khả năng toàn hủy ở tộc vương lửa giận phía dưới. Cái này tự nhiên không phải Trần Lạc Dương muốn xem đến kết quả. Bất quá, đối mặt bất lợi đại cục, hắn không vội không hoảng hốt, tiếp tục dựa theo chính mình bước đi tới. Theo thời gian chuyển dời, man hoang chiến sự, lúc nào cũng có thể hạ màn kết thúc. Nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, một món khác hắn một mực đang chờ đợi sự tình, cũng cuối cùng sắp đến thời cơ. Hơn nửa năm đến nay, hắn cách mỗi 10 ngày thời gian, liền đem cái kia cổ quái Tiên Thiên Cung đệ tử cơ trọng, đưa đến nhà trên cây, làm cho đối phương ăn một giọt Viễn Thiên huyễn vụ cùng một viên thần thụ lá cây. Kiên trì như vậy đến hôm nay, đã hơn nửa năm thời gian trôi qua. Mà dựa theo cơ trọng phản ứng của mình, cái kia phản phất tự đáy lòng của hắn vang lên thanh âm. Số lần càng ngày càng tâm nập cũng càng ngày càng rõ ràng giống như là mỗi loại tiếng chim hót lần gần đây nhất gặp mặt lúc cơ trọng phản phất đang nói mớ ẩn chứa kỳ diệu vận luật cùng đạo lý ta phân không phân rõ được nhưng có thể ẩn luận cảm thấy giống như là đang kêu gọi ta thiên thiên cung động tác gần đây cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nhằm vào cơ trọng giáng thị càng ngày càng nghiêm ngặt nhờ có Trần lạc Dương thực lực tu vi sau khi tăng lên thanh một phù chiếu diễn sinh sáng mệnh thần thụ lực lượng cũng như diệu gặp gió Còn có huyện chữ thiên thư tướng trợ, nếu không hắn đều không có nắm chắc tại tiên thiên cung đỉnh tiêm cao thủ càng ngày càng nghiêm mật giám sát dưới, còn có thể mang cơ trọng đến nhà trên cây. Mà tiên thiên cung động tác, tựa hồ còn có tiến một bước thăng cấp xu thế. Loại loại dấu hiệu không không cho thấy, bọn hắn mưu đồ đại sự, đã lửa xém lông mày, lúc nào cũng có thể phát động. Mặc dù cơ trọng tin tức, Bạch Ngọc Bình không tốt thẩm tra, nhưng Trần Lạc Dương có thể thẩm tra du hạo, nhiếp quan hòa, vương trương các tiên thiên cung đỉnh tiêm có cán Bởi vì thiên cơ tiên sinh vẫn lạc, gần đây cực kỳ điệu thấp than tính tiên thiên cùng, nội bộ đã quẩn cuộn sóng ngầm, gió nổi mây vần. Mọi người đều đang đợi chân chính thời cơ tiên đến. Như thế, hai tháng dần dần trôi qua. Thiên thiên cung bên kia động tĩnh, càng phát ra khua chiêng gõ trống. Mà man hoang một bên, tựa hồ cũng dần dần muốn tới thấy rõ ràng thời khắc. Bởi vì tộc vương trước mắt cường thế, lão kiếm tiên cùng hạt tiên, gần đây chuyển thành du đấu phương thức, tận lực đồng tộc vương của nhau. Mà tại cự đầu bên ngoài chiến trường, Cuối cùng có càng nhiều thiên hà cao thủ, lần nữa chi việt tới. Ngoài ra, Đông Chu Hoàng triều phương diện, nữ hoàng tự thân mặc dù vẫn tỏa chấn Đông Chu bất động, nhưng có nàng dưới trướng Đông Chu cao thủ, viên phó man hoang, tương trợ thiên hà một mạch. Mặc dù không thích thiên hà một mạch, nhưng nữ hoàng vẫn là đối với lao kiếm tiên rối ra cứu viện. Thiên hạ tại man hoang thế yếu, hơi có làm dịu. Nhưng cục diện vẫn không lạc quan. Nhất để bọn hắn bực mình chính là, bọn hắn một mực không thể đoạt lại giải tinh mang Thậm chí một mực không thể thành công tiếp xúc đến hắn. Tại song phương đại chiến thời gian bên trong, man hoang một phương cao thủ chắc chắn sẽ không nuôi không lấy giải tinh mang. Hơn 2 tháng thời gian bên trong, bọn hắn đương nhiên là đang không ngừng dụng tâm phỏng đoán giải tinh mang trên thân cái kia một thức tuyệt kiếm kiếm ý, tiếp tục có thu hoạch. Mà U minh kiếm thuật tiếp tục khuyết tán lưu truyền, chính là không muốn nhìn thấy nhất kết quả. Sở dĩ không tiếp viễn trinh man hoang, chính là muốn ngăn cản U minh kiếm thuật chuyển tán Chờ man hoang phương diện đem giải tinh mang trên thân giá trị đều ép khô về sau, thiên hà coi như lại đoạt giải tinh mang trở về, thậm chí trực tiếp xử lý hắn, cũng đã vu sự vô bổ. huống chi, trước mắt trận này cầm, bọn hắn sân khách tác chiến, rõ ràng rơi vào hạ phong. Theo thời gian chuyển rời, thế cục đối bọn hắn càng phát ra bất lợi. Trần Lạc Dương không tiêu không khô, bình tĩnh kiên nhận chờ đợi, một mực bất động thanh sắc. Thẳng đến, hắn phát giác tiên thiên cung người, chính thức có động tính. Thời cơ Xem ra là cuối cùng thành thủ. Cổ thân giáo tổng đàn, thân ma cung bên trong, Trần Lạc Dương thở phào một hơi, từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi ra đại điện. Chương 553, nhân tuyển thích hợp. Tuy thời chú ý man hoang bên kia động tĩnh, tại ta trở về trước, man hoang như có gì động, các người liền giữ nguyên kế hoạch chuẩn bị. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mặt Chương Thiên Hằng phân phó nói. Chương Thiên Hằng giờ phút này trong đôi mắt, chớp động lên giống như Trần Lạc Dương ám kim quang huy. Hắn hướng Trần Lạc Dương thi lễ, cẩn tuân giáo chủ dụ lệnh. Trần Lạc Dương gật đầu, Triệu Tô dạ tới. "Vâng, giáo chủ." Chương Thiên Hằng lúc này lui ra. Ít nghiêng, hắn mang theo Tô dạ trở lại Trần Lạc Dương trước mặt. Tóc thai bù xu thiếu niên cười ha hả sông Trần Lạc Dương hành lễ. "Sư huynh." Trần Lạc Dương trên dưới giỏ xét hắn liếc mắt, chỉ thấy Tô dạ trước kia trong hai con người thỉnh thoảng lấp lóe đen tử điện quang đã biến mất không thấy gì nữa. "Theo ta ra ngoài đi dạo." Trần Lạc Dương hơi hài lòng gật đầu. Tô dạ lập tức cao hứng bừng bừng, bất quá sau đó Hắn lại cẩn thận từng ly từng tí sông Trần Lạc Dương hỏi, Sư Huynh, lần này ra ngoài, ta còn cùng lần trước đồng dạng, không thể cùng người động thủ sao? Lần này có thể cùng người động thủ. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi có thể đánh được, với ai động thủ đều được. Tô giả nhãn tình sáng lên, trực tiếp gieo họ một tiếng, vâng, Sư Huynh. Trần Lạc Dương ngược lại sông Trương Thiên Hàng gật gật đầu, sau đó mang theo Tô dạ rời đi thần ma cùng rời đi tổng đàn. Tiên thiên cung cuối cùng có động t man hoang bên kia, Trần Lạc Dương cũng lại không bảo lưu. Hắn cần bảo đảm man hoang đại địa chiến đấu ổn định tiến hành tiếp, thẳng đến hắn trở về cổ thần giáo tổng đàn. Trước đó, không thể để cho man hoang tộc vương phân ra thân tới. Biện pháp có, lại ổn định thấy hiệu quả, nhưng thời gian có hạn, thép tốt cần dùng trên lưới đao. Man hoang bên trong, Thiên Hà một mạch cùng đến tự Đông Chu viện binh, đang cùng man hoang cao thủ chiến đấu không nớt. Mặc dù cường già đông đảo, nhưng man hoang tọa trấn sân nhà, lại có vương hậu tài nghệ trấn áp quân hùng. Thiên Hà cùng Đông Chu người cũng không thoải mái. Đông Chu năm đại cột trụ một trong định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên, không ngừng do xét bọn thủ hạ thu thập tới các loại tình báo cùng man hoang địa đồ. Bây giờ đại chiến, sớm đã không phải là thương làm tộc bộ tộc sự tình, mà là toàn bộ man hoang đều tại tộc vương, vương hậu thống nhất bố trí điều động hạ tham dự vào. Giải tinh mang vị trí, cũng bị không ngừng thay đổi biến động, muốn thứ nhất thời gian năm chắc giải tinh mang hạ lạc. Đối với Thiên Hà, Đông Chu đến nói chính là đầu tiên muốn khắc phục nan đề thực lực cường Hãn Man Hoang Vương hậu cũng không có chồng coi giải tình mang. Đông Chu một phương tham chiến, làm nàng nhất định phải để phòng một người xuất hiện. Đông Chu năm đại cột trụ đứng đầu, Vũ Sư thành thúc chí. Mặc dù thành tốc chí một mực không có hiện thần, Man Hoang thu thập ngoại giới tình báo cũng cho thấy thành tốc chí một mực hộ tống nữ hoàng lưu tại Đông Chu hoàng đô, nhưng Man Hoang không thể không cân nhắc hắn chợt phát hiện thân khả năng. Lại vô hụt vệ siêu nhiên tao mày, người trước mắt đến tột cùng ở đâu? Bởi vì Man Hoang Vương hậu uy thế, Đông Chu Thiên hà đông đảo cao thủ cũng phần lớn chia thành tốc nhỏ, phân tán tại man hoang đại địa bên trên. Khách quan với cùng man hoang quyết chiến, bọn hắn càng khuynh hướng trước giải quyết giải tinh mang vấn đề. Mà đối với đông chu người đến nói, giải quyết vấn đề lựa chọn, có thể so sánh đơn nhất. Thiên hà bên trong người có lẽ còn muốn suy tính một chút phải trăng bảo trụ giải tinh mang tính mạng, mà đông chu cao thủ, thì sẽ nhớ trực tiếp xử lý giải tinh mang liền xong việc. Nói đến trình tự cũng đơn giản. Bước đầu tiên. Bảo đảm chính mình không bị man hoang cao thủ xử lý. Bước thứ hai, tìm tới giải tinh mang. Bước thứ ba, xử lý hắn. Vấn đề là nói nghe dễ dàng làm đến khó. Vệ siêu nhiên hiện tại liền tâm phiền với như thế nào tìm đến giải tinh mang. Lúc này, một cái cao lớn oai hùng phong mang tất lộ thanh niên, đi vào bên cạnh hắn, đại tướng quân. Chính là vệ siêu nhiên ấu tử, thiên sơn ngọa hổ vệ tranh. Vệ siêu nhiên quy củ nghiêm, xuất trinh bên ngoài, thân tử cũng muốn xưng hô hắn đại tướng quân. Chuyện gì? Vệ siêu nhiên không có ngừng đầu, ánh mắt ánh mắt vẫn gấp trầm trầm địa đồ. Vệ tranh đáp, bẩm đại tướng quân, có cái đạo nhân bên ngoài cầu kiến. Vệ siêu nhiên ngay vậy, ngừng đầu lên, nhìn về phía mình ấu tử. Bọn hắn tránh cùng man hoang cao thủ kịch liệt giao phòng, một mực cẩn thận ẩn tàng hành tích, không ngừng chuyện gì. Tại man hoang đại địa bên trên, xác thực không có thể bảo chứng nhất định có thể giấu giếm được đối thủ thai mắt, nhưng bây giờ tùy tiện một đạo nhân, đều có thể trực tiếp tìm tới bọn hắn cụ thể hạ lạc. Đến đây gặp nhau. Man hoang bên trong, vệ siêu nhiên không nhớ do có đạo môn xuất thân hoặc là quen thuộc làm đạo nhân ăn mặc cao thủ. Vệ tranh bị phụ thân của mình nhìn chằm chằm, bận điệu đáp, đạo nhân này quả thực tà môn, thực chẳng biết hắn như thế nào tìm tới cửa, mặt tướng trong bóng tối sai người tuần sát bốn phía, không có phát hiện những người khác tung tích. Sơ qua rừng một chút về sau, hắn tiếp tục nói ra, đạo nhân này, cho mặt tướng cảm giác thâm bất khả chắc, khó mà thấy rõ thật sâu cạn, nhìn qua nên đạo môn đích chuyển không khác. Cũng không phải là đơn thuần chỉ làm đạo ra cách gắn mặc, nhưng là cùng thanh như quan lại lại tựa hồ có chút khác biệt. Vệ siêu nhiên nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. hắn trên mặt bất động thanh sắc, phân phó nói, cho phép đạo nhân này tiến đến. Vâng. Vệ tranh lúc này lui ra. Vệ siêu nhiên trầm ngâm không nói, ít nghiêng, liền gặp vệ tranh dẫn một cái lôi thôi đạo nhân trở về. Gặp cái này lôi thôi đạo nhân, vệ siêu nhiên thầm nghĩ quả nhiên. Chính là hơn nửa năm trước kia, hắn tại Tây Tần Hoàng Triều Cảnh Nội. Úng Nguyệt Sơn Mạch bên trong đã từng đụng thấy qua cái kia bán hải đạo nhân. Lúc đó đạo nhân này liền cực kỳ thân bí, vệ siêu nhiên muốn đem bắt giữ thẩm vấn, về sau bởi vì thương long đảo Long Vương tử bằng đến mà không thể không từ bỏ, giờ phút này liền cực kỳ hiếm thấy đạo nhân này hiện thân. Bất quá từ man hoang thu thập tới tin tức, hơn 2 tháng trước kia, cái này bán hải đạo nhân từng tại man hoang hiện thân. Bình thường tranh đoạt giải tinh mang, tiêu sát huyết giả vũ vỡ kịch, tựa hồ chính là người đạo nhân này Còn có cái kia danh tiếng vang xa uyên minh không hai người đầu tiên kéo ra màn che. Chỉ là tại Tô Vương, lao Kiếm Tiên, Man Hoang Vương hậu chờ cường giả đỉnh cao dồn dập hạ chàng về sau, cái này bán hải đạo nhân không có tin tức. Nghĩ là biết khó mà lui, biết trước mắt cục diện đã không phải là hắn có thể trộn lẫn hổ, sở dĩ hành quân lặng lẽ. Nhưng vệ siêu nhiên nhìn hắn hiện tại đột nhiên hiện thần, trong lòng không khỏi suy đoán đạo nhân này nhìn đến còn mang tâm tư. Đại tướng quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bản đạo lần này làm phiền. Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân, mỉm cười hướng vệ siêu nhiên đánh cái chắp tay. Vệ siêu nhiên không có thứ nhất thời gian nói chuyện, mà là trầm mặt giò xét đối phương. Hắn phát hiện, trước mắt cái này lần thứ hai gặp mặt đạo nhân, thực lực so với hơn nửa năm trước kia tại ung Nguyệt Sơn Mạch bên trong lần thứ nhất nhìn thấy lúc, tựa hồ có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lúc ấy, bán hải đạo nhân rõ ràng là thứ 16 cảnh thực lực trình độ. Vệ siêu nhiên có tuyệt đối nắm chắc dễ như bàn tay Nhưng giờ phút này gặp lại, đừng nói con của hắn vệ tranh, liền liền hắn giờ phút này cũng có chút nhìn không thấu bán hải đạo nhân sâu cạn. Nếu như không phải một ít đặc thù bảo vật che chắn vậy thật đúng là kẻ sĩ ba ngày không gặp lao mắt mà nhìn. Bất quá, nhất làm cho vệ siêu nhiên để ý vẫn là, cái này lôi thôi đạo nhân, là làm sao tìm được hắn. Đạo trưởng hôm nay đến nhà, cần làm chuyện gì? Vệ đại tướng quân bất động thanh sắc hỏi, ta hiện tại có quân vụ tại người, không tiện đái khách. Trần lạc dương hóa thân mà thành bán hải đạo nhân hơi cười nói ra, bần đạo hôm nay đến đây, chính là vì tường trợ đại tướng quân thành lập công hân mà tới. Vệ siêu nhiên nói, đạo trưởng có thể giúp ta thành lập cái gì công hân? Bán hải đạo nhân tiếu đáp, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, bần đạo biết cái kia thiên hà đệ tử giải tinh mang ở đâu. Vệ siêu nhiên sắc mặt như thường, bất vi sở động, đã đem lời đều đã nói, cái kia mọi người không ngại nói thẳng, liền ta biết. Đạo trưởng ngươi cũng nhớ thương trên người người này U Minh kiếm thuật, hiện tại có hắn hạ lạc, đạo trưởng vì sao không đi tìm tìm? Để đại tướng quân bị chê cười, trước đây bần đạo cùng đồng bạn, chỉ là lấy hữu tâm tính vô tâm, đối thủ bất quá huyết dạ vũ mà thôi, về sau đối mặt cường địch, chỉ có thương Lam Thiết một người. Bán Hải đạo nhân nói, bây giờ lại là toàn bộ man hoang đều dung chuyện, bần đạo thế đơn lực cô, sao dám không biết tự lượng sức mình. Vệ siêu nhiên nhìn hắn liếc mắt. Đạo nhân này nâng lên thứ 18 cảnh Thương Lam Thiết, Xưng là cương địch, nhìn như khách khí, kỳ thực khẩu khí không nhỏ. Hán vệ siêu nhiên đồng dạng là thứ 18 cảnh tu vi, mặc dù không có cùng thương lam thiết giao thủ qua, nhưng cơ bản 8 lạng nửa cân. Càng đừng nói cái này lôi thôi đạo nhân nôn tử ở giữa rõ ràng khinh thị thứ 17 cảnh huyết giả vũ. Sở dĩ, đạo trưởng tới tìm ta giúp ngươi hấp dẫn man hoang bên trong người chú ý. Vệ siêu nhiên không mặn không nhạt nói. Bán hải đạo người cười nói, sao dám? tự nhiên là từ bần đạo đến giúp đại tướng quân hấp dẫn man hoang bên trong người chú ý, sau đó từ đại tướng quân đem người đoạt ra tới. Cái gọi là đoạt ra đến, tự nhiên là muốn sống người, mà không chết người. Cái này điểm không cần bán hải đạo nhân mở miệng, vệ siêu nhiên cũng có thể ngờ tới. Đông trù bên trong người không thèm để ý giải tinh mang chết sống, thậm chí vì cam đoàn tự thân an toàn cùng hành động thành công, xử lý giải tinh mang mới là lựa chọn của bọn hắn. Thiên hạ bên trong người, trừ đào vong cơ sư đồ chờ số rất ít bên ngoài Đối với giải tinh mang, có thể cứu về đến sống tốt nhất, thực sự không được chết cũng đi. Nếu giải tinh mang bản nhân đã triệt để vì tuyệt kiếm kiếm y ăn mòn, biến thành kiếm ngự người, vậy bọn hắn đem sẽ đích thân hạ thủ đoạn giải tinh mang. Điểm này, chính là đào vong cơ sư đồ, đỉnh lấy nội tâm to lớn thống khổ, cũng sẽ đồng ý. Vệ siêu nhiên nhìn bán hải đạo nhân lướt mắt, chứ man hoang bên trong người bên ngoài, ngược lại là cái này lôi thôi đạo nhân, hy vọng nhất giải tinh mang sống sót, muốn đoạt người cũng là muốn đoạt một người sống trở về. Trên bản chất, hắn muốn là cái kia một thức tuyệt kiếm. U Minh kiếm thuật làm hại Thương Sinh, chúng ta đường xa mà đến, chính là vì ngăn cản U Minh kiếm ý chuyển mọc độc khuyết tán. Vệ siêu nhiên từ Tốn nói. Bán Hải đạo nhân thì mỉm cười, đại tướng quân lòng mang Thương Sinh, bần đạo bội phục, bất qua có quan hệ U Minh kiếm thuật sự tình, phần lớn chỉ là tin đồn, nguồn gốc từ thiên hà mà thôi, lấy đại tướng quân khả năng, đợi thật đạt được kiếm ý về sau, tin tưởng sẽ có càng phán đoán chuẩn xác. Dừng lại một chút một chút về sau, hắn tiếp tục nói ra, việc này, tính bần đạo thiếu đại tướng quân một cái nhân tình, ngày khác nhất định có hậu báo. Vệ siêu nhiên nghe được cái này lời nói, ánh mắt không khỏi có chút ngưng lại. Đối với phương minh hiển trong lời nói có hàm ý. Thấy vệ siêu nhiên lâm vào chầm tư, trần lạc dương hóa thân bán hải đạo nhân cũng không thúc dục chỉ lặng lặng chờ đợi. Vệ thị gia tộc, trước mắt tại Đông Chu Hoàng Triều tình cảnh, có chút xấu hổ. Trừ vệ siêu nhiên bản nhân bên ngoài, trưởng tử vệ Linh Kẻ này vệ tranh đều đang tăng nhanh như gió, càng có trò giỏi hơn thời tình thế. Cái này khiến trừ nữ hoàng bên ngoài đông chu hoàng tộc, ẩn ẩn cảm thấy kiên kỵ. Vệ linh hơn nửa năm trước kia bế tử quan, càng thêm trọng phương diện này nghi kỵ. chương 554, cho ngươi một cái vô pháp cự tuyệt đề nghị. Cái gọi là đông chu năm đại cụ trụ, chính là chỉ đông chu hoàng triều năm vị thứ 18 cảnh đỉnh phong võ thánh. Hoàng thất khách khanh, vũ sư thành thúc trí. Thọ hưởng hơn 700 tuổi, tư cách giải nhất hoàng tộc cao thủ Phương Minh Vương Hứa Khải đặt đến. Đương kim nữ hoàng đích thân bá phụ, Thanh Giang Vương Hứa Mạch. Năm ngoái chính dương thành đại chiến trong lúc đó, thống quân đánh vào Tây Tần cảnh nội vì Đông Chu Khai Cương Thác thổ trấn viễn đại tướng quân Hồ Cương. Sau đó liền định viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên. Ở trong đó, Thanh Giang Vương Hứa Mạch cùng Định Viễn đại tướng quân vệ siêu nhiên, tình cảnh tương đối xấu hổ. Hứa Mạch là bởi vì vì thời gian trước đã từng cùng nữ hoàng cha cũng chính là Đông Chu Tiên hoàng tranh đoạt hoàng vị. Tại nữ hoàng phi tộc đăng đỉnh về sau, Thanh Giang Vương hứa mạch những năm gần đây càng thêm điệu thấp. Bất quá, hắn lại như thế nào xấu hổ, chung quy là Đông Chu Hoàng tộc, đối với Đông Chu nội bộ những khả năng khác uy hiếp được hứa thị Hoàng tộc địa vị tồn tại, thiên nhiên ôm lấy cảnh giác. Nếu như chỉ là vệ siêu nhiên bản nhân thì cũng thôi đi, nhưng vệ linh, vệ tranh tuần tự quật khởi, có chút làm cho người ta chú ý. Cũng chính là vệ thị gia tộc không có biểu hiện ra giống như Đông Chu hứa ra, Nam Sở Trình ra, Tây Tần Lý ra như vậy huyết mạch dẫn tụ chúng sinh Long khí thiên Phú Nếu không tình cảnh của bọn hắn liền không chỉ là xấu hổ đơn giản như vậy. Có thể giả sử, vệ linh huynh đệ, đều có thể đột phá lạch trời, thành tựu võ tôn chi cảnh đâu Cái này xác suất đương nhiên rất thấp, thậm chí có thể nói là xa vời. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, nhưng chân chính có thể hùng trấn một phương siêu cấp cự đầu lại lắc đắc không có mấy. Từ xưa đến nay, từ võ thánh đến võ tôn cái kia một trọng thiên hố, chết vô số người, càng ngã chết vô số người, ngàn vạn hào kiệt vẫn lạc, che giả mang mọc. Vệ linh, vệ tranh tài hoa hơn người, che đậy đông chu thế hệ tuổi trẻ. Nhưng muốn nói bọn hắn nhất định có thể xông qua cái kia đạo thiên hố, ai cũng không dám đánh cực. Thế nhưng là, vạn nhất đâu. Sở dĩ nương theo anh em nhà họ vệ trưởng thành, bốn phương tám hướng nghi kỵ, càng ngày càng nhiều. Nhất là khiến đông chu hoàng tộc ngại là, trừ nữ hoàng bệ hạ vị này luận ngoại tồn tại, hoàng tộc cái khác thế hệ tuổi trẻ, mặc dù cũng có thiên tài hiện lên, nhưng bị anh em nhà họ vệ gắt gao để ép. So sánh phía dưới hoàng tộc hoàn toàn mặt mũi không ánh sáng. Vừa ngay từ đầu bị vệ linh đệ ép, tốt xấu còn có nữ hoàng bệ hạ che giấu. Mọi người có thể an ủi mình, phong thủy luân chuyển, tiếp xuống hoàng tộc hiện lên mới thiên tài nhân vật liền đi, chỉ là một cái vệ linh không đủ gây sợ. Mặc dù những năm này vệ ra thực lực không ngừng tăng lên, nhưng so nội tình luận võ dấu so tài nguyên, không hề nghi ngờ vẫn là không cách nào cùng hứa thị hoàng tộc đánh đồng Sau đó mọi người chờ nha chờ, không có chờ mấy năm, lại chờ được vệ tranh rồi còn nhỏ lại đem hoàng tộc người đồng lứa đè xuống đất ma sát. Hai anh em này là người cùng thế hệ, Nghiên Kỳ cũng không có chênh lệnh quá nhiều, sở dĩ hoàng tộc miễn cưỡng còn có thể nhẫn. Nếu như vệ ra lại đời sau, còn có thể toát ra dạng này yêu nghiệt tiếp tục ma sát hoàng tộc đời sau, cái kia chỉ sợ rất nhiều hoàng tộc thành viên liền thật không có cách nào nhịn. Mà gần nhất vệ Linh Bế tử quan, hiển nhiên sắp lại có đột phá, thì đang không ngừng trêu trọc hoàng tộc thần kinh. Tang lên tình thế quá mạnh. Dựa theo mọi người dự đoán, Vệ Linh mặc dù đứng hàng hồng trần thập kiện, thiên phú thực lực kinh người, nhưng cũng không cho tới nhanh như vậy liền xung kích thứ 18 cảnh. Trong lúc này có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Vệ siêu nhiên thân vị phụ thân, biết chân tướng sự tình. Chính mình trưởng tử, thông qua khung thiên thạch luyện thường, cuối cùng thành công đột phá qua hướng bình cảnh, thương thuật cùng tu vi đều sẽ nên đón tiến bộ. Vệ Linh bê con trước, cùng phụ thân vệ siêu nhiên luận bản trao đổi qua thương thuật. Vệ ra long hổ thất thánh thương, mơ hồ nên đón lại một lần nữa thăng hoa. Trên thực tế, Vệ siêu nhiên trước mắt thương thuật tạo nghệ, cũng so với lúc trước tại Tây tần Ung Nguyệt Sơn mạch thường có chỗ tiến bộ, chỉ bất quá hắn vẫn luôn tránh bại lộ điểm này. Tin tưởng Vệ Linh sau khi xuất quan, đem triệt để hoàn thành Long Hổ Thất Thánh Thương mới một lần đề thăng, đến lúc đó Long Hoa Bảy Thánh Thương đem chân chính có thể cùng các đại thánh địa trấn sơn tuyệt học so sánh. Vệ siêu nhiên trong lòng trấn an, nhưng cũng biết, Vệ Linh lần này đề thăng, tất nhiên càng bị Đông Chu hoàng triều kiêng kỵ. Nữ hoàng có lẽ sẽ không đặt tại trong mắt. Nhưng vấn đề là Cái kia yêu ghét tùy tâm hôn quân đối với vệ linh ấn tượng rất tồi tệ. Đông chú cái khác hoàng tộc căm thù vệ ra, nàng cũng tương tự sẽ không để ở trong lòng. Vậy thì để vệ ra rất nhức đầu. Thế nhưng là lại không thể để vệ linh dừng bước lại. Lại dấu tài, phương diện này cũng không có khả năng tự chói tay chân. Vệ siêu nhiên chỉ có càng phát ra kính cẩn nghe theo, lấy biểu trung tâm. Viễn trinh man hoang, phong hiểm không nhỏ, vệ đại tướng quân ngoan ngoan nghe lệnh, bảo làm gì thì làm cái đó, mà lại tận tâm tận lực tuyệt không tiếc mạng lưu thủ, quả nhiên là cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Nhưng đấy lòng của hắn bên trong, làm sao không hy vọng vận mệnh nắm giữ tại nhà mình trong tay. Nếu có thể ở đông chu hoàng tộc kịp phản ứng trước, liền tăng lên tới bọn hắn mất đi năm chắc không dám tùy tiện động thủ trình độ, cái kia không còn gì tốt hơn. Nhưng cái này để thăng, không nguồn năng lượng tự u minh kiếm thuật. U minh kiếm thuật là lợi hại, thế nhưng là như gọi người khác phát hiện vệ gia tu tập u minh kiếm thuật, không thể nghi ngờ sẽ kích nộ thiên hà. Đồng thời cũng chủ động đưa lên cơ hội cho Đông Chu hoàng tộc động thủ. Sở dĩ Bán Hải đạo nhân ám chỉ vệ ra cũng có thể thông qua giải tinh mang đạt được Tuyệt Kiếm kiếm ý thời điểm, vệ siêu nhiên căn bản bất vi sở động, thậm chí cảm thấy buồn cười. Thế nhưng là nghe được Bán Hải đạo nhân cuối cùng cái kia nửa câu, cảm giác đối phương tựa hồ trong lời nói có hàm ý thời điểm, vệ đại tướng quân không khỏi trầm âm. U minh kiếm thuật, căn hệ trọng đại, bất kỳ người nào đều không dám khinh thường. Vệ siêu nhiên nhìn lên trước mặt lôi thôi đạo nhân, hỏi Đạo trưởng có căn cứ gì, chất vấn Thiên hạ Vân Lao phán đoán." Trần Lạc Dương nghe vậy, bụng trộm cười một tiếng. "Cái này kỳ thật chính là tại có kẻ mà cả. Chỉ cần vệ siêu nhiên không phải một nói từ chối, vậy liền đại biểu hắn tâm động." Trần Lạc Dương hóa thân mà thành Bán Hải đạo nhân, vươn tay, mở ra bàn tay. Trong lòng bàn tay, một khối chớp động thanh tử quang huy đá vụn, chiếu sáng hai người gương mặt, lúc sáng lúc tối. Phong Lôi Huyền Thạch vệ siêu nhiên nhìn chầm chằm Bán Hải đạo nhân mắt. Trong tay đối phương bảo vật Đúng là hắn vệ siêu nhiên tìm kiếm nhiều năm, mong mà không được chân bảo. Cái này thật đúng là một cái không tiện cự tuyệt ra giá. Bất quá, trước mắt đây là một khối đá vụn, với hắn mà nói lượng có chút ít. Quan sát cái này đá vụn hình dạng cùng phá mặt vết tích, cũng không phải là thiên nhiên hình thành, cũng là bị cho rằng cắt mở. Rất có thể trước kia là một khối càng lớn phong lôi huyền thạch, nhưng bị người một phân thành hai. Nơi này là tiền đặc cọc, còn lại bộ phận, dung bần đạo chậm chút bộ phận kiếm, còn xin đại tướng quân thứ lỗi. Bán hải đạo nhân không nhanh không chầm nói. Nghe hắn nói như vậy, vệ siêu nhiên tự nhiên minh bạch chính mình đoán không sai, trước kia hẳn là một khối càng lớn phong lôi huyền thạch, nhưng bị trước mắt cái này lôi thôi đạo nhân cắt chém, hiện tại chỉ có một nửa Đạo trưởng đường tình khẩn thiết, ta sẽ hết sức nỗ lực, bất quá thành sự tại thiên, điểm này cũng mời đạo trường thứ lỗi. Vệ siêu nhiên hơi có chút ba phải cái nào cũng được nói, nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, cái này chấp thuận đã đầy đủ. Phân thân Bán Hải đạo nhân đem cái kia nửa khối phong lôi huyền thạch giao cho vệ siêu nhiên. Vệ siêu nhiên tiếp nhận, Bán Hải đạo nhân thì chỉ điểm hắn giải tinh mang vị trí chỗ, nhưng sau nói ra, nếu như phát hiện địa điểm có biến, Bần đạo sẽ mau chóng nghĩ cách thăm dò mới phương vị, sau đó thứ nhất thời gian liên hệ đại tướng quân. Như vậy, làm phiền đạo trưởng. Vệ siêu nhiên gật đầu, vì cầu gần nấp, trên đường cần quanh co, thời gian quý giá, chúng ta vậy thì động thân xuất phát. Bần đạo trước đối thủ, dẫn ra man hoang bên trong người. Sau đó liền nhìn đại tướng quân ngươi. Bán Hải đạo nhân nói, "Sau đó cáo tử. Vệ siêu nhiên gọi hấu tử vệ tranh thay mình tiến khách, đồng thời chỉ huy chúng quanh Đông Chu nhân mã động thân. Trần Lạc Dương phân thân bán Hải đạo nhân rời đi, quay đầu ngừng chân trông về phía xa, mỉm cười. Dường như Dương Đông kích Tây, ám độ Trần Thương cái này biện pháp, vệ siêu nhiên tự nhiên nắm hiểu. Hắn khẳng định cũng sẽ cẩn thận quan sát, để phòng thần bí lôi thôi đạo nhân kỳ thật cùng địch nhân xuyên mưu dẫn hắn lâm vào mai phục, nhất định phải có hoàn toàn chắc chắn. Mới bằng lòng động thủ. Bất quá ở phương diện này, Trần Lạc Dương không có lửa gạt vệ siêu nhiên, đến lúc đó tất nhiên sẽ gọi đối phương hài lòng. Chỉ là vệ siêu nhiên không có khả năng biết bán hải đạo nhân đến tột cùng tại sao muốn làm như thế. Tuyết kiếm kiếm ý, chỉ là tiếp theo. Thậm chí chính là cái nguy trang. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, chỉ cần bảo trụ giải tinh mang bất tử, lần này cứu không ra người còn có thể chờ lần sau cơ hội. Trong điểm là muốn nhường giải tinh mang sống sót rơi vào đồng chu rơi vào thiên hà trong tay. Như thế, mới khả năng hấp dẫn thiên hà, Man Hoang tiếp tục lớn tiếp tục đánh. Trước mắt đại chiến, Man Hoang chiếm ưu. Nếu như bọn hắn thành công đem thiên hà, Đông Chu đội đi ra ngoài, chưa chắc sẽ lại đi truy kích. Tộc Vương cũng chỉ muốn xác định lão kiếm tiên không có sức tái chiến, ngược lại là không nhất định gấp với cùng đối phương chiến đến cùng. Vốn là có thương tích trong người lão kiếm tiên, ít không dậy nổi bá vương như tình. Cho hắn rảnh rỗi, hắn càng khả năng tới trước tìm cổ thần giáo cùng khổ hải phiến phước. Dù sao lúc trước Trần Lạc Dương mấy người thành công xử lý thương Lam Thiết sau đó còn toàn thân trở ra, chuyện này không làm cái kết thúc, Tộc Vương cũng cũng không phải là Tộc Vương. Thế nhưng là nếu như trái lại, Thiên Hà, Đông Chu đoạt lại giải tinh mang sau đó từ Man Hoang rút lui, Tộc Vương liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn tất nhiên sẽ chủ động ra Man Hoang truy kích, giải tinh mang cùng tuyệt kiếm kiếm ý hắn có lẽ không hứng thú, nhưng nhất định muốn đem mặt mũi này tìm trở về mới được. Kể từ đó, Thiên Hà, Đông Chu cùng Man Hoang ở giữa đại chiến sắc chân tiếp tục tiến hành tiếp. Man Hoang Tộc Vương không rảnh phân thân, Trần Lạc Dương có đầy đủ thời gian cùng không gian rời đi cổ thần giáo tổng đàn, đi đánh tiên thiên cung cái kia một ván nửa chẳng sau. Bất luận là thực lực tu vi, vẫn là tư tâm nhu đổ, vệ siêu nhiên là thích hợp nhất người hợp tác. Cho tới viên kia Phong Lôi Huyền Thạch thì là Hàn Môi Hàn Nhị cô nương eo nhỏ bảo tài trợ. Tuyệt ra là lớn hồ bao. Cô nàng này đi ra ngoài nhập bảo, Phúc Nguyên Mỹ đã không phải là giàu đến chảy mỡ có khả năng hình dung chất béo quả thực giống biển rộng. Mặc dù Trần Lạc Dương trước mắt Bạch Ngọc Bình không tốt tiếp tục đăng trương mới nạng mới nhất tình trạng, nhưng cũng may lúc trước tin tức vẫn còn, để Trần Lạc Dương biết nàng có vệ siêu nhiên cần thiết Phong Lôi Huyền Thạch. Thế là một vị nào đó vô lương tinh cung cung chủ, liền mượn lịch luyện chi danh sáng tạo cơ hội, để Hàn Môi cùng cổ thần giáo Trần Phó giáo chủ tiếp xúc, Trần Phó giáo chủ lần nữa hao hàn nhị cô nương lông cửu, thành công đem Phong Lôi Huyền Thạch đoạt tới tay. Ngày xưa Tây Tần hoàng triều Sơn mạch bên trong, Hạ Nhị cô nương kèm chút rơi vào tay vệ đại tướng quân chịu đau khổ. Mặc dù nàng cũng cảm thấy mình thai ách rất cường hãn, nhưng cái này vô pháp chuẩn xác tự điều khiển đồ vật, không khỏi vẫn là để trong lòng người không chắc. Sở dĩ như không cần thiết, nàng khẳng định thời gian tương đối dài bên trong, đều sẽ tận lực tránh cùng vệ siêu nhiên tiếp xúc, càng đừng nói nhắc lên phong lôi huyền thạch sự tình, vệ siêu nhiên tự nhiên cũng liền không có khả năng biết cái này mài phong lôi huyền thạch chân chính đầu nguồn cùng chân tướng. Chương 555, nửa chừng sau khai mạc. Hàn ngôi cái này chân chính nguyên chủ nhân cùng vệ siêu nhiên không tiếp xúc, Trần Lạc Dương phân thân bán hải đạo nhân liền có thể tự nhiên bằng trong tay phong lôi huyền thạch cùng vệ siêu nhiên làm giao dịch, mà hắn bản tôn thì không cần tới đến trước sân khấu. Trước mắt tạm thời bảo đảm người bên ngoài không nghi ngờ bán hải đạo nhân cùng Trần Lạc Dương bản tôn quan hệ, càng có lợi hơn với hắn làm việc. Cho tới đem phong lôi huyền thạch một phân thành hai, hôm nay chỉ ở vệ siêu nhiên trước mặt đưa ra một nửa, cũng không phải là Trần Lạc Dương sợ vệ siêu nhiên quyết nợ lại hoặc là lo lắng vệ siêu nhiên tại chỗ động tâm trắng trận cướp đoạn. Chủ yếu là vì cho vệ siêu nhiên một chút cảm giác an toàn, khiến hắn sinh ra bán hải đạo nhân trong lòng còn có cố kỵ ấn tượng. Bán hải đạo nhân quá mức thần bí, tại giải tinh mang hạ lạc trong chuyện này lại lộ ra thần thông quảng đại, rất dễ dàng để vệ siêu nhiên sinh ra lòng kiêng kỵ, cẩn thận làm việc. Đem hắn dọa đến rụt về lại, cũng không phù hợp Trần Lạc Dương kỳ vọng. Hiện tại cho hắn một chút có thể trưởng khống cục diện cảm giác, càng có lợi hơn với hắn tiếp nhận giao dịch. Bán hải đạo nhân mỉm cười, lúc này tiến về giải tinh mang bị dấu kín giam giữ địa phương. Đến chung quanh về sau, hắn cố ý đánh cỏ động rắn, đại náo một trận, thành công hấp dẫn đất này man hoang cao thủ chú ý. Trần Lạc Dương để bán hải đạo nhân dẫn ra đất này man hoang cao thủ, mà còn lại man hoang bên trong người, mắt thấy đất này bại lộ, liền dẫn giải tinh mang một lần nữa chuyển di phương vị. Kết quả, bị vệ siêu nhiên vệ đại tướng quân chờ vừa vặn. Hắn xác nhận không phải mai phục về sau, lúc này quả quyết xuất thủ. Đem những này man hoang bên trong người chặn lại Đất này man hoang cao thủ đều bị bán hải đạo nhân dẫn đi Những người còn lại thực lực tu vi đối với vệ siêu nhiên phụ tử đến nói Không đáng giá nhắc tới Bọn hắn không cần bất chấp nguy hiểm Rất nhẹ nhàng liền đem giải tinh mang sống sót cấp đi Song phương lập trường, lập tức chuyển biến Đông chu bên trong người, bắt đầu cẩn thận ẩn tàng hành tung Mang theo giải tinh mang ý độ rút khỏi man hoang Mà chung quanh đại lượng man hoang Cương giả thi từ bốn phương tám hướng bao vây quanh Tiếp vào tin tức tộc vương, tương đối bình tĩnh, cũng không có gấp sông sông tự mình chạy đến. Nhưng hắn công kích lao kiếm tiên cùng hạt tiên, dưới tay lực lượng rõ ràng bắt đầu gấp rút, không cho bọn hắn thoát thân cơ hội. Giải tinh mang có thể đoạt lại liền đoạt lại, đoạt không trở lại, cái kia trước mắt hai vị này chính đạo cử đầu, cũng đừng nghĩ rời đi man hoang. Bất quá tộc vương cũng không lo lắng giải tinh mang sự tình. Mà vệ siêu nhiên các đông chu cường giả còn có thiên hà một mạch chuyên nhân, cũng không thoải mái. Man hoang vương hậu tiếp vào tin tức Thứ nhất thời gian liền đuổi đến bên này. Thân ở man hoang, Đông Chu, thiên hà đám người muốn thoát khỏi truy binh, độ khó trung điệp, vài lần chần trọng. Thời gian cứ như vậy chậm rãi hao tổn. Đại chiến song phương không chỉ có không có bướm lòng, chiến hỏa ngược lại càng ngày càng kịt liệt, khó phân thắng bại. Cùng lúc đó, Hồng Trần đại điệu bên trên địa phương khác thì có Khắc Cám Lưu không ngừng phong trào. Nam Sở Hoàng Triều, gần nhất hơn nửa năm đến nay, một mực hành quân lặng lẽ, điệu thấp tiến tĩnh. Sở Hoàng Bế quan tỉnh hầu dưới, Nam sở đám người không tiếp tục cùng thế lực khác lên xung đột, mà là không ngừng nghỉ ngơi lấy lại sức. Trước đây chia cắt Tây Tần mặc dù cuối cùng thất bại, nhưng Nam sở Hoàng Triều cũng có thu hoạch khổng lồ, trước mắt Nam sở trên dưới liền tại dụng tâm tiêu hóa những thu hoạch này, lớn mạnh tự thân. Ngoài ra, bất luận là thiên hà, huyết hà quyết chiến, vẫn là khổ hải, tiểu Tây Thiên, thanh như quan tuần tự tại Tây Tần lại nhấc lên phong vân, lại hoặc là luôn luôn trở mặt cổ thần giáo buộc phát nội loạn, cùng gần đây man hoang gió nổi mây vần Nam Sở bên trong người đều một mực không có tham gia. Chỉ cần không phải bị người khác lấn đến trên đồ mình, Nam Sở trước mắt cũng không có động tính, tất cả mọi người đều đang lặng lặng chờ đợi Sở Hoàng xuất quan. Trước mắt Nam Sở Hoàng Đô bên trong, Hoàng trưởng tử trình Long Nguyên, thay mặt đi giám quốc trách nhiệm, xử lý sự vụ ngày thường. Cái khác Hoàng tộc cao thủ từ bên cạnh phụ tá giám sát. Lao thúc tổ, thiên hạ cùng Đông Chu Viên náo động tính càng lúc càng lớn, cùng Man hoang ở giữa đại chiến, đã bắt đầu tác động đến ta Đại Sở Nam Cương. Đại điện bên trong, chính Long Nguyên lông mày nhẹ nhàng nhữ lên. Ở trước mặt hắn, là một cái thân mặc áo mãng bào lao nhân, nhìn qua dường như dần dần ra đi, gần đất xa trời. Nhưng Trình Long Nguyên ở trước mặt đối phương, cũng không dám có chút không có chút nào lễ. Bởi vì cái này nhìn như giàn mua hoa mắt ụ thai lão giả, chính là nam sở tiền đường vương Trình Quỳnh Định. Sở hoàng trình huy phía dưới, nam sở đệ nhất nhân, thọ hưởng hơn 600 tuổi, bây giờ nam sở hoàng tộc bối phận cao nhất lao vương gia. Nam Sở võ thánh cảnh giới người mạnh nhất, càng vượt qua cùng vì thứ 18 cảnh cái khác Nam Sở cường giả đỉnh cao. Hung chân thập cường võ thánh, Nam Sở lão vương gia Trình Quýnh Đỉnh đứng hàng thứ 5. Sở Hoàng Trình Huy trong lúc bế quan, Tiền Đường Vương chính là tọa trấn toàn bộ Nam Sở tồn tại. Long Nguyên nghĩ như thế nào? Lão nhân dường như ngủ gà ngủ gật, bị Trình Long Nguyên một câu bừng tỉnh, sơ qua mở mịt một lát sau mới chậm chậm hỏi. Trình Long Nguyên trầm ngâm đáp, nên có tỏ thái độ vẫn là muốn có, nhưng nếu như chẳng phải quá mức trước mắt đặt vào bọn hắn náo đi thôi, bọn hắn huyên náo càng hùng, ta đại sở trước mắt việc tan ổn, chỉ là cần để phòng vụ trộn có trá. Lao Vương ra chầm chậm gật đầu, "Tốt, liền chiếu Long Nguyên ngươi ý tứ đi làm xong." "Vâng, ta minh bạch." Chính Long Nguyên sơ qua chần chờ một chút sau tiếp lấy nói ra, Lao thúc tổ, còn có một chuyện, Tiên thiên cung gần đây tựa như có chỗ dị động, nhưng kỹ càng tình hình tạm thời vô pháp do thăm." Lão Vương ra hỏi, "Nói như thế nào?" Tiên Tiên cung với tư cách chính đạo năm đại thánh địa một trong, Vị trí địa lý, đang ngồi rơi với Nam Sở Hoàng Triều cảnh nội. Nam Sở lại không để ý tới ngoại giới mưa gió, đối với cái này tại nhà mình trên mặt đất quái vật khổng lồ, Tổng sẽ không coi nhẹ. Cho dù thiên cơ tiên sinh đã vẫn lạc, tiên thiên cung trước đây càng buộc phát một trận thảm liệt nội loạn, nguyên khí đại thường, nhưng kỳ thật lực vẫn cường đại. Sở Hoàng Bế quan ngay sau đó, Nam Sở Hoàng Triều những người khác đối với tiên thiên cung không dám có bất luận cái gì coi thường. Trinh Long Nguyên nói, Từ hơn nửa năm trước kia Tiên Thiên Cung trận kia động tĩnh lớn về sau, bản chiều xếp vào ở trong đó nhãn tuyến, cơ bản đều bị thanh trừ, nghĩ một lần nữa thu mua bố trí một chút mới quân cờ, cũng khó khăn trùng điệp, trước mắt chỉ lấy được cực kỳ có hạn tin tức, Tiên Thiên Cung bên trong có chút cao thủ, mấy hôm chưa từng hiện thân, bây giờ hạ là không rõ. Lão Vương ra nghe xong, con mắt có chút khép kín, chẳng biết là đang suy nghĩ vẫn là ngủ gà ngủ gật ngủ thiếp đi. Trình Long Nguyên bảo vệ ở một bên không nói nhiều, lặng lặng chờ đợi. Bất quá Không đợi được Lao Vương ra mở miệng, Trình Long Nguyên lại đợi đến bọn thủ hạ có tin tức khác báo cáo. Trình Nhứng Thiên, xuất quan rồi. Trình Long Nguyên trên mặt bất động thanh sắc, ánh mắt thì có chút lóe lên. Phượng Tương Hầu Trình Nhứng Thiên, đây là một cái gọi Trình Long Nguyên không thể không tên để ý. Tựa như vệ linh tại Đông Chu Hoàng Triều nội bộ, cùng Đông Chu Hoàng tộc quan hệ xấu hổ đồng dạng, tại Nam Sở, Trình Nhứng Thiên cũng là cùng loại tình trạng. Thân là Hoàng tộc chi thứ, đem một các Hoàng tử ép tới ảm đạm vô quang không ngóc đầu lên được Hắn mạnh hơn vệ linh một chút địa phương tại với, dù sao cũng là hoàng tộc, sở di cái khác đại đa số người đối với hắn ao ước tán thưởng nhiều với ghen ghét bài xích. Nhưng ở trong đó, tuyệt đối không bao gồm bây giờ hoàng trưởng tử trình Long Nguyên. Nói đúng ra, Phạm là sở hoàng trình huy trực hệ huyết mạch, cũng sẽ không nhìn trình ứng thiên thuận mắt. Trước đây, trừ sở hoàng bên ngoài, trình ứng thiên cũng bế quan. Không ít người, đều không hẹn mà cùng, trong bóng tối phái ra nhạc tuyến, giám thị trình ứng thiên bế quan tri tại Chính Long Nguyên lập tức tiếp vào tin tức nghe nói trình những thiên xuất quan chính Long Nguyên không khỏi tâm tình phức tạp hắn trầm chấmm hỏi tình huống cụ thể như thế nào có thể tìm hiểu rõ ràng thủ hạ còn chưa kịp trả lời một bên phản phất ngủ ra ngủ gật ngủ lao Vương ra trình quy đỉnh đỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía đại điện bên ngoài trong khoảnh khắc đó phản phất có vô biên kim Quang biển lửa trong điện nổ tung bá đạo khí tức để chỉnh Long Nguyên mấy người cơ hồ ngã tờ lãoo Vương ra trong hai con người Phản phất có kim sắc liệt hỏa đang ngảy nhót. Lúc này, đại điện ngoài cửa nhiều một thân ảnh. Trình Long Nguyên còn không thấy rõ đối phương tướng mạo, trước hết nhìn thấy đối phương tả hữu trong hốp mắt, cũng đều có một đoàn kim quang liệt diễm đang cuộn trào, cùng Lao Vương ra hòa lẫn. Người tới đi vào đại điện, Quang Minh Hoàng biến mất, hiện ra một cái thân mặc hoa phục anh Tuấn Thanh Niên. Chính là Phượng Tường Hậu Trình Yứng Thiên. Trình Yứng Thiên đi vào trong điện, theo lệ hướng Lao Vương ra cùng Trình Long Nguyên Vân An, tham kiến Lao thúc tổ tham kiến dưới đại điện Lao vương ra trình quính đình lúc này, hai mắt bên trong kim sắc ánh lửa cũng biến mất, lần nữa khôi phục mới tuổi già sức yếu bộ dáng. Hắn hiếp mắt lại dò xét trình ứng thiên sau một lúc lâu, mở miệng nói ra, ứng thiên lần bế con này, nhìn đến có đại thu hoạch. Một bên trình Long Nguyên nghe vậy, trong lòng lập tức chính là trầm xuống. Sau đó liền nghe lão vương ra tiếp tục nói ra. Nhìn bộ dáng, ta đại sở đây là lại thêm một vị đỉnh phong võ thánh. Trình ứng thiên đáp, lao thúc tổ pháp nhãn không để loạn Được bệ hạ cùng các vị trưởng bối dạy bảo chỉ điểm, ứng thiên may mắn, cuối cùng thành công vượt qua cái kia đạo cửa hải khó. Lao vương ra gật gật đầu, đây là đại hỷ sự tình, có thể chiêu cáo thiên hạ, ta đại sở từ đây nhiều một người, có thể nhập thập cường võ thánh liệt kê. Sao dám cùng lao thúc tổ đánh đồng? Chính ứng thiên vội nói, ứng thiên vừa mới đột phá, căn cơ còn không vững chắc, còn cần thời gian ôn dưỡng mới là ứng thiên qua khiêm tốn, người có này cẩn thận tự xét lại tâm đương nhiên là tốt Nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình Lao vương ra nói Lấy ngươi thiên tư So tử bằng làm sao không tốt giảng Thế nhưng là tuyệt sẽ không yếu với tiểu tây thiên diễn mình Tin tưởng ngươi rất nhanh liền Có thể vượt qua hắn Cũng sẽ vượt qua ta Sao dám Chỉ những tiếng nói Hồng chân thập kiệt Trước đây có hai người đi đầu một bước Đồng thời bọn hắn vừa đột phá đến thứ 18 cảnh liền lập tức đưa thân thập cường võ thánh liệt quê Quả nhiên danh chấn thiên hạ Một người trong đó không cần nhiều lời chính là Thương Long Đảo Long Vương Tử Bằng. Một vị khác thì là Phật môn Thánh Điệu Tiểu Tây Thiên năm gần đây, thế hệ tuổi trẻ bên trong người mạnh nhất, từ hàng hành giả Diễn Minh, tuổi còn trẻ đứng hàng Hồng Trần Thập Cường Võ Thánh bên trong người thứ 10. Tuy nói tại Thập Cường Võ Thánh bên trong thẹn cư cuối cùng, nhưng xếp tại trước mặt hắn người, trừ từ Bằng bên ngoài, không khỏi là thành danh nhiều năm cái thế cường giả, cự dưới đầu có 102 hồng trần. Còn muốn mời lao thúc tổ sau này nhiều hơn chỉ điểm ứng thiên. Chí những tiên cung kính nói, Ta bộ xương già này, chỉ điểm có thể không dám nhận. Lao vương gia nói ra, có người tại, chính là ta đại sở phúc, xuống dưới trước nghỉ ngơi đi, hảo hảo ôn dưỡng, củng cố cơ sở. Vâng, ứng thiên cáo lui. Trình ứng thiên cùng Lao vương gia chào từ biệt, lại cung kính cùng Trình Long Nguyên tạm biệt, sau đó rời đi đại điện. Trước đó một mực trầm mặc Trình Long Nguyên, lúc này hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Lao vương gia. Không chờ đối phương lên tiếng, Lao vương gia trước mở miệng, hắn đột phá đã một đoạn thời gian. Tu Vi sớm đã ôn dượng vương chắc. chương 556, trong rừng Nô Đồng. Nghe đến Lào Vương ra, chính Long Nguyên con ngươi có chút có vào. Chầm mặt một chút về sau, vị này nam sở đại hoàng tử nhẹ giọng hỏi nói, cái kia hắn hiện tại đến nơi này. lão Vương ra lấp đầu, khả năng chỉ là vì an lòng của chúng ta. Chính Long Nguyên chầm chậm nói ra, nói cách khác, hắn tiếp xuống khả năng có đại động tác. Cùng tiên thiên, thiên cũng có quan hệ. Đối với trình ứng thiên, chính Long Nguyên chưa từng có vương lòng cảnh giác. Mặc dù hắn không biết trình những thiên thân thế chấn tướng, nhưng hơn nửa năm trước kêu tiên thiên cung nội loạn bên trong, có trình những thiên thăm ra, điểm này, trình Long Nguyên sớm nghe được phong thanh. Trước mắt tiên thiên cung tựa hồ lại có mới động tinh tình hồn giới, trình những thiên cũng xuất quan, trình Long Nguyên tự nhiên thứ nhất thời gian suy đoán quan hệ của song phương. Hắn đột phá bình cảnh, thực lực đại tiến, nhưng hắn là người thông minh, bệ hạ còn tại, hắn khó mà lật lên sóng to gió lớn, dù là bệ hạ chính bế quan. Lao vương gia trình quýnh đỉnh chầm chầm nói ra, phải có động tác, chính là bên ngoài, mà không phải ở bên trong. Trình Long Nguyên như mày, phù hoàng đang bế quan, nam cương bên kia man hoàng, thiên hạ, đông chung người lại tại phố xá sâm ớt. Lao vương ra gật gật đầu, ta cần tọa chấn hoàng đô, không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng việc này, chúng ta không thể coi như không quan trọng, chí ít muốn biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Ứng thiên thực lực tù vi tiến nhanh, chính là ta bây giờ cũng không có năm chắc nhất định có thể đẻ xuống hắn. Những người khác nếm thử đi điều tra không có chút nào trông cậy vào Chỉ có nhìn tiểu thất bọn hắn Trình Long Nguyên yên lặng gật đầu lão nhân trong miệng tiểu thất Đối với Trình Long Nguyên đến nói liền một chút cũng không nhỏ Chính là chỉ hắn thất hoàng thúc Nam sở Hoàng Triều thanh lang vương Trình Diệp Cùng lao vương gia Trình Quýnh Đình đặt song song Nam sở tứ đại đỉnh phong võ thánh Thực lực mặc dù kém với tiền đường vương Trình Quýnh Đình Nhưng cũng là thứ 18 cảnh đỉnh tiêm cao thủ Nam sở Hoàng Triều hạch tâm nhất trụ cột một trong đương nhiên Tại trình những thiên tu vi cảnh giới cũng đột phá đến thứ 18 cảnh về sau, trước đây tứ đại đã có thể cải thành năm đại. Ta cái này liền đi mời thất hoàng thúc. Trình Long Nguyên nói. Lao Vương ra trình Quýnh đỉnh gật gật đầu, tiểu thất chầm ổn, sắc thực thuộc hắn thích hợp nhất. Mặc dù không có giao thủ, nhưng trình những thiên mới có phần cho người ta thâm bất khả chắc cảm giác. Lao Vương ra rất hoài nghi trừ hắn cùng sở hoàng bên ngoài, nam sở những người khác chỉ sợ đều đã không phải là đối thủ của người trẻ tuổi kia. Không làm sao hắn trước mắt không tiện tự thân xuất mã. Có thể Trình hứng thiên cùng Tiên Thiên cung ở giữa biến động, phải tất yếu đánh tra rõ ràng, chuyện này chỉ có thể từ những người khác đi làm. Vạn nhất làm việc người khinh thị Trình hứng thiên, mù quáng động thủ, nói không chừng liền gặp nhiều thua thiệt, lại hoặc là rơi vào cả bẫy. Thanh Lăng Vương Trình Diệp tính cách trầm ổn bình thản, tương đối mà nói, chẳng phải tranh cường hào thắng. Bất luận trước đây Sở Hoàng Trình Huy, vẫn là hiện tại Trình Quý Định, Trình Long Nguyên, đều đối với Trình Diệp có chút tin trọng vì thác trách nhiệm. hắn trước mắt liền đang tại Nam Cương giám thị man hoang bên kia động tĩnh, gối giáo chờ sáng. Nhưng bây giờ, trình ứng thiên cùng tiên thiên cung thế cục không rõ ràng, trình diệp là đi điều tra trong đó chân tướng người chọn lựa thích hợp nhất. Lao thúc tổ, lần trước tiên thiên cung nội loạn thời điểm, trừ trình ứng thiên bên ngoài, tựa hồ còn có cổ thần giáo Trần Lạc Dương, lúc ấy cũng hiền thân. Trình Long Nguyên một bên suy tư một bên nói. Lao vương ra thở dài, thời buổi rối loạn A Để tiểu thất nhất định nhớ kỹ đề phòng cổ thần giáo bên kia. Đúng. Trình Long Nguyên ứng tiếng nói, sau đó cáo lui, rời đi đại điện đi tìm thanh lang vương trình diệp. Lao vương ra mí mắt tiêu nhịu xuống, khủy tay chống đỡ ở trên bàn, một lần nữa treo lên ngủ gật. Ung dung tiếng thở dài, tựa hồ trong điện quanh quẩn không ngừng, chậm rãi đều là tiếc hận. Nam sở thế hệ trẻ tuổi bên trong, hoàng trưởng tử Trình Long Nguyên đã phi thường xuất sắc, chính là thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong gần đây Trình Long Nguyên tu luyện cũng có chỗ tiến bộ, mắt thấy cự ly thứ 17 cảnh đã không xa, đột phá ngay trước mắt. Nhưng đáng tiếc hết lần này tới lần khác chi thứ bên trong suốt cái trình ứng thiên, đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Không nói trước mắt tu vi cảnh giới tranh lệnh, chính là cùng cảnh giới giới, trình ứng thiên cũng so trình Long Nguyên muốn xuất sắc hơn. Hướng chi, luận tuổi tác, trình ứng thiên vẫn còn so sánh trình Long Nguyên muốn trẻ tuổi. Nam sở một đời mới đệ nhất nhân thuộc về, sớm mất lo lắng. đối với lão Vương gia đến nói Hắn cũng không ngại, cũng không có muốn đỡ bảo đảm trình Long Nguyên dự định. Tất cả đều là của hắn văn bố, lại đều không phải hắn trực hệ người thân, ai thượng vị đều không ảnh hưởng hắn địa vị. Với tư cách đương kim nam sở tư cách giải nhất hoàng tộc cường giả, lão Vương gia Trình Quý đỉnh thậm chí càng khuynh hướng với Trình Dĩnh Thiên. Nói cho đúng đến, ai ưu tú hơn, hắn liền càng khuynh hướng ai. Quan hệ này đến toàn bộ nam sở tương lai. Sở dĩ đối với Trình Long Nguyên thời khắc này tình cảnh, lão Vương gia kỳ thật cũng không thèm để ý. Hắn để ý là, chỉ những thiên tăng lên tình thế quá nhanh quá mạnh, có thể hay không trong tương lai cùng sở Hoàng Trình Huy buộc phát xung đột. Trước mắt vẫn không sao. Nhưng giả sử có một ngày, chỉ những thiên đột phá cái kia đạo thiên hố, trở thành mới cự đầu cường giả. Nghĩ đến nơi đây, nhắm mắt ngủ say lão vương ra lần nữa khẽ than thở một tiếng. Tiên thiên cung bên trong, đối với đại đa số người đến nói, trước mắt một mảnh bình thản, cũng qua lại không khác. Chứ mấy vị đại trưởng lão tuần tự bế quan hoặc ra ngoài, Mà những này không gặp tung tích Tiên thiên cung cao thủ, trước mắt sớm đã tại ngoài cùng, cùng nhau đi vào sơn hà ở giữa, một mảnh ngô đồng trong rừng. Đi đầu dẫn đường người, lại là người thiếu niên. Thiếu niên này thân mang Tiên thiên cung đệ tử phục sức, khuôn mặt trầm tĩnh. Chính là Cơ Trọng. Hắn giờ phút này như lúc trước một dạng lạnh nhạt bình thản, nhưng kỳ thật, ngày xưa tự trong lòng của hắn vang lên cái kia thần bí tiếng vượn hót, hiện tại đã đinh thai nhức óc, đồng thời từ đầu đến cuối vang lên không ngừng. Chỉ bất quá tiếng vượn hót thanh thúy êm tai. Không chỉ có không cho người bực bội, ngược lại còn trấn an cơ trọng tâm thần. Thanh âm này, vẫn như cũ chỉ có hắn một người có thể nghe thấy. Bên người tiên thiên cung một đám võ thánh cường giả, thì đều không phát ra gì, chỉ có thể giao cho cơ trọng dẫn đường. Cơ trọng trong lòng biết chính mình lúc trước suy đoán chính xác, tiên thiên cung bên trong mấy vị đại lão quả nhiên biết dị thường của hắn, thậm chí so chính hắn giải còn nhiều. Khi hắn lúc trước thử nghiệm đi xin phép sư môn trưởng đối thời điểm, đối phương liền biểu thị cùng hắn tham viếng trong đó đến tuật cùng Nhưng mà vừa đến liền tới nhiều người như vậy, cũng đều là trong cung cao thủ hàng đầu nhất, hiển nhiên không hề tầm thường, đã sớm chuẩn bị. Cơ trọng thậm chí nhìn thấy mấy vị liền hắn biết, vốn nên đang lúc bế quan trưởng lão. Hắn không có chất vấn, cũng không có kháng cự, mà là lần theo trong lòng hấp dẫn thanh âm của mình, quả quyết phía trước dẫn đường. Cơ trọng cũng muốn biết, đáy lòng thanh âm đến tự phương nào, phía sau có gì bí mật. Cho tới nói liệu sẽ có cái gì nguy hiểm ngoài ý muốn, thiếu niên ngược lại không lo lắng. Một phương diện hắn dù tuổi trẻ Nhưng sớm đã coi nhẹ sinh tử, vinh đục không sợ hãi. Một phương diện khác nha, cái này hơn nửa năm qua, hắn cách mỗi 10 ngày, liền tại tôn tiên sinh nơi đó thiên vị, đã mở hơn 20 trở về. Mặc dù chưa hẳn có thể bảo đảm vạn vô nhất thất, nhưng ít ra cũng làm hết mình, là lấy cơ trọng trong lòng thẳng nhiên, chỉ lặng lặng phân biệt đấy lòng cái kia thần bí tiếng phương hót. Cuối cùng, từng bước một tìm được mảnh này ngô đồng dừng tới. Sau lưng hắn, lúc trước càn thiên trưởng lão, bây giờ tân nhiệm tiên thiên cùng công chủ du hạo chầm chậm cất bước mà đi, mặt không biểu tình. Du Hạo bên người thì có thể thấy được chấn Lôi trưởng lão Mục Siêu, Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính Bác, Cấn Sơn trưởng lão Tiết Hồng Thầm, còn giống như nay Tiên Thiên Cung thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, Vương Trường. Trừ cái đó ra, Tân nhiệm Ly Hỏa trưởng lão Vong Minh thọ vông trưởng lão mấy người theo sát phía sau. Mặc dù Khôn Địa trưởng lão Nhiếp quan hòa, Khảm Thủy trưởng lão Thân Đồ hậu, Đoái Trạch trưởng lão Sử Dung đều lưu thủ Tiên Thiên Cung chủ trì, nhưng trong cung cái khác đỉnh tiêm cao thủ Lần này đại bộ phận đều xuất động. Toàn võ thánh đội hình vẻ ngoài nhìn không hiện sơn không lộ thủy, nội địa bên trong cảm giác gấp bội mười phần. Mọi người giờ phút này đều chờ mặc, lặng lặng chờ cơ trọng bên kia động tính. Cơ trọng tại Ngô Đồng trong rừng ngừng chân một lúc lâu sau, một lần nữa động thân xuất phát. Du Hạo mấy người lập tức đuổi theo. Tốn Phong trưởng lão Nhạc Chính Bắc lúc này mới thấp giọng hướng Du Hạo bẩm báo, nam sở bên kia tựa hồ có chút động tính, cổ thân giáo Trần Lật Dương rời đi tổng đàn sau càng lại hạ lạc không rõ. Trên lý luận đến nói, một hai người lặng lẽ mang cơ trọng ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm, càng có lợi hơn với ẩn tàng tin tức. Đại lượng cao thủ đồng thời xuất động, ngược lại chói mắt, để người chú ý. Hôm nay sự tình, càng bí mật càng tốt. Không người biết được, chính là bảo vệ tốt nhất biện pháp. Nhưng mà ngày đó Trần Lạc Dương, chỉ những thiên quỷ dị tham gia tiên thiên cung nội loạn, để du hạo mấy người trong lòng không chắc, không biết bọn hắn đối với cơ trọng sự tình đến tuột cùng hiểu bao nhiêu. Nhất là trình ứng thiên. Mặc kệ Trần Lạc Dương vẫn là trình ứng thiên, đều thực lực không phải tầm thường. Mà bọn hắn trước đây đo ra quẻ tượng, họa phúc khó liệu, ẩn hiện đại hung. Tiên thiên cung rơi vào đường cùng, chỉ có đại lượng cao thủ xuất động, lấy phòng người vặn nhất. Đồng thời trong truyền thuyết tiên thiên mộ bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào, bọn hắn trước mắt cũng không được biết, chỉ có thể tận lực chuẩn bị thêm một chút. Lúc tất yếu, cứng đuôi cứng cũng sẽ không tiếc. Lúc trước trong cung lật đổ sân ra, chính là vì hôm nay mà đến, chuyện ngày hôm nay Đem khả năng ảnh hưởng toàn bộ tiên thiên cung tương lai vận mệnh, dung không được thất bại, Du Hạo mấy người chỉ có hất ra lo lắng, toàn lực ứng phó. Trước chuyên chú trước mắt, thời khắc cảnh giác. Du Hạo nói, tốn phong trưởng lão nhạc chính bác gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Mấy vị trưởng lão trong hai con người, đều ẩn hiện tiên thiên bác quái đồ, đang không ngừng đo lường tính toán hôm nay một chuyến các loại chi tiết. Cũng không phải nói, bọn hắn có thể như vậy su cắt tị hùng. Vừa vận tương phản. Tiên thiên cung đám người kỳ thật tại để phòng người khác che đậy bọn hắn cảm giác, đạo đưa bọn họ nhầm đo cắt hung. Người khác không nói, du Hạo lại quá là rõ ràng, chỉ những thiên chính là thiên cơ tiên sinh tri tử, một thân thuần khiết tiên thiên cung đích truyền tuyệt học, tạo nghệ tuyệt không tại hắn Nam Sở Vy Hoàng Phổ phía dưới. Mà cổ thần giáo phục hy dịch thiên thiên, đồng dạng không phải tầm thường. Mặc dù tiên thiên cung bên trong người không nhận kiện là phục hy chính thống, nhưng chưa từng từng xem thường. Hôm nay can hệ trọng đại, bọn hắn cẩn thận hơn đều không quá đáng Lúc này, nô đồng dừng chỗ sâu, phía trước dẫn đường cơ trọng chợt dừng bước lại. Thiên thiên cung đám người cùng nhau như mày. Bọn hắn đều phát hiện, cơ trọng so với mới, tựa hồ có chỗ khác biệt. Đám người một bên cảnh giác ngoại giới, một bên liền vội vàng tiến lên xem xét. Đã thấy cơ trọng trong hai con người, cũng hiển hiện, hiện tiên thiên bắt quái, đồng thời quang hoa sáng tỏ. Ánh mắt, dần dần ngưng kết thành thực chất, rơi vào trước mặt đại địa bên trên. Du hạo mấy người cùng nhau ngừng thở. Cảnh tượng trước mắt. Không phải cơ trọng bản nhân trước mắt tu vi cảnh giới có thể tạo thành, nên trong cơ thể hắn sinh ra dị biến. Chỉ thấy cơ trọng ánh mắt khắp nơi, nô đồng trong rừng một mảnh mặt đất, giờ phút này dĩ nhiên trở nên phản phất trong suốt mặt nước đồng dạng. Mọi người từ trên nhìn xuống đi, lại phát hiện chính mình giống như là tại ngửa mặt nhìn lên bầu trời. chương 557, các hiện thần thông. Tiên thiên cung bên trong người hai mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt cùng một trô rơi trên người cơ trọng. Cơ trọng lúc này thần sắc phản phất lâm vào trong ngộng khó mà tự kiềm chế, chỉ trong đôi mắt, ngưng kết thành thực chất quan huy, đang không ngừng mở rộng trên mặt đất chỗ trống. Xuyên thấu qua trống rỗng nhìn lại, nơi đó phản phất là khác nhất trọng dự ngược thế giới. Đợi môn hộ nhập khẩu ổn định về sau, cơ trọng hai mắt bên trong quang hoa biến mất, cả người tựa hồ khôi phục như thường, nhưng đôi trước mắt chính mình tạo thành cảnh tượng, lại cảm thấy mở mịt. Bất quá, giờ khác này hắn rõ ràng có thể cảm giác được, chính mình bên thai thần bí tiếng hót Tựa hồ càng thêm rõ ràng. Tóc trắng xóa du hạo nhìn về phía cơ trọng, cảm giác như thế nào. Cơ trọng nhìn trên mặt đất động mở cửa hộ, nói khẽ, hẳn là nơi này không sai, nhưng không rõ ràng bên trong đến tột cùng tình huống như thế nào. Du hạo khẽ bước cằm, không sao, hiện tại liền để chúng ta đến tra ra trong đó chân tướng. Bên người chấn lôi trưởng lão mục siêu nói ra, cung chủ ngài mang cơ trọng xuống dưới, ta ở đây giữ vững nhập khẩu, một phương diện lấy phòng người vặn nhất, một phương diện khác phòng bị có người khác chạy đến Không cần, mọi người cùng nhau xuống dưới. Du hạo lắc đầu nói, chuyến này, chúng ta không có bảo lưu tất yếu, càng không có chiêu binh dư lực. Trung quanh tiên thiên cung đám người nghe vậy, cũng vì đó im lặng. Hôm nay sự tình, liên quan đến tiên thiên cung tương lai khí số. Nếu như thất bại, lại hoặc là tiên thiên mộ bên trong không đạt được bọn hắn mong muốn thu hoạch, tiếp xuống tiên thiên cung thời gian đều tốt qua không được. Bọn hắn nhất định phải nhanh thúc đẩy nhà mình mới cự đầu cuộc khởi, nếu không phụ thuộc, ăn nhờ ở đậu đều còn tính là kết quả tốt không kết quả tốt, tự có năm đó Thanh Vân trai chờ xuống dốc thánh địa với tư cách vết xe đổ. Trấn Lôi trưởng lão mục Siêu đầu tiên gật đầu, khẳng định Du Hạo thuyết pháp, vậy chúng ta liền cùng một chỗ xuống dưới. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng Du Hạo là quan tâm hắn, cũng chờ cho hắn mặt mũi. Hơn hai tháng trước, Trần Lạc Dương với man hoang bên trong chém giết thứ 18 cảnh võ thánh thương lam thiết, thậm chí ngạnh bính man hoang vương hậu tin tức, bây giờ đã tại Hồng Trần thời gian lưu truyền ra tới. Mặc dù có quan hệ trong đó chi tiết tin tức không rõ ràng, Mỗi người nói một hiểu, nhưng Trần Lạc Dương thực lực mạnh, đã gây nên toàn bộ Hồng Trần ghẽ mắt. Mà chính những thiên sớm đã trải qua đứng hàng Hồng Trần thập kiệt, thứ 17 cảnh thực lực tu vi, đủ để cùng thứ 18 cảnh trấn lôi trưởng lão mục siêu đối kháng. Trước đây nghe đồn hắn bê quan, lần này nếu như xuất quan, ai biết hắn phải chăng đã đột phá tới thứ 18 cảnh. Đạt được cảnh giới này chỉ những thiên, không thể nghi ngờ liền càng thêm đáng sợ. Tại thiên cơ tiên sinh cùng tiền nhiệm cung chủ Sơn tinh vẫn lạc về sau. Trước mắt có khả năng cùng đối kháng người, chỉ có du hạo. Hồng Trần thập cường võ thánh, tiên thiên cung tiền nhiệm cung chủ sân tĩnh, trước đây đứng hàng thứ 9. Du hạo tại bọn hắn cái này một tiên thiên cung trong truyền thừa, vẹn vẹn kém với thiên cơ tiên sinh ứng tiên thiên một người, so sánh với sơn tĩnh tại sản sản với nhau. Chỉ là trước đây hắn đã có nhiều năm chưa từng xuất thủ, ngoại nhân khó biết hắn thực lực tu vi tiến cảnh. Một phương diện khác, tiên thiên cung tại võ thánh cảnh giới thai to mặt lớn. Tự nhiên rơi vào tại lúc ấy đảm nhiệm cung chủ Sơn Tinh trên thân, là lấy Sơn Tinh vào thập cường võ thánh liệt kê, mà Du Hạo đối với cái này cũng không lắm để ý. Thẳng đến lúc trước Sơn Tinh vẫn lạc, Du Hạo tiếp trưởng tiên thiên cung về sau, hắn mới một lần nữa toát ra hào quang. Trấn lôi trưởng lão mục siêu trong lòng minh bạch, chính mình trước mắt chỉ sợ không phải trần lạc dương cùng chỉ những thiên đối thủ. Đối phương tìm không thấy nơi này liền thôi, nếu thật là tìm được, hắn cũng chỉ có liều chết chặt đánh, tranh thủ vì Du Hạo mấy người tranh thủ thêm thời gian Hắn đưa ra chính mình ở đây trông coi lúc, liền đã có chuẩn bị tâm lý. Bất quá du hạo nói không sai, bọn hắn này đi, không thành công thì thành nhân, cùng nó chưa binh lực yếu, không bằng tập trung toàn lực, dũng cảm tiến tới. Sơ qua rừng một chút về sau, mục siêu nhìn chăm chú trước mặt trên đất môn hộ, Trầm ngâm nói ra, chúng ta thông qua cánh cửa này về sau, môn hộ có thể sẽ một mực tồn tại. Hắn nói, ánh mắt đảo mắt bốn phía, rừng ngô đồng bên trong, không gặp gì chạm. Nhưng mục siêu... Du Hạo mấy người không dám có chút buông lòng, lưu lại bình thường trận pháp che giấu hoặc là thủ vệ môn hộ, sợ là ngăn cản không được Trần Lạc Dương cùng chỉ những thiên hạ người. Trấn Lôi trưởng lão Mục Siêu thần sắc nghiêm trọng. Một bên mấy vị khác Tiên Thiên cung trưởng lão nghe vậy, thần sắc không hẹn mà cùng khẽ động, hẳn là muốn trực tiếp dùng ngược lại thiên mạch trận. Mục Siêu nhẹ nhàng gật đầu, Du Hạo cũng nói ra, đây là lập tức biện pháp tốt nhất. Một đám Tiên Thiên cung bên trong người đều trầm ngâm gật đầu, như vậy, chúng ta liền tận mau động thủ đi. Cái gọi là ngược lại thiên nghịch trận, chính là tiên thiên cung bí pháp một trong. Tiên thiên cung tinh thông bòi toán cùng trận pháp, bất quá các loại pháp môn, phần lớn giảng cứu thuận thiên mà làm, bởi vì lợi nhân tiện. Ngược lại thiên nghịch trận, chính là hiếm thấy nghịch hành chi trận, vì lực so với hắn đại đa số trận pháp đều càng thêm cường đại. Tại tiên thiên cung chư trận pháp bên trong, cơ hội có thể nhập trước 3 lực kê. E. Chỉ là này trận, chính là 7 trận người cũng khó có thể giải trừ, chính là cái chết chụp giống như trận pháp, địch ta không phân Phạm vào trận người đều sẽ gặp nạn. Muốn phá này trận, chỉ có dựa vào bạo lực phá giải. Mà lấy Du Hạo, mục siêu mấy người liên thủ bảy trận lực lượng, liền tính chính bọn hắn nghĩ muốn mạnh mẽ phá vỡ, cũng không phải chuyện dễ. Có trận pháp này bên ngoài, chính là thập cường võ thánh bên trong người đến, cũng có thể ngăn cản nhất thời. Mà lại này cũng thiên nghịch trận tại mấy vị hung ác đồng thời, còn gồm cả cực kỳ xảo diệu tính bí mật, có thể trợ giúp che lấp rừng ngô đồng bên trong nhập khẩu môn hộ, để người khó mà phát giác. Như thế nhưng vì tiên thiên cung đám người tận lực tranh thủ thời gian. Đương nhiên, trái lại, nếu như bọn hắn vào cửa sau ở bên trong gặp được nguy hiểm muốn một lần nữa lui ra ngoài, nhưng cũng sẽ bị trận pháp này ngăn chặn đường lui. Trước mắt còn không thể xác định là không nhất định có khác đối thủ chạy đến, làm như vậy tương đương với trước tự tuyệt đường lui. Du hạo thần sắc bình tĩnh, mang theo cơ trọng thủ vào cửa trước. Mục siêu mấy người, cùng một chỗ nối đuôi nhau mà vào. Đi vào cánh cửa kia về sau, bọn hắn liền phát hiện chính mình hình cùng dựng ngược Cần thích hướng điều chỉnh, mới có thể vững chắc chính mình thân hình. Giống như là tiến vào trong nước phản chiếu nhất trọng toàn thế giới mới. Động thủ. Đứng vững góp chân về sau, du hạo thủ xuất thủ trước bảy trận. Lấy hắn làm hạch tâm, mục siêu mấy người từ bên cạnh tương trợ. Rất nhanh, một bộ to lớn bát quái đồ xuất hiện, bát quái chuyển động ở giữa, lại biến mất không thấy gì nữa, biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bao quanh xương mù xám không có dấu hiệu nào xuất hiện, bao phủ chỗ kia muôn hộ. Từ ngoài cửa hồng trần giới bên trong rừng ngô đồng trông được đi, thình lình liền gặp trên mặt đất môn hộ, chậm chậm biến mất, khôi phục thành nguyên bản bùn đất bộ dạng. Mà tại trong môn, nhìn xem sương mù ngông lung một mảnh môn hộ, sắc mặt hơi có chút tái nhợt du hạo thở ra một hơi, "Chúng ta đi." Tiên Thiên cung đám người dò xét trước mắt cái này phương phảng phất thế giới hoàn toàn mới, liền gặp bọn họ thân ở rộng lớn bình nguyên bên trên, đỉnh đầu tinh không vạn lý không ngây. Trên trời, không gặp Nhật nguyệt. Nhưng ở phương tây chân trời, ẩn ầ̀n có thể thấy được ánh lửa lấp lánh, chiếu sáng đại điện. Du Hạo quay đầu nhìn về phía cơ trọng, liền thấy cơ trọng ánh mắt cũng chính xuất thần nhìn về phía phương tây ánh lửa. Một đoàn người lúc này động thân, hướng phía đó mà đi. Ra ngoài hồng trần giới bên trong, rừng ngô đồng bên trong, sau đó không lâu đi ra một cái hoa phục thanh niên. Hắn nhìn hai bên một chút, một lát sau, xác định mục tiêu của mình, đi vào Tiên Thiên Cung bên trong người bố trí ngược lại thiên nghịch trận phạm vi. Cảnh tượng trước mắt nhìn như thường thường không có gì lạ. Nhưng cái này hoa phục thanh niên cất bước hướng về phía trước, đặt chân bị che giấu môn hộ chúng quanh. Vừa mới tới gần, trận pháp lập tức phát huy tác dụng. Trung Điệp xương mù xám đem cái này hoa phục thanh niên nuốt hết. Bất quá, hoa phục thanh niên trên thân lập tức phun trào đạo đạo thuần kim sắc quăng diễm, giống như vạn trượng kim quăng lại như hừng hực liệt diễm, không ngừng thiếu đốt, đem những ý đồ kia thôn phệ hắn xương mù xám đón đỡ ra. Kim quang liệt diễm không ngừng đốt cháy xương mù xám, càng bắt đầu hướng ra phía ngoài khuất trường đem xương mù cản quét ra. Xương mù thì phản phất liên tục không ngừng, bị kim quang liệt diễm thiêu hủy bộ phận về sau, lập tức lại có mới bổ sung đi lên. Mặc dù quang diễm hùng vi bá đạo, trái lại áp chế xương mù sám cũng đem dần dần xua tan, nhưng tổng thể mà nói, xương mù tán đi tốc độ rất chậm, muốn triệt để đem khu trừ sạch sẽ, cần thời gian nhất định. Ngược lại thiên nhịch trận sao? Một thân hoa phục nam Sở Phượng tường hầu trình những thiên mịm cười. Hắn xuất tu tập Nam Sở Hoàng tộc Tuyệt học huy hoàng phủ bên ngoài, Được cha đẻ thiên Cơ tiên sinh truyền thụ tiên thiên cung tuyệt học cùng tri thức, tự nhiên nhận được du hạo đám người thủ đoạn. Đối phương hiển nhiên chính là đang đề phòng hắn. Hắn một thân Tiên Thiên Cung tu vi tinh xảo, trận pháp bó toán cũng đều có bất phàm tạo nghệ. Trừ phi cự đầu xuất thủ, nếu không bình thường trận pháp rất nhanh liền sẽ bị hắn phá giải. Cái này loại liền bày trận người chính mình cũng không giải được bế tắc, chẳng khác nào cũng xóa đi trình ứng thiên ở phương diện này năng thiếu, khiến cho hắn chỉ có thể bạo lực vượt quan, nhờ vào đó chỉ hoãn cơ bộ của hắn tốc độ. Bất quá Trình Nghĩa Thiên cũng không ngại, thần xác như thường, nâng lên một cái tay. Hắn ngón giữa và ngón trỏ cùng tồn tại như kiếm, đầu ngón tay lập tức dọc theo một đạo kiếm mang. Kiếm mang toàn thân huyết hồng, nhưng là chấp động ánh sáng ngời kim quang. Chí Nghĩa Thiên xuất kiếm, kiếm mang khắp nơi, thế như trẻ che, trước mắt xương mù xám dồn dập tránh lui. Hắn phá vỡ ngược lại thiên nghịch trận tốc độ, lập tức đề cao thật lớn. Đột phá tới thứ 18 cảnh tu vi cảnh giới, Chí Nghĩa Thiên không chỉ là cảnh giới đề cao, đồng thời một thân sở học Cũng càng phát ra tinh xảo Mên ngông sương ngủ xám Rất nhanh ở trước mặt hắn tản ra Đại điệu bên trên Môn hộ mất đi che giấu Cũng lần nữa khôi phục diện mục thật sự Trình ứng thiên cuối đầu nhìn lại Thấu qua môn hộ Lại phản phất đang ngửa mặt nhìn lên bầu trời Hắn mỉm cười Đi vào trong đó Tại trình ứng thiên thân ảnh biến mất về sau Dừng ngô đồng bên trong Xuất hiện một người khác Chỉ thấy hắn vẻ ngoài khoảng 40 năm tuổi Thân mang nam sở hoàng triều áo mạng bảo Thần sắc chấm Chính là nam sở hoàng tộc cường giả đỉnh cao một trong, thanh lang vương Trình Diệp. Mới có sương mụ che lấp, thấy không rõ cái kia Trình ứng thiên xuất thủ, nhưng kỳ thật lực, tựa hồ so trong dự đoán còn muốn càng cao. Trình Diệp trong lòng suy nghĩ, dựa vào tiến lên. Hắn nhìn mặt đất bên trên môn hộ trầm ngâm. Trình ứng thiên đến nơi này, đến cùng có ý đồ gì? Hắn cao mày, càng phát ra cảm giác tình thế không tầm thường, lúc này ra tay trước tin chuyển về nam sở hoàng đô, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí. Cũng đi vào trước mặt trong môn hộ. Trình diệp về sau, Trần Lạc Dương hiện thân. Hắn một bên nhiều hứng thú giò xét trên đất môn hộ, một bên thì tại lưu tâm cơ trọng bên kia tình huống mới nhất. Bạch Ngọc Bình tạm thời vô pháp tra được cơ trọng tin tức, nhưng Trần Lạc Dương khác nghị những biện pháp khác, cho cơ trọng phục dụng sáng mệnh thần thụ lá cây, cái này khiến hắn có thể ở một mức độ nào đó bằng thanh một phù chiếu nắm giữ đối phương mơ hồ động tĩnh. Giữa lúc Trần Lạc Dương cảm ứng cơ trọng bên kia thời điểm, đột nhiên liền gặp mặt trước trong môn hộ. Dĩ nhiên lại xuất hiện từng đạo sương mù xám tướng môn hộ trẻ lớp. Trưng 558, vạn cổ di tích. Trên mặt đất môn hộ một chỗ khác, nam sở thanh lang vương trình diệp, lúc này giật mình môn hộ bị người từ sau phủ kín, trong lòng thì bỗng nhiên trầm xuống. Hắn mới ra với cẩn thận, còn tại lối vào quan sát chờ một lát, mới tiếp tục động thân hướng về phía trước. Kết quả chưa từng nghĩ, vẫn là bị người chặn lại đường lui. Tiên thiên cung truyền thừa, tự thân giỏi về su cắt tị hung đồng thời, cũng giỏi về che đậy người khác cảm giác Nam Sở Hoàng Triều cùng Tiên Thiên Cung đánh qua nhiều năm quan hệ, mặc dù đại bộ phận thời điểm quan hệ coi như không tệ, nhưng Nam Sở trên dưới, một mực chưa từng vung lòng qua đối với Tiên Thiên Cung đề phòng. Như thế nào khắc chế, hoặc là nói che đậy đối phương bói toán, là Nam Sở Hoàng Triều lịch đại nghiên cứu đầu đề. Trải qua thời gian dài như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng tính có chút hiệu quả. Thanh Lăng Vương Trình Diệp ở phương diện này nhất là có tâm đắc. Đây cũng là Lao Vương Gia Trình Quỳnh đỉnh còn có Hoàng trưởng Tử Trình Long Nguyên mời hắn rời núi đi chuyến này nguyên nhân một trong. Đáng tiếc kết quả là, vẫn là chúng đối phương chiêu Đối phương không chỉ tinh thông tiên thiên cung truyền thừa, đồng thời cũng tinh thông nam sở huy hoàng phổ, hai bên kết hợp phía dưới biết người biết ta, cho nên mới có hiệu quả như thế. Trình ứng thiên. Trình Diệp trong đầu, nháy mắt hiện lên người này tên. Từ trước mắt tình huống nhìn đến, Trình ứng thiên sớm đã phát hiện hắn đang theo dõi giám thị. Người trẻ tuổi kia tại Tiên Thiên Cung truyền thừa bên trên tạo nghệ cực kỳ cao minh, liền ngược lại Thiên nghịch trận đều có thể bày ra. Hôm nay sự tình, nhìn đến khó mà thiện. Ý niệm chuyển động phía dưới, Trình Diệp không có quay đầu lui lại, ngược lại không quan tâm, một đường bay về phía trước chỉ. Hắn không phải liều lĩnh người, nhưng trước mắt tình trạng, đường lui đã bị phong lấp, mù quáng đi tiến đánh ngược lại Thiên nghịch trận, chỉ có thể đem chính mình bại lộ tại nguy hiểm nhất hoàn cảnh dưới, chết để mất đi sức sống. Chỉ có hướng về phía trước, mới có cơ hội Trình Diệp quyết định thật nhanh đồng thời không có mất đi tỉnh táo. Cùng Tiên Thiên, thiên Cung bên trong người đồng dạng, hắn cũng quan sát được trên bầu trời cái kia phiến ánh lửa vị trí. Nhưng hắn lựa chọn đi ngược lại. Mặc dù còn không biết Tiên Thiên, thiên Cung bên trong người cùng Cửu Dĩnh Thiên chân thực mục tiêu, nhưng trước mắt mảnh này hoàn toàn mới thiên địa bên trong, giữa bầu trời kia ánh lửa chỗ đặc thú nhất, chỉ Cửu Thiên mấy người muốn tìm đồ vận, hơn phân nửa là ở chỗ này. Mình bây giờ bổ nhào qua, rất dễ dàng bị Cửu Dĩnh Thiên đội kịp. Hướng tương phản phương hướng đi. Đối phương vì chân thực mục tiêu, vì để tránh cho bị Tiên Thiên cung nhanh chân trước đăng, khó tránh khỏi lâm vào tình cảnh lưỡng nan, cuối cùng chưa chắc sẽ hướng hắn bên này đổi theo. Là Lấy Trình Diệp không có chút gì do dự, quả quyết xa ly hỏa quang phương hướng. Phiến thiên địa này bí mật, trong ngọn lửa đến tuột cùng giấu cái gì? Trình Diệp đồng dạng cảm thấy hiếu kỳ cùng hướng tới, nhưng trước mắt cục diện, rõ ràng hắn rơi vào Trình hứng thiên cả bẫy, vẫn là trước thoát thân vi diệu, thoát thân về sau lại tập hợp lại, tùy thời mà động. Kim quang liệt diễm vây quanh dưới, Trình Diệp phảng phất hỏa lưu tinh xẹt qua chân trời. Nhưng hắn tâm thần từ đầu đến cuối căng cứng, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác gặp nguy hiểm đang hướng hắn tiếp cận. Phương xa chân trời, khắc một viên kim sắc hỏa lưu tinh hiện thân, chính từ phía sau hướng Trình Diệp đuổi theo, đồng thời tốc độ rõ ràng càng tại Trình Diệp phía trên, càng đuổi càng gần. Trình Diệp một trái tim không khỏi chìm nãy cốc. Hắn tâm tính kiên nghị, không chịu từ bỏ, chỉ cầu kéo dài thêm một chút thời gian. Cũng không phải nghĩa vì Tiên Thiên cung người tranh thủ thời gian. Mà là hy vọng thời gian kéo càng lâu, Trình Ngư Thiên càng lo lắng Tiên Thiên, thiên Cung bên kia, cuối cùng chịu từ bỏ đối với hắn bên này đuổi theo. Bất quá, hai viên kim sắc hỏa lưu tinh dây dừa ở giữa, cự ly càng ngày càng gần. Cuối cùng, Trình Ngư Thiên vẫn là đuổi kịp Trình Diệp. Gặp qua Thất Hoàng Thúc, hắn mỉm cười chào hỏi. Trình Diệp ổn định lại tâm thần, thần sắc không có chút rung động nào, ứng thiên tu vi tiến nhanh, thật đáng mừng. Thất Hoàng Thúc quá khen. Trình Ngư Thiên nói ra, mới nho nhỏ hiểu nhầm. Ta phát giác có người theo dõi, sở dĩ cảnh giác một phen, máy nhiều thất hoàng thuốc, thực sự sai lầm, còn xin hoàng thuốc thứ lỗi. Trình Diệp bất động thanh sắc, ta cũng tưởng rằng Tiên Thiên Cung bên trong người phục kích, sở dĩ đi đầu mưu cầu thoát khỏi. Chính những tiên mỉm cười, để thất hoàng thúc bị chê cười, tiểu chất cha đẻ mẹ đẻ đều xuất thân Tiên Thiên Cung, là lấy từ nhỏ trừ ta đại sở uy hoàng phổ bên ngoài, cũng tu tập Tiên Thiên Cung tuyệt học. Thì ra là thế. Trình Diệp gật gật đầu. Hơn nửa năm trước, Thiên Cơ Tiên Sinh vẫn lạc về sau, Sở hoàng trình huy bế quan trước, đã từng triệu kiến tâm phúc cao thủ, về trình những thiên thân thế dù không có nói hết, nhưng để mọi người trong lòng đều nắm chắc. Giờ phút này nghe trình ứng thiên thẳng nhận việc, trình diệp trong lòng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là trên mặt thoáng buộc lộ vẻ ngạc nhiên. Ít nghiêng, hắn thần sắc khôi phục như thường, hỏi, bất quá, người hôm nay ở đây, tựa hồ cùng tiên thiên cung du hạo đám người cũng không phải một đường đồng hành. Thất hoàng thúc nói đùa. Trình ứng thiên nhịn không được cười lên, xin ta người tiên thiên thi Nguôi ta dục ta người đại sở, ta sẽ chỉ vì ta đại sở thần phục nếu như nhất định muốn nói cùng tiên thiên cung có quan hệ gì, đó cũng là tìm cơ hội biết, nạp tiên thiên cung về với ta đại sở trí hạ. Hắn quay đầu nhìn về phía cực xa phương trên bầu trời ánh lửa, hôm nay vốn là ngẫu nhiên đoạt được, nhưng không ngờ tựa hồ có đại thu hoạch. Trinh Diệp từ chối cho ý kiến gật đầu. trình độ nào đó đến nói, hắn cùng lao vương gia chỉnh Quĩnh đỉnh tâm tư gần. Trinh Diệp chính mình trực hệ con cháu bên trong không có xuất sắc nhân tài. Hoàng vị rất khó chạy vào hắn cái này nhất hệ, sở dĩ đối với người nào cái vị, hắn không có rõ ràng khuynh hướng tính, nhiều nhất cùng hoàng trưởng tử trình Long Nguyên đi lại khá nhiều, sở dĩ càng xem trọng trình Long Nguyên. Nhưng nếu như nam sở Hoàng Triều có thể hiện lên càng nhiều tuổi trẻ thiên tài, trình diệp đồng dạng vui thấy kỳ thành. Sở Hoàng lúc trước lời nói, mơ hồ lộ ra trình ứng thiên thân thế, nhưng chưa từng lộ ra thiên cơ tiên sinh ứng tiên thiên thân thế, sở dĩ trình quinh đỉnh, trình diệp mấy người. Không có khả năng lý giải sở hoàng đối với trình ứng thiên tầng sâu nhất bài xích nhiều nhất chỉ là lo lắng trình ứng thiên về sau theo tu vi tăng trưởng mà dẫn phát nam sở nội loạn. Cho tới cùng huyết hà khả năng có quan hệ, theo huyết hà lao tổ vẫn lạc, toàn bộ huyết hà một mạch trốn vào biển máu liếm miệng vết thương, kỳ thật đã không đủ vì nói. Nếu như nhất định muốn tại trình ứng thiên cùng trình long nguyên chờ trực hệ hoàng tử bên trong trọn tuyển một cái chỗ ngồi nam sở tương lai người thừa kế, thanh lang vương trình diệp kỳ thật hướng với trình thiên Đối phương xung kích võ tôn chi cảnh, cự đầu chi vị hy vọng, rõ ràng lớn hơn. Nhưng tất cả những thứ này đều giới hạn với trình ứng thiên cùng trình long nguyên mấy người so sánh. Nếu như bởi vì hắn cùng sở hoàng quá sớm xung đột mà dẫn phát nam sở nội loạn, vậy thì không phải là trình diệp nhạc với nhìn thấy kết quả. Tiểu chất ngẫu nhiên phát hiện tiên thiên cung động tác, đang cảm giác chính mình thế đơn lực cô may mắn thất hoàng thúc ngài cũng tới. Trình ứng thiên lúc này xoay đầu lại cười nói, chơi phù hộ đại sở. Hôm nay Tiên Tiên cung muốn vì ta đại sở làm giá ý đi à?" Trình Diệm nói, "Nếu như thế, chúng ta việc này không nên chầm trễ, lập tức động thân xuất phát, bất quá nơi này đến tụt cùng dấu cái gì, chúng ta cũng không biết được, vẹn vẹn hai người chúng ta sợ là vẫn không vững chắc, vẫn là trước liên thủ phá vỡ ngược lại thiên nghịch trận, đem tin tức chuyển về hoàng đô, mời lao thúc tổ bọn hắn lại phái chi viện tới, chúng ta xung phong là đủ." Hoàng thúc có chỗ không biết, Trần Lạc Dương trước đây rời đi cổ thần giáo tổng đàn, bây giờ hạ lạc không rõ. Nên cũng tới nơi này, thế thì thiên nghịch trợn, cũng chỉ có thể thoáng ngăn cản hắn, chúng ta ra ngoài dây dưa với hắn, có lẽ liền không đổi kịp tiên thiên cung bên kia. Trình ứng thiên nói, trình diệp có chút trầm mặc một chút. Cổ thân giáo Trần Lạc Dương tin tức, hắn trước đây cũng có nghe thấy, trong lòng biết trình ứng thiên lời nói hơn phân nửa là thật. Bất quá cái này cũng không có để hắn buông xuống đối với trình ứng thiên cảnh giác. Mới mặc dù chỉ là so đo độn pháp tốc độ, nhưng đã có thể đại khái nhìn ra trình ứng thiên thực lực tu vi mạnh càng ở trên hắn chính là đứng hàng hồng Trần Thập Cường võ thánh lao vương gia trình quy định, đều chưa hẳn có thể đè xuống người trẻ tuổi trước mặt này. Cùng lực lượng địch cũng không phải là thượng sách, trước tạm lá mặt lá trái, yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói. Trình Diệp vừa nghĩ, một bên gật gật đầu, "Tốt, đã thời gian cấp bách, chúng ta đi trước Tiên Tiên cung nơi đó." Hai đạo màu vàng hỏa lưu tinh, lúc này phá vỡ bầu trời, cũng hướng phương xa ánh lửa kia chấp động chô bay đi. Môn hộ bên ngoài, Hồng Trần giới dừng nô đồng bên trong, Trần Lạc Dương không vội không hoảng hốt, Nhiều hứng thú dò xét trước mắt Mê Trận. Cơ trọng bên kia động tính cho thấy, hết thể vừa mới bắt đầu, không vội tại nhất thời. Sở dĩ Trần Lạc Dương còn có rảnh rỗi, phỏng đoán trước mặt ngược lại Thiên nghịch Trận. Hắn năm đó ở Tiên Thiên Cung nội loạn lúc, đã từng mượn gió bẻ măng, cuốn đi một vài thứ, trong đó liền bao quát chút ít điện tịch. Gần đây phỏng đoán phía dưới rất có thu hoạch, hiện tại cùng ngược lại Thiên nghịch Trận so sánh, có một phen đặc biệt cảm xúc. Đánh ra tính một ít thời gian về sau, Trần Lạc Dương thu lại học thuật nghiên cứu tâm tư. Chuẩn bị đi vào trước lại nói. Trên người hắn phun trào ra loá mắt ánh nắng, nhưng sau một khắc, quang huy biến mất, hoàn toàn hóa thành một vùng tám tối. Một vòng hung ác bất tường hắc nhật từ từ bay lên, phản phất nhật thực vòng đồng dạng, chỉ có biên giới chớp động quang diễm ngọn lửa không ngừng phun ra nuốt vào, nhưng bên trong lại hát ám ngưng trọng đến cực điểm. Phản phất lỗ đen một dạng khủng bố hấp lực từ đó chuyển ra, ngăn cản Trần Lạc Dương bước chân đạo đạo xương mù sám, bắt đầu không ngừng hút vào trong đó. Ngược lại thiên nghịch trận chính là không thể giải hung trận. Sương mù dày dưa dưới, loạn nhận tâm trí, nát máu người thịt. Nhưng giờ phút này, sương mù xám đều bị hạt nhật liên tục không ngừng thôn phệ. Rất nhanh, sương mù xám tan hết, trên đất môn hộ lại thấy ánh mặt trời. Bao phủ trần lạc dương hạt nhật cùng theo đó biến mất. Hắn xuyên thấu qua dưới chân môn hộ, nhìn qua phía dưới vòng trời, cảm thụ trong đó linh khí lưu động. Cũng không phải là lấy tự thân, mà là tâm niệm cầu thông hạt cảm động thiên bên trong ma tôn lu sác. Giống như hồng trần kính tượng giống nhau tồn tại nhưng sợ là đã có hàng ngàn hàng vạn năm lâu, tại Ma Tôn Chúa Tể Hồng Trần trước đó, liền đã tồn tại, chính là không biết phải chăng là sớm với nhân hoàng thời đại. Trần Lạc Dương một bên phòng đoán cảm giác, một bên trong lòng suy tư, như thế cổ xưa, còn có thể tồn tại đến bây giờ không có bị tiền nhân đặt chân, quả thực hiếm thấy. Hắn đi vào trong đó, thân hình vì một đạo bóng tối giống như ánh trăng bao phủ, sau đó cả người hóa thành vô ảnh vô hình, đi về phía viễn không ánh lửa lấp lánh chỗ bay đi. Chờ tới gần về sau, mới phát hiện Ánh lửa kia lấp lánh địa phương cũng không phải là bình thường, lại là lại nhất trọng dị vực không gian nhập khẩu, cùng bên ngoài cái này trọng treo ngược thế giới, rõ ràng tầng một bộ tầng một. Bất quá, từ cái này dị vực không gian nhập khẩu nhìn lại, bên trong cảnh tượng cùng ngoại giới khác lạ. Nơi đó cũng là một mảnh rừng ngô đồng, nhưng cùng hồng trần giới bên trong rừng ngô đồng khác biệt, nơi này từng cây cây ngô đồng không chỉ có cao rất nhiều, càng cháy hừng hực liên hỏa, tại liệt diễm bên trong rãn ra cảnh lá. Trần Lạc Dương quan sát một chút chung Tiến vào bên trong về sau, phát hiện cái này đệ nhị trọng thiên điệu bên trong rừng nô đồng, thình lình bày tòa tiếp theo to lớn trận thế. So tiên thiên cung tiên thiên vạn tượng đại trận còn muốn càng mạnh. Tiến vào nơi này về sau, hắn bên thai phẳng phất mơ hổ vang lên trong trẻo tiếng phượng hót. chương 559, thiên thiên mộ. Trần Lạc Dương nhìn lên trước mắt như là lửa như biển rừng ngô đồng, trong lòng chấm ngâm. Phượng Tê ngô đồng, điểm báo ngược lại là không sai. Nhưng vấn đề là, Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng ở giữa, cũng có khác biệt Đất này, để Trần Lạc Dương càng phát ra cảm giác thâm bất khả trắc. Tiên thiên Cung Tiên Tiên Vạn Tượng đại trận đã có thể xưng hồng Trần có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại trận pháp, có thể so với ba đại hoàng triều dẫn tụ chúng sinh long khí hình thành cường đại mà lợi ưu thế. Có sơn tính, Du Hạo chủ trì, chính là cự đầu cấp độ cường giả, cũng có thể miễn cưỡng đối kháng nhất thời. Nhưng trước mắt mảnh này dừng lô đồng bốc cháy lên, tạo thành đại trận, dường như hồ xa mạnh hơn Tiên Tiên Vạn Tượng đại trận. Trần Lạc Dương cất bước, chính thức đặt chân trong đó. Cảm giác chính là võ tôn cảnh giới cự đầu cứng, giả, chỉ sợ đều khó mà ý lại mạnh phá trận Đây là trận pháp vận chuyển ngốc trệ, không giống có người chủ trì tình hôn dưới. Nếu có người chủ trì, phát huy trong đó chân chính lực lượng, cái kia khi thật là khiếp sợ hồng trần, làm người nghe kinh sợ. Chỉ bất quá, trước mắt trận pháp này, ẩn ẩn xuất hiện một tia sơ hở. Giống như là bị người xào rượu thầm thấu, đục mở một tuyến. Mặc dù chỉ là một tuyến đường đi, nhưng lại ngưng tụ không tan, phản phất đại trận miệng vết thương miệ Mặc kệ là tiên thiên cung bên trong người, vẫn là trình ứng thiên, sợ là đều còn không có bản lĩnh như vậy. Cái này nên cái kia cơ trọng thủ bút. Hắn quả nhiên là nhân vật mấu chốt, mở ra đất này môn hộ chìa khóa. Đáng tiếc hắn mở cửa về sau, nhất thời ở giữa vô pháp đóng lại, đầu này cửa sau đường nhỏ từ đầu đến cuối tồn tại, tiện nghi trình ứng thiên, trình diệp còn có trần lạc dương những này kẻ đến sau. Tiên thiên cung nghĩ không làm cái này mở đường tiên phong cũng không được. Bất quá du hạo, mục siêu. Nhạc chính bác mấy người hiển nhiên cũng không thèm để ý, chỉ là mượn cơ trọng, một đường dũng cảm tiến tới. Chỉ cần có thể tìm được trước mục tiêu cũng đạt thành chính mình mục đích, đằng sau những này người được mùi máu tươi cá mập, liền đều không đủ gây sợ. Mấu chốt tại tại bọn hắn tự thân lợi dụng được cái này một đạo tiên cơ. Trần Lạc Dương cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, chính mình thành một phù chiếu, cũng chính là sáng mệnh thần thụ cùng cơ trọng ở giữa liên hệ, mặc dù so trước kia yếu đớt, nhưng không có đoạn tuyệt Biển lựa này dừng nô đồng biến thành đại trận cực kỳ cương đại. Nếu như là không có sơ hở hoàn chỉnh trận pháp, chỉ sợ thật có thể ngăn cách thanh mục phù chiếu cùng cơ trọng ở giữa liên hệ. Nhưng bị cơ trọng đục ra đến một cái khe hở, lại chậm chạp vô pháp khép lại tình huống giới, liền cho Trần Lạc Dương cùng thanh mục phù chiếu thừa dịp cơ hội. Trần Lạc Dương lần theo cơ trọng cùng Tiên Thiên Cung bên trong người lưu lại con đường, hướng về phía trước ghé qua. Hắn vừa đi, vừa quan sát xung quanh, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ở đây, Chứ ánh lửa nhảy nhót bên ngoài, phản phất không cảm giác được thời gian trôi qua. Sinh cơ giặt rào, ánh lửa giải minh, nhưng lại cho người ta một loại thời gian đình chỉ cảm giác, khiến người cực kỳ mâu thuẫn. Trần Lạc Dương một bên phòng đoán thể vị trong đó ý cảnh, một bên trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái kia trong chẻo tiếng phương hót, ghé vào lô thai hắn, càng ngày càng rõ ràng. Về sau, ẩn ẩn có dung chuyển thần hồn cảm giác. Sắc thực không là bình thường phương hoảng. Trần Lạc Dương trong lòng có chút hiểu được. cái này gái không giống như là cái khác tồn đang diễn hóa, mà giống là chân chính Phượng hoàng Thanh minh. Đất này, thật tồn tại một con Phượng hoàng, mà lại cực kỳ cường đại, khiến người ẩn ẩn kiên kỵ, bản năng muốn dừng bước. Trần Lạc Dương một bên ổn định tâm thần mình, một bên tiến lên. Không biết qua bao lâu, hắn cảm giác chính mình dần dần tới gần đại trận tim gan chỗ. Thiếu đốt rừng nô đồng, phảng phất cũng đến cuối cùng. Mà đúng lúc này, ngoài rừng chuyển đến cao thủ giao chiến động tĩnh. Trần Lạc Dương ánh nguyệt, ở trung quanh ánh lửa chiếu rọi, ẩn ẩn hiện hình. Bất quả hắn đã sớm chuẩn bị, thôi động ảnh nguyệt đồng thời, cũng thôi động hấp nhật. Cả người hắn trở nên càng thêm ảm đạm, an tĩnh đi vào rừng cây một bên, hướng ra ngoài nhìn lại. Ngoài rừng đầu tiên vừa mắt người, chính là một tòa núi nhỏ. Trên đỉnh núi, đứng thẳng lại một gốc cây ngô đồng. Cái này gốc cây ngô đồng, không bằng chung quanh bảy trận cây ngô đồng to lớn, thậm chí có thể nói được nhỏ bé, độ cao cũng liền 10 mét tả hữu. Nhưng trên đỉnh núi cây ngô đồng, toàn thân thuần kim, động ngũ thải quan hoa Hận chứa trong đó lực lượng cảm giác, rung động lòng người. Lấy Trần lạc dương bây giờ thực lực tu vi, đều cảm giác ra đầu trận trận run lên. Vạn hạnh gốc kia thuần kim cây ngô đồng, khí tức phi thường bình thản, không có lệ khí ác nghiệm, chỉ là một mình lặng lặng đứng sững tại đỉnh núi. Trần lạc dương đầu tiên chú ý tới chính là, cái này cây ngô đồng trên có cái chim tổ. Bất quá, trước mắt tổ chim lại trống không. Hắn ánh mắt lúc này hướng phía dưới rời, thì nhìn núi nhỏ hợp quy tắc, chân núi có đại môn nhập khẩu. Cổ pháp mà tăng thương. Xem toàn thể đi lên, đến giống như là một tòa lăng tẩm. Chân núi đại môn, chính là lăng tẩm nhập cầu. Bất quá, lăng tẩm lối vào, tạm thời phong bế. Mà vào trước mùm, đã có hai phe nhân mã, đang giao chiến. Nhiều người một phương, người cầm đầu chính là tiên thiên cùng trấn lôi trưởng lão Mục Siêu. hắn thông xoay cấn sơn trưởng lão Tiết Hồng Tẩm, tốn phong trưởng lão Nhạc Chính Bác, tân nhiệm ly hỏa trưởng lão Hông Minh Thọ, cùng vương trương mấy người, chính kết thành trận thế cố gắng ngăn trở Lăng Tẩm nhập khẩu. Đối diện thì chỉ có một người, chính là cái hoa phục thanh niên, chính là nam sở hoàng triều phượng tưởng hầu Trình Nghĩa Thiên. Hắn giờ phút này lấy một địch tám, cùng mục siêu mấy người giao thủ. Trần Lạc Dương lặng lặng quan sát. Trình Nghĩa Thiên trước đây động tác rất có kiên nhẫn, rõ ràng để Tiên thiên cùng đám người giúp hắn mở đường. Bây giờ lại bỗng nhiên thay đàn đổi dây, cấp xuất thủ, rất có thể là bởi vì vì tại quan niệm của hắn bên trong, Lăng Tẩm đại môn, cùng lúc trước hai đạo cửa ải khác biệt. Từ hông Trần Giới tiến đến phương thiên địa này, lại đến tiến vào biển lửa đại trận, trước đó bị cơ trọng mở ra đến con đường, tất cả đều kéo dài không tán. Là lấy Trần Lạc Dương, chỉ những thiên có thể đem tiên tiên cung đám người xem như mở đường chuyến lôi. Nhưng lăng tẩm cửa lớn, nếu như tiến vào nhân số có hạn lại hoặc là có người tiến vào tình huống dưới liền sẽ rất nhanh đóng lại, cái kia cũng sẽ chỉ tiện nghi tiên tiên cung bên trong người, Trần Lạc Dương, chỉ những thiên những này kẻ đến sau chỉ có hy vọng môn thăng thở. Nếu như trình ứng thiên phán đoán chính xác, cái kia hắn đối với nơi này hiểu rõ trình độ, sợ là cũng không thấp. Nơi phát ra là thiên cơ tiên sinh sao. Trần Lạc Dương nhìn qua trình ứng thiên, chấm tư không nói. Tại đột phá đến thứ 18 cảnh, đặt thành võ thánh chi đỉnh tu vi cảnh giới về sau, vị này nam sở tiểu hầu ra thực lực tu vi quả nhiên so lúc trước càng kinh thế hai tủ. Cùng vì thứ 18 cảnh tiên thiên cung trưởng lão mục siêu, một đối một hoàn toàn không phải đối thủ. Đừng nói chi là thứ 17 cảnh tiết hồng tầm. Nhạc Chính Bác, Vương Minh Thọ cùng mới đột phá Vương Trương. Cho tới Tu Vi càng thấp một chút, thứ 16 cảnh ba vị tiên tiên cung võ thánh, đối mặt giờ phút này chỉ những thiên thực lực này đối thủ, biểu hiện chỉ sợ so võ đế cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ, 8 người kết thành trận thế, lấy mục siêu cầm đầu, dĩ nhiên có thể ngăn cản chỉ những thiên bước chân tiến tới. Tiên tiên bắt quái đồ bao phủ xuống, đạo đạo ánh sáng màu vàng kim nhạt lưu chuyển, trợ giúp Tu Vi không đủ tiên tiên cung bên trong người cũng có thể ngắn ngủi chống đỡ Trình Dĩnh Thiên mấy chiêu. Mà trấn lôi trưởng lão Mục siêu, càng là chủ động đem Trình Dĩnh Thiên hơn phân nửa thế công chính diện đón lấy, gánh chịu áp lực, bảo vệ những người khác. Đại trận ra chỉ dưới, hắn thực lực dường như trống rỗng tăng trưởng, cùng Trình Dĩnh Thiên cứng đối cứng, nhìn qua cũng không thể tỏi. Bát quái kình thiên trận. Trần Lạc Dương thấy thế, cảm thấy hiểu rõ. Tiên Thiên cung gần thứ với Thủ Sơn đại trận Tiên Thiên vạn tượng đại trận trận thứ hai pháp. Nay trận cũng không phải là mượn nhờ địa lợi bày trận. Mạc Lạc tập hợp tám tiên trí ít võ thánh cảnh giới tiên thiên cung đích chuyển cao thủ cùng nhau tổ trận. Trận pháp lực lượng cũng không phải là đơn thuần tám người đem ra, mà là tự có độc tháo diệu huyền cơ ở trong đó. Đương nhiên, thủy chung là tổ trận tám người thực lực càng mạnh, trận pháp huy lực cũng liền càng mạnh. Mục siêu mấy người, trước mắt chính là mượn nhờ bộ này bắt quái kình thiên trận, cùng chỉ những thiên đối kháng. Mà tại một bên khác, thì là khuôn mặt trầm tĩnh đương nhiệm tiên thiên cung chủ Du Hạo, trông coi cơ trọng. Cơ trọng hai mắt bên chồng Lần nữa có quang mang hiện lên, trực tiếp chiếu vào lăng tẩm nhập khẩu phong bế đại môn bên trên. Giờ phút này ánh mắt của hắn ngưng tụ quang huy bên trong, hiện hiện vô số lít nha lít nhít, huyền ảo khó lường phụ văn, dung hội cùng một chỗ, pháng phất mênh mông quang lam. Lăng tẩm nhập khẩu đại môn, lúc này cũng bắt đầu phát ra quang huy. Quang huy trên đại môn, hình thành một cái phức tạp huyền ảo lại cực kỳ khổng lồ ấn phủ, che phủ toàn bộ môn hộ. Trần Lạc Dương nhìn xem cái kia ấn phủ, con người không khỏi có chút co vào Hắn ngờ tới tiên thiên cung lần này cần chơi một vô lớn, nhưng giờ phút này vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Cái kia ấn phù phức tạp huyền ảo, người bên ngoài khó mà nhìn ra ảo diệu trong đó. Nhưng rơi vào thông hiệu toàn bộ thần võ ma quyền quyền phổ Trần Lạc Dương trong mắt, lại có thể phân biệt ra được, cái này ấn phù giống như cùng phục hy tương quan. Khuyết thiếu luyện thành phục hy bảo vật, Trần Lạc Dương tu không thành phục hy, nhưng hắn giờ phút này trong bóng tối bưng một cái quyền giá đỡ. từ đứng ngoài hướng vào phía trong, dường như hổ có một đạo quyền ý Ngo ngoe muốn động, nhưng lại cách tầng một lụa mỏng, như cái bóng trong nước. Trần lạc dương như mẩy, đổi quyền pháp, lại là một thức cú mang. Chiêu này quyền pháp hắn có năng lực tu tập, chỉ là trước đây bởi vì sinh chữ thiên thư cùng thành một phù chiếu tồn tại, lộ ra không có gì tất yếu, không bằng đem thời gian tinh lực dùng tại cái khác võ học bên trên. Nhưng bây giờ ẩn ẩn bưng một cái cú mang quyền giá đỡ, lập tức liền có thể cái cảm giác được quyền ý hình thức ban đầu phun trào. Nơi này cùng phục hy cùng cú mang đều có quan hệ. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư. Trong truyền thuyết, thượng cổ thần ma bên trong, Cú mang chính là phục hy chi tử, cả hai xác thực có quan hệ. Chỉ là chẳng biết trước mắt Lăng Tẩm, chân tướng như thế nào. Mắt thấy Lăng Tẩm đại môn dần dần có mở ra dấu hiệu, chỉ những thiên cuối cùng cũng sáng lên công phu thật. Trừ vô cùng vô tận quang minh hoàng cùng bao phủ nửa bầu trời tiên thiên bát quái đồ bên ngoài, một đạo huyết hà giống như hùng hồn kiếm quang, chẳng thiên liệt địa, hướng về mục siêu đám người bắt quái kình thiên trận bộ tới. Ba đại thánh điệu tuyệt học lẫn nhau ở giữa, càng dần dần sinh ra dung hợp chi thế. Kim quang liệt diễm cùng quần quần huyết hà, phân biệt cấu thành hai bức khổng lồ tiên thiên bắt quái đồ. Đồng thời vô tận biển màu phía trên, càng nổi lên trùng điệp kim quang. Chỉ những tiên một thân khí thế ẩm vang tăng vọt, chấn động tâm hồn. Rơi ở trong mắt Trần Lạc Dương, mặc dù không kịp man hoang vương hậu cay độc, nhưng đã bao trùm với cùng vì thập cường võ thánh khổ hải xá tâm ma tăng lại hoặc là tiên thiên cung du hậu phía trên, cơ hồ tiếp cận tu thành nữ hoa chính chỉ. Mục siêu mấy người chính là cấu thành bắt quái kình thiên trận, lúc này cũng ngăn cản không nổi hắn hung y. Đại trận mắt thấy muốn bị xé nứt, tiên thiên, thiên cung đám người đem đứng trước một trường dết chóc, chính là mục siêu có thể hay không chạy trốn, đều là không thể biết được. Đám người chỉ có vừa đánh vừa lui. Mà trước đây một mực canh giữ ở lăng tẩm cửa du hạo, giờ khác này cuối cùng xuất thủ. Cơ hồ bao phủ thiên điệu tiên thiên, thiên bắt quái đồ mở ra, giúp mục siêu mấy người chia sẻ áp lực. chương 560, trở tay một đào. Đứng hàng thập cường võ thánh du hạo xuất thủ, quả nhiên không tầm thường, để Trình Nhướng Thiên cũng cần lưu ý. Tiên thiên quẻ tượng vận chuyển ở giữa, hóa phức tạp thành đơn giản, từ bắt quái diện hóa thành tứ tượng. Nhìn như đơn giản cổ sơ đồ hình, lại ẩn chứa lực lượng càng thêm cường đại. Thiếu Âm, Thiếu Dương hai tượng đồng thời, đem Trình Nhướng Thiên một kim, đỏ lên hai bức bắt quái đổ cùng nhau dịch ra. Mà chấn lôi trưởng lão Mục Siêu chủ trì bắt quái kình thiên trận, thì thừa cơ biến trận. Cái kia tên là Vương Trương đệ tử trẻ tuổi, từ trong trận nhảy ra du Hạo bản nhân thì bổ sung vị trí của hắn trận pháp không ngừng vận chuyển biến hóa ở giữa lập tức biến thành du hạo chủ đạo mục siêu mấy người từ bên cạnh phụ trợ mà toàn bộ trận thế lực lượng nháy mắt tăng mạnh đại trận cung từ bát quái biến thành tứ tượng hiển hóa nhất là cương cươngmánnh mặt trời chi tượng chính diện cùng chỉ những thiên cứng đối cứng không có chút nào hoa xảo một cái ngạ Bính rõ ràng là chỉ những thiên thân hình bị hướng về sau áp chế lui du Hạo chủ chi xuống tứ tượng kinh thiên trận So với mới, huy lực tăng trưởng to lớn, chính là chỉ những thiên cứng đối cứng phía dưới, cũng khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Mà bị du hạo thay thế xuất trận vương trường, lúc này thì đến lăng tẩm đại môn lối vào, trông coi cơ trọng. Cơ trọng trong hai con người chiếu dọi mà ra qua huy, giờ phút này trói lọi chói mắt. Mà đại môn kia bên trên bao phủ khổng lồ ấn phủ chuyển động ở giữa, môn hộ cuối cùng chầm chầm mở ra. Đại môn mở ra, bên trong có cực kỳ cường thịnh khí tức, từ đó tuôn ra. Phảng phất động lại ngàn vạn khí tức của thời gian cùng một chỗ phát tiết. Không có bình thường mộ táng như vậy tử khí ô hế, ngược lại linh khí dạt dào, sinh cơ bừng bừng. Chỉ là trong đó khí tức quá mức nồng đậm, phát tiết phía dưới, cực độ mãnh liệt. Nhất thời ở giữa, phản phất có vô tận cuồng phòng, lấy lăng tầm núi nhỏ làm trung tâm, hướng bốn phía khuếch trương. Trừ trốn ở cửa hai bên cơ trọng, Vương Trương bên ngoài, hiện trường tất cả mọi người đều bị cuồng phòng tẩy lễ. Mặc kệ là kết thành đại trận tiên thiên cung một đám võ thánh, Vẫn là vững vàng hồng trần võ thánh trước 10 liệt kê trình những thiên, lúc này đều không thể không lâm chiến, trước vững chắc tự thân. Lấy bọn hắn thực lực, nhất thời ở giữa đều có đứng không vững gót chân, phản phất cả người muốn bị thổi ra rừng ngô đồng cảm giác. Mọi người các nghĩ biện pháp, trước tránh né trước mắt cái này một kiếp. Dừng Ngô Đồng bên trong ẩn thân Trần Lạc Dương cũng không ngoại lệ, một thân thực lực tu vi đều thôi động đến cực hạn, đỉnh lên trước mặt của phòng, vẫn cảm giác chân đứng không vững, dưới chân lơ mơ. Hấp nhập cùng ảnh Nguyệt đô hộ cầm không ngừng thân hắn dần dần lộ ra vốn là bóng dáng, khó mà nhận thân. Chỉ bất quá hiện trường những người khác cũng đều cực kỳ gian nan, tập trung tinh thần ứng đối cuồng phong đều khó khăn, căn bản vô tâm để ý tới cảnh vật chung quanh. Mọi người năng lực nhận biết giờ khắc này đều suy thế với chết lặng, tất cả tâm thần tập trung ở chống cự cuồng phong bên trên. Gió bao hướng bốn phương tám hướng càn quét khuế tán, vốn là hóa thành hừng hực biển lửa rừng nô đồng, hỏa diễm thậm chí đều bị dập tắt, liệt hỏa từ trong tới ngoài, giống như sóng biển chấn động cũng biến mất. Toàn bộ rừng nô đồng, khôi phục vốn là rừng rậm bộ dáng Cương phong tiếp tục thật lâu, khiến người nửa bước cũng khó rời đi. Tiên thiên cung một số người nếu như không phải báo đoàn tạo thành đại trận, có du hạo, mục siêu, nhạc chính bác mấy người bảo hộ, đã sớm đã bị cương phong thổi đi, thậm chí xé rách thân thể. Qua hồi lâu, phong bạo cuối cùng lắng lại. Trung quanh rừng nô đồng, một lần nữa dấy lên đại hỏa, đồng thời thế lửa dường như hồ so sánh mới còn muốn mánh liệt. Mọi người lại nhìn hướng cái kia lăng tẩm lối vào Bên trong cũng không phải là một mảnh đen kịt, ngược lại lấp đẩy quang minh bộ dáng. Linh khí phong bạo lắng lại, nhìn như lại không cái khác điểm đặc biệt, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều cảm giác chíu nặng, mơ hồ đối với Lăng Tẩm chôn bước, bên trong tồn tại để tất cả mọi người sinh ra lòng kiêng kỵ. Nhưng trong lòng nặng nề sau khi, mọi người cũng đều cảm thấy phân chấn. Lăng Tẩm không hề nghi ngờ chôn giấu lấy cực kỳ tồn tại cương đại, có vượt quá tưởng tượng truyền thừa. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ, bọn hắn đến đúng địa phương. Tiên Tiên cùng đám người cùng nhau hít một hơi, chủ động công hướng Trình Nghĩa Thiên. Mà Vương Trương cũng vững vàng, chuẩn bị mang cơ trọng cùng một chỗ tiến vào lang tầm. Nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc ánh lửa đột nhiên từ bên cạnh thoát ra. Kim quang nháy mắt hóa thành đầy trời biển lửa. Trong biển lửa, hình như có kim long chập trùng, gầm thét phóng tới Vương Trương. Người đến thực lực mạnh, rõ ràng là thứ 18 cảnh định phong võ thánh, chính là Nam Sở Thanh Lăng Vương Trình Diệp. Vương Trương dống nhiên bị tập kích, cũng không hoảng loạn. Tiên thiên cung tuyệt học thi trở ra, chương pháp có độ, nên chiến trình diệp. Song phương giao thủ đổi một chiêu, vương trương hơi ăn thịt tỏi. Nhưng trình diệp thì âm thầm như mảy. Nam sở về tiên thiên cung tình báo mới nhất bên trong có chỗ đề cập, vương trương người này thầm tàng bất lộ. Tại trước đó lần kia tiên thiên cung nội loạn về sau, mới tỏa sáng hào quang. Nhưng bởi vì tiên thiên cung những ngày này đến nghiêm phòng tử thủ thanh lý nội gian, sở dĩ nam sở hoàng triều về vương trương chi tiết hiểu rõ có hạn. Giờ phút này thực tế giao thủ về sau, Trình Diệp liền phát hiện cái này cái trẻ tuổi đối thủ, quả nhiên không hổ Tiên Thiên Cung chân chính thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, đã có cạnh tranh hồng Trần thập kiệt trình độ. Tiên Thiên Cung nội loạn về sau, Sơn thị bộ tộc bị chu trừ, Du Hạo, Nhiếp Quan hòa mấy người cầm quyền, Vương Trương có thể lại không giấu tài đồng thời, cũng phải tới trong cung đại lượng tài nguyên ưu tiên nghiêng. Cái này khiến hắn thành công đột phá tự thân bình cảnh, tiến thêm một bước tu vi đạt được thứ 17 cảnh. Mặc dù mới vào thứ 17 cảnh, Để hắn thực lực tu vi còn hơi thiếu hỏa hầu nhưng nên chiến thứ 18 cảnh nam sở thanh lăng vương Trình Diệp đã đủ có thể cùng đối thủ con nhau. Mặc dù Trình Diệp mang tới áp lực không nhỏ, nhưng vương Trương cùng tiên thiên cung những người khác giờ phút này càng chú ý, phải chăng còn có khắc nam sở cao thủ mai phục một bên. Trình Diệp cũng là không cầu nhất định muốn thắng qua vương Trương. Hắn một vòng tấn công mạnh đem vương Trương bước lui, sau đó liền lập tức hướng một bên cơ trọng đánh tới, dự định đoạt trước một bước mang theo cơ trọng tiến vào lang tẩm. Vương Trương thấy thế, quát khẽ một tiếng. Trên người hắn đột nhiên hiển hiện một bộ màu tím Tiên Thiên Bát Quái Đồ. Cái này Tiên Thiên Bát Quái Đồ quẻ tượng vận chuyển phía dưới, cùng Vương Trương chính mình Tiên Thiên Bát Quái Đồ kết hợp, lực lượng lập tức bạo tăng. Hắn thể sắc tinh thần chỉ chợt lóe, liền vượt qua trình diệp, quay đầu một trường, ảo diệu vô phương, huy lực vô thận. Trình diệp đầy trời quang minh hoàng tập trung cùng đối phương ngạnh bính một chiều, kết quả cùng lúc trước tình hình chiến đấu lại đảo ngược, rõ ràng là hắn bị Vương Trương đánh lui phản cho đối phương chiếm thượng phong. Bát Quái Tử Thụ Tiên Y Liễu. Trình Diệp thấy thế, trong lòng cảm giác nặng nề. Khó trách Du Hạo cùng Trình những Thiên lúc giao thủ, không gặp vận dụng bảo vật này, nguyên lai là đưa nó giao cho người trẻ tuổi trước mắt này. Bát Quái Tử Thụ Tiên Y chính là Tiên Thiên Cung Chí Bảo, vương trương thực lực vốn là không tầm thường, giờ phút này trọng bảo tại người, chỉ cần không đụng với thập cường võ thánh cấp bậc cứng giả, thiên hạ lớn đều có thể đi được. Đối mặt nguyên bản hơi thắng với hắn Nam Sở Thanh Lăng Vương Diệp Lập tức chuyển bại thành Thắng nhưng cùng lúc đó một bên khác tứ tượng kinh thiên trận nơi đó nhưng cũng sinh ra dị biến trận pháp vận chuyển ở giữa chính tập trung lực lượng đối phó chỉ những thiên thời điểm đại trận bỗ nhân loạn thứ 16 cảnh tiên thiên cung kỳ túc lâm Trường lao đối với mình mình cùng chỉ những thiên ở giữa trên lệch lòng dạ biết dạết doở dĩ không dám có chút lơn là sơ suất hết sức chăm chú tập trung trên trận pháp không phạm bất kỳ sai lầm nào chèo chống đại trận ngăn cản chỉ những thiên đồng thời cũng bảo hộ chính Hán Nhưng vào lúc này, hắn trợn phát hiện bên cạnh mình một người đạp sai phương vị. Trận pháp lập tức vừa loạn. Lâm trưởng lão đang nghĩ ngợi điều chỉnh tự thân đồng thời nhắc nhở đối phương, trận trong lòng dâng lên bất tường dự cảm, đã thấy người kia đột nhiên áp vào bên cạnh hắn. Sau đó, một cái trọng kích rơi vào lâm trưởng lão chỗ lưng, lâm trưởng lão lập tức phun máu, bay ngã ra ngoài. Nhạc sư Minh, trấn lôi trưởng lão mục siêu tiếng hét phẫn nộ bên trong, đợi muốn ngăn cản lại đã tới không kịp, mà đối diện bọn họ chỉ nhứng thiên thì đã sớm chuẩn bị, liền đang chờ giờ phút này. Chí Ngứng Thiên võ đạo ý cảnh biến thành hai bức tiên thiên bắt quái đồ, đồng nhiên hợp hai là một. Chính diện vì kim quang liệt diễm tạo thành, mặt trái vì ảm đạm huyết thủy cô đọng. Tiên thiên bắt quái đồ chính phản hai mặt xoay chuyển, bộc phát ra lực lượng kinh người. Mà tiên thiên cùng đám người tứ tượng kinh thiên trận, lại bởi vì thiếu đi hai người, mà gần như sụp đổ. Chí Ngứng Thiên đột nhiên thêm lớn tự thân lực lượng, liền cùng trong trận nội ứng một đạo nội ứng ngoại hợp, đem toàn bộ đại trận vỡ nát. Toàn bộ nhờ Du Hạo thực lực cao cường, đón lấy Trình hứng Thiên hơn phân nửa lực lượng, mới miễn cưỡng bảo vệ những người khác. Nhưng hắn giờ phút này biểu lộ, ngưng trọng đến cực điểm. Hắn không dám phân tâm, lực chú ý từ đầu đến cuối tập trung ở đối diện Trình hứng Thiên trên thân. Có thể mỗi bên người phát sinh hết thảy, hắn đều rõ ràng trong lòng. Nguyên nhân chính là như thế, Du Hạo phá lệ đau lòng. Mà trấn lôi trưởng lão Mục Siêu, Cấn Sơn trưởng lão Tiết Hồng Tầm, Ly Hỏa trưởng lão Ung Minh thọ mấy người, đều vừa sợ vừa giận. Nhìn xem đồng môn sư huynh đệ nhạc chính bác. Tốn phong trưởng lão nhạc chính bác thì thần sắc như thường, một kích thành công sau liền là thối lui, miễn bị mục siêu lửa giận cùng đánh trả. Chính là phương xa vương trương cùng trình dịp gặp, cũng trong lòng trấn kinh. Nhạc chính bác, chính là du hạo đáng tin người ủng hộ, mưa gió mấy trăm năm, ai ngờ hôm nay lại một khi phản bội. Du sư huynh ngươi so sơn tính thích hợp cùng chủ chi vị. Tốn phong trưởng lão nhạc chính bác ngữ khí không có chút rung động nào, nhưng ứng thiên so người càng thích hợp du hạo thở dài một tiếng, cũng không nói nhiều, tiếp tục nên chiến trình những thiên. Cái khác tiên thiên cung bên trong người, dồn dập đối với nhạc chính bác trận mắt nhìn, nhưng cho dù bọn hắn giờ phút này lại căm hận nhạc chính bác, cũng chỉ có thể trước chú ý trước mắt. Không có tứ tượng kình thiên trận, trình ứng thiên lập tức hành động tự nhiên. Du hạo bản nhân thực lực tuy mạnh, nhưng mất đi đại trận, lại không cách nào chiều ứng những đồng môn khác. Đối mặt tu vi như thế trình ứng thiên, chính là chấn lôi trưởng lão mục siêu cũng không an toàn. Bất quá Trình Dĩnh Thiên cũng không có nhiều để ý tới những người khác, một bên chào hỏi Du Hạo, Mục Siêu đồng thời, một bên hướng phía Lăng Tẩm nhập khẩu một chỉ. Cuồn cuộn biển máu bên trong, lập tức xông ra mấy đầu kim long. Quang Minh Hoàng cùng huyết hà kiếm ý tại thời khắc này kết hợp, lăng lệ vô song, chém về phía Vương Trương. Vương Trương không dám thất lễ, bắt quái tử thụ tiên ý liễu ra thân, vội vàng né tránh Trình Dĩnh Thiên phong mang. Nhưng hắn cái này nhường lối, Trình Diệp lập tức có cơ hội. Vị này nam sợ Thanh Lăng Vương, đoạt trước một bước mang theo cơ trọng sông vào lăng tẩm nhập khẩu đại môn. Mà vào khẩu môn hộ giờ phút này, đã bắt đầu một lần nữa khép lại. Vương Trương không làm sao, chỉ được thoát chính mình bắt quái tử thụ tiên y. Bắt quái tử thụ tiên y hóa thành một bộ màu tím tiên thiên bắt quái đồ, rơi vào lăng tẩm nhập khẩu chỗ cửa lớn. Nhắc tới cũng kỳ, đại môn đóng lại tiến trình, tạm thời bỏ giờ. Vương Trương vội vàng sông vào cửa, nhưng lại không cách nào thu hồi bắt quái tử thụ tiên y. Chỉ có thể cũng không quay đầu lại vào trong sông đuổi theo trình diệp cùng cơ trọng. Chí Ngư Thiên thấy thế cười một tiếng, cất bước hướng về phía trước. Du hảo, Mục Siêu kiên định ngăn cản đi lên. Vương Trương không tại, Lâm trưởng lão trọng thương, Nhạc Chính bác phản bội. Tiên Tiên Cung ở đây võ thánh đã không đủ đem người, vô pháp bại trận. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong, cái khác Tiên Tiên Cung bên trong người, dứt khoát dồn dập trốn lang tầm. Mà tại lúc này, có người khác xuất hiện tại lối vào. Chí Ngư Thiên, Du hảo mấy người gặp, ánh mắt cùng nhau ngưng lại. Trần Lạc Dương không vội không hoàng hốt, hai tay chắp sau lưng, bình tĩnh đứng thẳng. chương 561, các người có thể nghỉ ngơi. Nhìn thấy Trần Lạc Dương hiện thân, tiên thiên cung du hạo cùng mục siêu, đều trong lòng ẩn ẩn phát trịm. Mặc dù người trẻ tuổi kia trước mắt chỉ là thứ 17 cảnh tu vi, nhưng theo bọn họ, phân lượng xa so với thứ 18 cảnh nam sở thanh lang vương trình diệp càng nặng Dù sao trong truyền thuyết Trần Lạc Dương tự tay đánh chết cùng vì thứ 18 cảnh man hoang thương lam tộc giải thương lam thiết, thực lực có thể xương thâm bất khả trắc Chỉ những tiên khỏe miệng ý cười không giảm nhưng con ngươi có chút có vào mặc dù chưa hề nói rõ nhưng đấy lòng của hắn đối với Trần Lạc Dương kiên kỵ từ lần trước tiên thiên cung nội loạn lúc đồng dạng kéo dài đến nay cho Trần Lạc Dương Tiến lăng Tẩm người ở bên trong bất luận Vương trương vẫn là trình diệp lại hoặc là tiết Hồng tầm bọn hắn hạ chàng cũng sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì là lấy mắt thấy Trần Lạc Dương chợt phát hiện thân đến Lăng Tẩm đại môn lối vào vốn là song phương đang giao chiến không hẹn mà cùng cùng một chỗ công hướng Trần Lạc Dương Trần Lạc Dương không nhanh không chậm, dừng bước lại, tiện tay triển khai chính mình Hoàng Thiên đồ lắp một cái. Sau đó một cái tóc thai bù sủ thiếu niên, từ bên trong bay ra, bị Trần Lạc Dương trực tiếp ném vào lăng tẩm nhập khẩu, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù lẽ lên liền biến mất, nhưng chỉ những thiên ba người đều thấy rõ thiếu niên kia bộ dáng. Bọn hắn gần đây đều rất điệu thấp, nhưng cũng không có buông lỏng đối với cổ thần giáo chú ý. Trừ đứng hàng hồng Trần Ma Đạo 10 đại cường giả giang ý bên ngoài, cổ thần giáo bên trong bây giờ người người ta chú ý nhất người. Tự nhiên chính là ma hoàng Trần Lạc Dương. Về Trần Lạc Dương tin tức, là mọi người ưu tiên nhất thu thập tình báo một trong. Trần Lạc Dương bên người có người nào, chỉ những thiên, du hạo lớn đều có chỗ nghe thấy. Mặc dù không hiểu rõ tường tình, nhưng có thể nhận ra mới tiến vào lăng tẩm cái kia tóc thai bù xù thiếu niên, chính là Trần Lạc Dương tại thần châu hạo thổ sư đệ. Bất qua trong truyền thuyết, thiếu niên kia trước đây cần phải chỉ là thứ 14 cảnh tu vi mà thôi. Hắn đến hồng Trần giới, cần phải chỉ có hơn nửa năm thời gian. Cho dù lại như thế nào tiến bộ, cũng có hạn độ Lúc trước tiến vào lăng tầm người Có thực sự đỉnh phong võ thánh trình diệp Còn có không thể so trình diệp kém bao nhiêu vương trương Tô dạ trước mắt Làm sao có thể ứng đối Bất quá rất nhiều ý niệm Tại trình những thiên, du hạo trong lòng bọn họ Đều lé lên liền biến mất Lực chú ý toàn tập trung ở trước mắt trần lạc dương trên thân Đối mặt ba đại đỉnh phong võ thánh vây công Trần lạc dương mặt không đổi sắc Hắn một tay hoàng thiên đồ thả ra Tô dạ đem ném vào nhập khẩu Tay kia thì rơ lên một khối vải đen. Vải đen giữa không trung lắc một cái, hóa thành một đỉnh to lớn đen nhánh bảo tràng. Đen nhánh bảo tràng bên trên đạo đạo hắc khí phiêu đắng ra, che khuất bầu trời, phảng phất vô biên khổ hải, phiền não vô tận, vĩnh viễn không đạt bị ngạ. Chỉ những thiên ba người kinh thiên động địa công kích, đều rơi vào cái này bảo tràng bên trên, lực lượng liền giống châu đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Mấy vị danh Trấn Hồng Trần Cao Thủ, suýt nữa cùng nhau trách Cái này nên khổ hải một mạch vô biên tự trấn tự chi bảo mới đúng, như thế nào đến Trần Lạc Dương trong tay. Sắc thực có tin tức xưng Trần Lạc Dương ngày đó bình định cổ thần giáo nội loạn bắt giết trịnh trì, chỉ, liền có khổ hại truyền nhân nhúng tay tương trợ, mà lại trước đây tại man hoang đối mặt tộc vương, cũng là vô biên tự pháp không phương trượng tự mình ra tay giúp Trần Lạc Dương ngăn cản. Thế nhưng là những này cũng còn có thể coi như là người bình thường tình vắng lai. trấn tự chi bảo giao đến Trần Lạc Dương trong tay, lại là cái gì thao tác? Khổ hải bên trong, Trần Lạc Dương đứng chắp tay, cười cười. Các ngươi, có thể nghỉ ngơi. Không đợi trình những thiên, du hạo, mục siêu ba người trả lời, hắn dơ tay lên. Khổ hải ma chàng, lại chợt bay lên, vô biên khổ hải từ trên trời răng xuống, bao phủ trình những thiên, đem khốn ở trong đó. Sau đó, Trần Lạc Dương một cái tay khác thì nắm thành quyền, hướng tiên thiên cung du hạo, mục siêu hai người xa xa một kích. Nhìn như nhẹ nhàng bất lực một quyền. Lại làm cho hai vị tiên thiên cùng kỳ túc cường giả trên mặt cùng một chỗ biến sắc. Nương theo một quyền này, một viên mảnh ngói bộ dáng phù chiếu xuất hiện, sau đó khuyết tán ra vô biên ảm đạm ở Nhạt quan huy, hình thành độc lập thế giới, tĩnh mịch không ánh sáng, u ám yên tĩnh. Phản phất lòng đất. Lòng đất này u ám thế giới, lập tức đem du hạo, mục siêu hai người, đều khốn ở trong đó. Chính là nhân hoàng lưu lại, đất vàng phù chiếu. Phù chiếu lực lượng đồng ý cảnh, đều huyền ảo khó lường Ngày xưa Trần Lạc Dương võ đế cảnh giới lúc, có thể từ đó phát huy lực lượng có hạn theo bản thân hắn tu vi cảnh giới ngày càng đề cao, nhân hoàng phù chiếu có lực lượng, cũng không ngừng để thăng. Giờ phút này đất vàng phù chiếu chỗ kiến tạo lòng đất ưu ám thế giới, đem tiên thiên cung du hạo, mục siêu đều khốn ở trong đó. Ba vị đỉnh phong võ thánh, trong đó hai người thực lực đều đứng hàng hồng trần thập cường võ thánh, giờ phút này nháy mắt từ tiên thiên mộ bên trong biến mất. Trần Lạc Dương trước mắt, chỉ còn lại tiên thiên cung tốn phong trưởng lão nhạc chính bác. Hắn mới phản bội, trọng thương đồng môn, phá tứ tượng kình tiên trận, Du Hạo, Mục Siêu hận thấu xương, Nhạc Chính bác không dám tùy tiện tiến lên. Kết quả hiện tại cũng bị Trần Lạc Dương ngăn ở lăng tẩm nhập khẩu bên ngoài. Hắn giờ phút này muốn đi, lúc này đã muộn. Trần Lạc Dương vừa xài bước ra, liền đến trước mặt hắn, nằm đấm rơi xuống, đánh nát tiên tiên bác quái, đem Nhạc Chính bác đánh ngã xuống đất, sau đó lộ ra hoàng thiên đổ đem trấn áp. Sau đó, Trần Lạc Dương cũng không có quay người đi vào lăng tẩm. Trước mắt còn không phải thời cơ. Tòa này lăng tẩm, không có đơn giản như vậy. Trần Lạc Dương không vội không hoàng hốt, tiến vào đất vàng phù chiếu biến thành lòng đất ưu ám thế giới. Vừa sau khi đi vào, liền gặp trong đó có không giống bình thường cảnh tượng. Tiên thiên cung đương nhiệm cung chủ du hạo, không chỉ có đã tìm tỏi tới lòng đất u ám thế giới ở trung tâm gian kia thạch điện, càng đang nỗ lực nhờ vào đó phá giải cái này phương không gian độc lập thiên địa, thậm chí đảo khách thành chủ, nắm giữ đất vàng phù chiếu. Hắn không hổ thiên cơ tiên sinh những tiên thiên vẫn lạc về sau, thời thế hiện nay đối với tiên thiên cung chuyển thừa nghiên cứu sâu nhất người. Bắt quái đồ biến thành tứ tượng đồ, treo cách đỉnh đầu, hóa phức tạp thành đơn giản, không ngừng tôi diễn. Cái này phương bản có thể trấn áp địch nhân cảm giác cùng thực lực lòng đất ưu ám thế giới, lúc này ở trong mắt du hạo, dần dần mở sáng lên, rất nhiều đảo diệu cùng bí mật, bị không ngừng phá giải. Lại nhiều cho hắn một chút thời gian, có thể hay không cấp đoạt đất vàng phù chiếu khó mà nói nhưng nói không chừng thật có cơ hội từ nơi này lao ra. Chấn Lôi trưởng lão mục Siêu cùng vì Tiên Thiên cung thứ 18 cảnh võ thánh, nắm chắc cao thủ một trong, phương diện này tạo nghệ cũng tự không cạn, đồng dạng dần dần tìm tới thạch điện nơi này tới. Bất quá còn không đợi hắn tiến điện, liền nghe Du Hạo gấp giọng quát, "Cẩn thận." "Cẩn thận cái gì?" Mục Siêu cẩn thận cảnh giác bốn phía, nhưng không có thu hoạch, không khỏi kinh nghi bất định. Mà liền tại trong đầu hắn nghi hoặc ý niệm vừa mới dâng lên thời khắc, đáy lòng mới bỗng nhiên sinh ra báo động. Cảm giác hết sức nguy hiểm để toàn thân hắn lông mang dựng thẳng. Vị này Tiên Thiên cung trấn lôi trường lao sau lưng, chân lạc dương thân hình vô thanh vô tức xuất hiện, trong tay tựa hồ không có vật gì, nhưng lấy quyển chuyển quỹ tích nhẹ nhàng vung lên. Mục Siêu lúc này lại muốn né tránh, đã tới không kịp. Vạn Hoành, một bộ cực kỳ khổng lồ tiên thiên tứ tượng đồ, tại u ám đen kịt thế giới bên trong sáng lên quang huy, chiếu rọi xung quanh. Mục Siêu chính ở vào thái âm chi tượng bên trên, âm dương đấu truyện, đem Mục Siêu thân hình rời đi đến. Nẽ qua sau lưng Trần Lạc Dương, đồng thời trí cương trí dương mặt trời chi tượng, thì quả quyết phản kích Trần Lạc Dương. Lại là tu vi càng hơn một bậc du hạo, kịp thời xuất thủ cứu rút. Tại lòng đất này u ám trong thế giới, tiên thiên cung xuất thân cứng, giả, so những người khác tới muốn nhẹ nhõm không dễ dàng như vậy bị áp chế cảm giác. Nhưng trong lòng đất u ám thế giới ảnh hưởng dưới, du hạo, mục siêu cảm giác cùng bòi toán, cũng so dưới tình huống bình thường yếu nhược. Trần Lạc Dương ảnh nguyện Ngày đó gọi thương lam thiết khó mà đề phòng, bây giờ mục siêu đồng dạng khó mà chống đỡ, toàn bộ nhờ du hạo tương trợ, mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Nhưng mà nhìn như trốn qua một kiếp mục siêu, trong lòng cảm giác nguy cơ không chỉ có không có biến mất, ngược lại càng thêm kịch liệt. Hắn thậm chí đã không kịp ngâm nghĩ nữa, vô ý thức tránh nẻ. Nhưng phía sau vẫn là đột nhiên tué lên huyết hoa, vỡ ra một đạo thê thảm miệng vết thương. Một thân ảnh, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại phía sau. Rõ ràng vẫn là Trần Lạc Dương Tốc độ của hắn dĩ nhiên nhanh như vậy, vẫn là nói hắn tại phương thế giới này bên trong di động không nhận thời không có hạn. Mục Siêu Lân Kinh, khóe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn qua đi, đã thấy lúc trước lần thứ nhất bị tập kích địa phương, Trần Lạc Dương thân hình vẫn ở đâu? Du Hạo tiên thiên tứ tượng đồ mặt trời chi tượng bàng bạc lực lượng càn quét đi lên, đem cái kia Trần Lạc Dương vỡ nát, nhưng thân ảnh lại tiêu tán thành vô hình. Thạch điện bên trong, mới phán đoán sai lầm Du Hạo, thần sắc ngưng trọng đến cực điểm. Cho dù có lòng đất ưu ám thế giới ảnh hưởng hắn nghiêm trọng như vậy ngộ phán cũng không thể tưởng tượng hắn không dám do dự tiên thiên tứ tượng đồ chuyển động ở giữa vội vàng đem bị trọng thương mục siêu cuốn trở về nhưng Trần Lạc Dương như bóng với hình tiến bằng đá cung điện nhìn như tay không ch trưởng lần nữa lăng không vung lên du Hạo không lo được đất vàng phủ chiếu bên kia chỉ có cô vào tiên thiên tứ tượng đồ đem chính mình cùng mục siêu bảo vệ ngăn cản Trần Lạc Dương lực vô hình cho đến giờ phút này Tiên thiên cung hai người mới miễn cưỡng thấy do Trần Lạc Dương trong tay đến tột cùng là cái gì? Đau phong kia, phản phất vô hình vô ảnh, mơ hổ không rõ khẽ con câu nguyện. Không có khí tức chảy ra, không có có sức mạnh chấn động, không có dấu vết mà tìm kiếm, nhưng lại phản phất không gì không phá. Mặc dù bởi vì du hạo tiên thiên tứ tượng đồ co vào về sau toàn lực ngăn cản, cuối cùng để Trần Lạc Dương trong tay ảnh nguyện hiện hình, nhưng cái này ảnh nguyện như lưỡi đau, thế không thể đỡ, không ngừng rơi xuống, phá vỡ tiên thiên tứ tượng đồ phế thể dám ngăn cản tồn tại, với cái này ảnh nguyệt lưỡi dao dưới, đều chôn vùi. Muôn võ học này, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, tuyệt không phải cổ thần giáo sở hữu du hạo liên tục biến hóa pháp môn, nếm thử phân tích thôi diễn Trần Lạc Dương ảnh nguyệt. Hắn thực lực tu vi quả thực cứng hãn, có chút ít đoạt được. Nhưng đáng tiếc, Trần Lạc Dương nhanh hơn hắn, bởi vì tiên thiên tứ tượng độ ngăn trở, ảnh nguyệt hiện hình, đồng thời chỉ có thể chầm chậm hạ lạc. Thế nhưng là chém xuống quá trình bên trong, không có chút nào trệ ngược lại càng lúc càng nhanh. Tại Du Hạo thăm dò sở môn đạo trước kia, phản Phất vô thanh vô tức ở giữa diệt tuyệt hết thảy ảnh nguyệt đã đi đầu phá vỡ tứ tượng đổ, một đao chém ở trên người hắn. Du Hạo kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình hướng về sau ngã xuống. Mục siêu dụng mãnh, tại Du Hạo ngăn cản đồng thời, liều chết phản kích, muốn vì Du Hạo tranh thủ cơ hội thở dốc. Nhưng hắn một trường rơi xuống, thế mà lần nữa chỉ đánh tới Trần Lạc Dương hướng ảnh. Mà sau lưng hắn, Du Hạo trước mặt đã lại xuất hiện một cái Trần Lạc Dương Hiện thân đồng thời, mục siêu phía sau phun máu, lại thêm đạo thứ hai vết thương, cùng lúc trước đạo thứ nhất tạo thành cái 10 hình chữ. Giang khắp nơi miệng vết thương, cơ hội khiến tiên thiên cung chấn lôi trưởng lao thân thể chia năm xẻ bảy. Không có du hạo tứ tượng đồ trở ngại, Trần Lạc Dương phản phất một lần nữa tay không, ảnh nguyệt lần nữa hóa thành vô hình. chương 562, liên tục cầm nã. Ảnh nguyệt thánh điện. Trần Lạc Dương dung hội tự thân các loại tuyệt học, thôi diễn sáng tạo thần công tuyệt kỹ trước mắt đã mới gặp bộ dáng một thức ảnh nguyệt lặn về Tây Diệt Thập Phương, kế man hoang chém giết thương làm tộc tộc trưởng thương lam thiết về sau, hôm nay lại trọng thương một cái khác thứ 18 cảnh đối thủ. Chỉ trong một chiêu, trừ Trần Lạc Dương nguyên bản thần ma huyết công phu cùng Thái âm chân kinh thăng hoa tới ảnh nguyệt bên ngoài, càng dung nhập hắn cái kia nắm giữ cái kia một thức diệt kiếm kiếm ý ở trong đó. Vô hình vô ảnh, vô tung vô tích đồng thời, diệt tuyệt thập phương, không gì không phá, lực sát thương cực kỳ cường hãn, khiến người ta khó mà phòng bị. Thường thường hai ba chiêu ở giữa liền thấy sinh tử. Trần Lạc Dương mới càng ở trong đó dung nhập mấy phần chính mình lĩnh hội huyền triêu thiên thư đoạt được chi đạo lý. Thế là liền liền tính với cảm giác dự phán, thôi diễn bói toán du hạo hai người đều bị giấu giếm được, xuất hiện phán đoán bên trên to lớn sai lầm. Mà Tiên thiên cung thủ tịch bát đại trưởng lão một trong chấn lôi trưởng lão Mục siêu, giờ phút này hậu tâm chúng liền Trần Lạc Dương hai đao, dù hắn nền tảng thâm hậu tu vi bất phàm, cũng lại khó chèo chống. Trần Lạc Dương nhìn như tay phải trống không, Tùy ý rủ xuống ở bên người Trong tay trái thì có hoàng thiên độ run run triển khai Trọng thương phía dưới mục siêu khó mà ngăn cản Chỉ được bị hút vào hoàng thiên đồ bên trong Bước nhạc chính bác theo gót Cùng một chỗ bị chân ác Đối diện du hạo Không có động tác Cũng không phải là hắn không muốn cứu đồng môn sư đệ Mà là trần lạc dương rủ xuống ở bên cạnh tay phải Cho hắn áp lực quá lớn Lỗ mang cứu người Một khi vô ý Liền có thể rơi vào cùng mục siêu kết quả giống nhau Trước mặt tên hắc bào thanh niên này Bây giờ thực lực tu vi, thực sự để người kinh tâm động phách. Vẫn chưa tới thời gian một năm, nhớ đối phương mới vừa tới đến hồng trần giới thời điểm, vẫn chỉ là võ đế cấp độ tu vi. Mọi người đối với hắn có kiêng kỵ, càng nhiều là kiêng kỵ hồng trần cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ, võ tôn chi cảnh cự đầu cường giả giao ý. Lại hoặc là, cái kia lưu truyền rất rộng, khiến người ngại truyền nôn. Có quan hệ trong truyền thuyết vị trí tôn kia truyền nôn. Nhưng từng có lúc, tên hắc bào thanh niên này, bản thân thực lực Dĩ nhiên đã trưởng thành đến trước mắt tình trạng. Đứng hàng hồng Trần Thập Cường võ thánh chi vị Du Hạo, giờ phút này đối mặt Trần Lạc Dương, mày mày không dám khinh thường. Trước đây Tiên Thiên Cung nội loạn, trước mặt đảm nhiệm cung chủ Sơn tính nạnh bính thời điểm, Du Hạo cũng không có như thế cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Có như vậy tình cờ một cái mắt, hắn thậm chí cảm giác chính mình phản phất đang đối mặt một vị cự đầu cường giả. Anh Nguyệt vốn là xuất quỷ nhập thần, Trần Lạc Dương càng tựa hồ có biện pháp che đậy lửa rối hắn Du Hạo cảm giác cùng phán đoán. Mới mặc kệ là hắn hay là mục siêu, đều đối với Trần Lạc Dương hành động sinh ra ngộ phán, kết quả chính là đấm máu hai đau, mục siêu trực tiếp bị bắt sống chân áp Trần Lạc Dương vì cái gì không đánh chết tại chỗ mục siêu, mà là dùng hoàng thiên đồ đem chân áp du hạo trong lòng cũng đại khái năm chắc. Thâu thiên hoán nhật đại pháp, lao giả thần sắc ngưng trọng, mặt trầm như nước. Trần Lạc Dương không nhanh không chậm cất bước, hướng du hạo đi đến, du cung chủ ngươi không có tiếp nối, nhạc chính bác đồng dạng bị ta bắt giữ Các người có thể nhìn thấy hắn trước tắt thở. Du hạo hít một hơi thật sâu, trần phó giáo chủ anh tư ngút trời, kinh tài tuyển diễm, lao hủ tự thẹn không bằng, nhưng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Đang khi nói chuyện, hắn song trưởng vừa lên một cái dịch ra. Lập tức, một bộ tiên thiên tứ tượng đồ cùng một bộ tiên thiên bát quái đồ đồng thời xuất hiện. Tứ tượng đồ tại bên trên, bát quái đồ tại hạ. Cả hai một công một thủ, du hạo không lùi mà tiến tới, chủ động hướng trần lạc dương công tới. Giờ phút này không cần phải gấp gáp cứu hộ Mục Tiêu, Du Hạo thân hình linh động, Tiên Thiên Bát Quái Đồ cũng không cứng rắn chống đỡ Trần Lạc Dương công kích, mà là hóa thành đỉnh tiêm thân pháp đột pháp, không ngừng di động. Đồng thời hắn Tiên Thiên Tứ Tượng Đồ hóa thành thái âm chi tượng, đồng dạng không cùng Trần Lạc Dương liều mạng, mà là âm nhu lực lượng phảng phất thủy ngân chảy giống như trải rộng ra, biến hóa khó lường, linh động nguyện chuyển, từ từng cái phương hướng càn quét Trần Lạc Dương, bằng mọi cách, vô cùng bất nhập. Trần Lạc Dương thấy say sưa ngon lành, thân hình hắn cũng biến hóa Nhìn như không có vật gì hai tay, gọi Du Hạo tránh duy sợ không kịp. Cái kia vô ảnh vô hình đao quang vô tung vô ảnh, không có dấu hiệu nào. Trần Lạc Dương thân hình lại rất có lửa gắt tính, Du Hạo một chiêu vô ý, liền cảm giác phần gãy chỗ truyền đến ý lạnh. Vô hình lưỡi đao, chẳng biết lúc nào đã chém tới hắn phần gãy chỗ. Bất quá, một đao kia vẫn chưa thật rơi xuống, ngược lại Trần Lạc Dương có chút nhướng mày. Vô hình lưỡi đao chưa rơi xuống, nhưng tốc sát diệt tuyệt đao ý, đã đem trước mặt bóng người xé nát. Kết quả Cái này thình lình cũng không phải du Hạo chân thân. Trần Lạc Dương thủ hạ không ngừng, vô hình ảnh nguyệt dư không trung bên trong vòng qua huyện chuyển độ cong, phản phất vốn là dự định chém hướng phía sau. Lúc này hậu phương vừa vặn có một cái tay trưởng xuất hiện, lòng bàn tay tiên thiên tứ tượng đồ chuyển động, lực lượng huyền chuyển mà bằng bạc. Bất quá mắt thấy Trần Lạc Dương phát giác, bàn tay kia chủ nhân liền không lại tiếp tục công kích, mà là quả quyết thu hồi, tuyệt không cùng Trần Lạc Dương liều mạng. Trần Lạc Dương ánh mắt nhìn lại liền gặp khổng lồ tiên thiên bát quái đồ trong lòng đất u ám trong thế giới không ngừng diễn hóa, thình lình hình thành một phương trận thế. Một người thành trận, bản lĩnh như thế, tại thiên cơ tiên sinh cùng sơn tĩnh vợ chồng vẫn lạc về sau, bây giờ tiên thiên cung chỉ còn Du Hạo một người thông hiểu. Giờ phút này thân hình hắn một lần nữa giấu hồi tiên thiên bát quái trong trận, tuyệt không tham công liều Lĩnh, kiên nhẫn cẩn thận tìm kiếm lần tiếp theo cơ hội. Du Hạo không cùng Trần Lạc Dương cứng đối cứng, cải thành du đầu phương thức, đem tiên thiên cung đích chuyển biến hóa vô phương gần như tiên tri các loại hảo diệu hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, không hổ hồng trần thập cường võ thánh chi danh. Trần Lạc Dương thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được, theo thời gian chuyển rời, giao thủ càng ngày càng nhiều, đối phương tựa hồ cũng dần dần sờ đến ảnh nguyệt mấy phần môn đạo, ứng đối đã dậy chưa nhất ngay từ đầu gian nan như vậy. Thiên thiên cung tuyệt học sự ảo diệu, có thể thấy được chút ít. Nhưng đáng tiếc, Trần Lạc Dương ảnh nguyệt thánh điện, đồng dạng thiên biến vạn hóa, huyền bí vô tận. Đối mặt bốn phương tám hướng du đấu du hạo, Trần Lạc Dương cười cười Trừ tay phải bên ngoài, tay trái cũng dơ lên. Du Hạo trong lòng lập tức vang lên còi báo động. Hắn hưu tâm né tránh Trần Lạc Dương phong mang, nhưng Trần Lạc Dương đã hai tay quét qua. Con con câu nguyện, nháy mắt hóa thành tròn trịa trang tròn. Vô hình ảnh nguyệt khuyết chương biến hóa lớn, chỉnh thể vờn quanh Trần Lạc Dương thân chu các phương. Sau đó, chính là nhìn không thấy sóng to, hướng xung quanh bông nhiên buộc phát huyết chương. Vô hình thần phong quét ngang bốn phương tám hướng, vờn nát Du Hạo một người thành trận biến thành tiên thiên bắt quái trận. Vô số du hạo hư ảnh, đồng thời bị vỡ nát. Đạp cương bộ đấu, một người thành trận du hạo, giờ phút này dấu không có thể ẩn nấp, đối mặt như thế hung lệ phong bạo, chỉ có tập trung lực lượng, toàn lực ngăn cản. Nhưng ở hắn ngăn cản Trần Lạc Dương một chiêu này đồng thời, lại một vòng ảnh nguyệt, tại sao lưng của hắn vô thành vô tức dâng lên. Du hạo ẩn ẩn nhưng có chô giật mình, nhưng đã né tránh không kịp, chỉ có hết sức chống đỡ. Thế nhưng là lặn về Tây ảnh nguyệt diệt tuyệt thập phương, biến hóa khó lường mà tàn nhẫn tuyệt luân du hạo được cái này mất cái khác, cuối cùng chống đỡ không được. không bố ảnh nguyệt, lập tức tại trước ngực hắn chém ra thê lương miệng vết thương. Trần Lạc Dương cũng một lần nữa xuất hiện tại trong tầm mắt. Nhìn lên trước mặt cực kỳ tuổi trẻ đối thủ, du hạo tâm thần có một nháy mắt hoảng hốt. Hắn phản phất trông thấy tiên thiên cung bên trong một đám đệ tử trẻ tuổi. Hôm nay đến tiên thiên mộ toàn lực đánh cược một lần, chính là vì trong cung tương lai. Vất vả mưu đồ, cuối cùng tìm tới tiên thiên mộ, càng mở ra m kết quả lại chỉ có thể cấp làm giá y kia sao? Ứng sư đệ, nhiếp sư đệ, thân đổ sư đệ, sử sư muội, mục sư đệ, tiết sư muội. Còn có Vương Trương, thân đổ tình nhiên, còn có Trương Mậu. Lao phu thẹn với các người a. Du Hạo trong lòng thầm than, trong đầu như đèn kéo quân hiện lên từng chương mặt mũi quen thuộc. Dưới tay hắn động tác lại không chậm, mặc dù bị Trần Lạc Dương chém bị thương, lại thừa cơ y đổ bắt lấy Trần Lạc Dương. Đồng thời hắn trước ngực trên lưng, cùng một chỗ hiển hiện bắt quái đồ văn. Nhưng là cái này bắt quái đồ văn, rõ ràng bắt đầu nghịch chuyển, từng đạo màu xám sưng ngủ, từ đó tỏa ra mà ra. Trần Lạc Dương thấy thế liền nhận ra, cái này cùng lúc trước ngăn cửa ngược lại thiên nghịch trận đồng dạng. Bất quá, Du Hạo trước mắt rõ ràng là đem cái pháp môn này dùng tại bản thân bên trên, muốn cùng Trần Lạc Dương đỏ sức cái đồng quy vô tận. Trần Lạc Dương cười một tiếng, mặc cho Du Hạo bắt hắn lại. Du Hạo đã thủ, trong lòng ngược lại bất an. Nhưng ngược lại thiên nghịch trận phát động, trận ra không hối hận. Du Hạo giờ phút này cũng chỉ có nhất cổ tác khí, toàn lực thôi động tự thân lực lượng, gia tốc tự thân vỡ vụn đồng thời, cũng đánh phía Trần Lạc Dương. Coi như người trẻ tuổi kia có thần ma bất diệt thân hộ thể, Du Hạo cũng muốn tranh thủ trọng thương hắn, để hắn hết sạch sức lực, khó mà đi tìm Lăng Tẩm bên trong Vương Trương mấy người. Cho dù Trần Lạc Dương Ảnh Nguyệt cũng tại xâm nhập Du Hạo trong cơ thể, Du Hạo kiên trì cắn răng chịu khổ. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường. Theo Trần Lạc Dương Ảnh Nguyệt lực lượng xâm lấn, trong đó lực lượng ý cảnh So với mới một thức ảnh nguyệt lặn về Tây Diệt Thập Phương, có cự biến hóa lớn. Du hạo giờ phút này rõ ràng cảm giác chính mình toàn thân rét run, phản phất muốn bị đông cứng. Thậm chí liền hắn ngược lại thiên nghịch trận, đều bị đông lại. Hắn phá hủy không được Trần Lạc Dương, cũng phá hủy không được chính mình. Rất nhanh, không chỉ là thân thể, liền ý thức của hắn ý niệm, cũng bắt đầu dần dần su thế với đứng im. Cảm tạ ngươi phối hợp như vậy, thuận tiện ta. Trần Lạc Dương tự nhiên nói ra, du hạo giờ phút này đã vô pháp đáp lại Cả người hắn đều phảng phất tượng bùn mục điêu đồng dạng, đứng thẳng bất động ở tại chỗ, không nhúc nhích, trong ánh mắt hào quang cũng giống là bị đông cứng phong giống như. Trần Lạc Dương thở phào một hơi, lần thứ ba triển khai Hoàng Thiên Đổ, đem tựa như chúng định thân pháp một dạng du hạo ném vào, đem hắn cùng Nhạc Chính bác, Mục Siêu cùng một chỗ trấn áp. Sau đó, Trần Lạc Dương từ lòng đất u ám thế giới bên trong nhảy ra, thu đất vàng phủ chiếu, nhìn về phía một bên khác khổ hải ma tràng. To lớn đen nhánh ma tràng không rõ mà bay, đang kịch liệt phiêu dãng. Thu hút sự chú ý của người khác địa phương tại với, đen kịt ma chàng bên trên, dĩ nhiên ẩn ẩn bị nhiễm hơn mấy phần huyết sắc, phản phất vết máu. Trần Lạc Dương mặt không đổi sắc, tay khẽ vây, thu khổ hải ma chàng. Vô biên biển máu, lập tức lại thấy ánh mặt trời, khuyết chương ra. Chỉ những tiên thân hình ở trong đó hiện hiện. Trần Lạc Dương nhìn đối phương, khẽ gật đầu. Mặc dù hắn vừa rồi vội vàng chào hỏi tiên tiên cung du hạo hai người, không chút quản khổ hải ma chàng bên này. Nhưng Hổ Hải Ma chàng dù sao cũng là vô biên tự trước đây trấn tự chi bảo, linh tính mạnh hơn Hoàng Thiên Đồ, địa tạng luân các loại bảo vật. Kết quả Trình Nghĩa Thiên thế mà mượn nhờ tự thân huyết hà tu vi, ngạnh sinh sinh dơ bẩn Hổ Hải Ma chàng một chút. Cho vị này nam sở tiểu hầu ra đầy đủ thời gian, nói không chừng thật đúng là để chính hắn lao ra. Mặc dù Hồng Trần thập kiệt đặt song song, nhưng xác thực có chia cao thấp, trước mắt trừ Thương Long đảo tử bằng, liền nên thuộc người mạnh nhất. Trần Lạc Dương nhìn xem Trình Nghĩa Thiên Hơi mang theo mấy phần tán thưởng phê bình nói. chương 563, đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ ngứng thiên nhìn chầm chầm Trần Lạc Dương lướt mắt. Đối phương đánh ra giọng điệu của hắn, sống sờ sờ sư trưởng phê bình văn bối. Nhưng mà Trần Lạc Dương tuổi tác so với hắn càng nhỏ hơn, hắn danh Trấn Hồng Trần Dương danh lập vạn thời điểm, Trần Lạc Dương còn tại Hồng Trần dưới thần châu hạo thổ. Bây giờ hắn tu vi tiến bộ, cảnh giới nâng cao một bước, nhưng Trần Lạc Dương tăng lên tình thế tựa hổ càng thêm tấn mãnh Trước mắt mặc dù so với hắn còn thấp một cảnh giới, hắn cũng không dám coi thường Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương như thế thành thơi xuất hiện ở đây, đồng thời thu khổ hải ma chàng, rất có thể du hạo, mục siêu hai người, đều đã bị thua. Chỉ những thiên hỉ nộ không lộ, hết thể cảm xúc đều ở trong lòng, nhưng cũng tự có tâm cao khí ngạo địa phương. Bất quá, lấy một địch hai đòn bại tiên thiên cung hai đại cường giả du hạo, mục siêu, loại sự tình này, chỉ những thiên thừa nhận hắn thứ 17 cảnh thời điểm làm không được. Hiện tại hắn cùng du hạo hai người cùng vì thứ 18 cảnh, ngược lại là có lòng tin cùng Trần Lạc Dương một dạng đánh bại đối phương. Nhưng vấn đề là, Trần Lạc Dương thắng được tốc độ, cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Chỉ những thiên khuôn mặt, tại trong biển máu lúc sáng lúc tối. Mặc dù đứng hàng hồng Trần thập kiệt, nhưng hắn trước đây trong lòng xưa nay không từng để ý qua cái danh hiệu này. Một mặt là bởi vì hắn thâm tàng bất lộ, thân kiêm ba nhà tuyệt học, tài nghệ thật sự vượt xa đại chúng ấn tượng. Một phương diện khác thì là bởi vì chỉ những thiên bên trong tâm cao khí ngạo, đối với tôn sùng ca ngợi thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất Hồng Trần Thập Kiệt danh hiệu xem thường. Giống như nữ hoàng hứa nhược đồng, vượt qua thường nhân đối với tuổi tác vốn có ấn tượng, mới thật sự là khen ngợi. Trên thực tế, theo Trần Lạc Dương đột nhiên tăng mạnh cuộc khởi, Hồng Trần Giới bây giờ cũng có người đang nghị luận Hồng Trần Thập Kiệt chi vị, hoặc là nên trọng đầy. Một phương diện từ bằng. Diễn Minh lớp này đứng hàng thập cường võ thánh tồn tại lại xếp tại thế hệ tuổi trẻ bên trong không thích hợp, một phương diện cũng là bởi vì Trần Lạc Dương quật khởi mạnh mẽ nguyên nhân. Nhưng Trình Ngư Thiên tin tưởng Trần Lạc Dương khẳng định cũng đối so không thèm để ý. Người trẻ tuổi này, đồng dạng lòng dạ cao, đồng thời dã tâm bừng bừng. Lúc trước lần thứ nhất liên hệ thời điểm, Trình Ngư Thiên liền ẩn ẩn có cảm giác, cái này đến từ Hồng Trần dưới một phương thiên địa người trẻ tuổi, có thể sẽ trở thành kình địch của hắn. Không ngờ được hôm nay quả nhiên trở thành sự thật. Chỉ là nam sở tiểu hầu ra không nghĩ tới, một ngày này đến sớm như vậy. Từng có lúc, hắn cùng du hạo kiên kỵ Trần Lạc Dương, chủ yếu là lo lắng có thể hay không lại đem biệt đông lai như vậy cự đầu cường giả dẫn tới. Có thể bây giờ, bản thân liền đã gọi người như Lâm Đại Địch. Chỉ những thiên cảm thấy thở dài, trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì, mục tiêu còn không thấy, thậm chí chẳng biết đến cùng có đáng giá hay không, làm gì vội vã đao binh gặp nhau. Không bằng trước tìm kiếm trong mộ đến cùng có cái gì mới quyết định không muộn. Mấy muôn tránh Tiên Thiên Cung bên trong người vượt lên trước tiến Lăng Tẩm sau đóng lại nhập khẩu đại môn. Bây giờ làm cho Vương Trương dùng Bát Quái Tử thụ Tiên Ý Gia đến chống đỡ đại môn, chỉ những tiên tự nhiên không nóng nảy, phản Phất vừa rồi cùng Du Hạo, Mục Siêu còn có Bát Quái Kình Thiên trận lưới lê thấy đỏ liều ra chân hỏa người không phải hắn như vậy. Trước mắt trạng huống này, kết quả là khả năng tiện nghi Tiên Thiên Cung bên trong người. Chỉ những tiên nhìn xem Trần Lạc Dương cười cười, cái kia gọi Vương Trương, không thể khinh thường, hắn lại đoạt chiếm tiên cơ. Thần Hoàng thúc chưa hẳn có thể thắng được hắn, huống chi Tiên Thiên cũng còn có những người khác đến đây. Trần Lạc Dương thì so với hắn còn bình tĩnh, không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Trình Ngư Thiên ngay vậy, lông mày chau lên, bất quá cuối cùng mở miệng, chỉ là hơi hợp hỏi, vừa rồi đi vào người, tựa hồ còn có lệnh sư đệ, Trần Phó Giáo chủ không lo lắng hắn sao? Có cái gì nhưng lo lắng? Trần Lạc Dương hỏi ngược lại. Trình Ngư Thiên ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Tô gia hiện tại tu vi gì cảnh giới? Trình Ngư Thiên không nhiều xác định. Trước đó nghe nói hắn đến hồng trần giới thời điểm, hẳn là thứ 14 cảnh. Bất quá trong truyền thuyết, đó cũng là cái kinh tài tuyệt diệm thiếu niên thiên tài, hơn nửa năm thời gian, nói không chừng liền có thể đột phá đến thứ 15 cảnh. Tạm thời cho hắn lại đánh giá cao một chút, giống như Trần Lạc Dương liên tục vượn, có thể siêu phạm nhập thánh cũng đã là cực hạn Nhưng dù vậy, thứ 16 cảnh thực lực tu vi, lẻ loi một mình tiến vào lang tẩm, có thể bảo đảm văn toàn. Mới đi vào người trong thế nhưng là có thứ 18 cảnh Nam Sở Thanh Lăng Vương Trình Diệp, cùng thứ 17 cảnh Tiên Thiên Cung Cao Thủ Vương Trương, Tiết Hồng thẩm Vông Minh Thọ. Coi như tô dạ thực lực kinh người, có thể cùng Đông Chu Vệ ra Thiên Sơn Ngoạ Hổ Vệ tranh một dạng lấy thứ 16 cảnh Tu Vi đối kháng thứ 17 cảnh đối thủ, có thể hắn phải đối mặt cường địch nhiều lắm. Húng chi trong đó còn có thứ 18 cảnh Trình Diệp, cùng không thể so Trình Diệp yếu bao nhiêu Vương Trương. Thực lực sai biệt quá lớn tình hôn giới, muốn thừa dịp ngao có tranh nhau cơ hội ngư ông đắc lợi đều rất khó Chư phi, trình ứng thiên trong lòng chính suy tư, trước mặt lăng tẩm bên trên núi nhỏ, đống nhiên chỉnh thể chấn động kịch liệt một cái, lay động ở giữa như muốn sụp đổ. Tự khai khải lăng tẩm nhập khẩu trong cửa lớn, lần nữa có nồng đậm linh khí từ đó tiết ra, hình thành vô hình phong bạo. Lấy trần lạc dương cùng trình ứng thiên thực lực tu vi, nhất thời ở giữa cũng có chút chân đứng không vững. Liên gặp sơn phong chung quanh trên mặt đất, bắt đầu có một đạo lại một đạo cột sáng phóng lên tận trời, dẫn động được đại địa tùy theo có chia 5 xẻ Toàn bộ Lang Tẩm trong nháy mắt này, dường như hồ muốn triệt để lún vỡ vụn đồng dạng. Ba động củng bố, càng không ngừng hướng ra bên ngoài lan tràn, hình thành liên hoàn chi thế. Lang Tẩm bên ngoài mảng lớn thiêu đốt lên rừng ngô đồng, thế lửa tựa hồ thấp hạ xuống. Từng cây cây ngô đồng bắt đầu chấp động quan huy, phản phất từng cái nhỏ mặt trời. Sinh cơ bừng bừng tại thời khắc này, tựa hồ có nghịch chuyển tình thế, hình thành cực hạn lực phá hoại, đem hết thể hủy diệt. Cả tòa rừng ngô đồng tạo thành biển lửa đại trận, tại thời khắc này bộc phát ra dọa người uy lực. Một phương thiên địa, tựa hồ muốn nháy mắt toàn bộ hủy diệt Chính là võ tôn chi cảnh cự đầu thân ở trong đó, giờ khác này phản phất cũng không đường có thể trốn. Mà lăng tẩm lối vào, lúc này thì có người hốt hoảng từ đó chạy ra. Chạy trước tiên người, chính là tiên thiên cung cấn sơn trưởng lão tiết hồng tẩm. Có khác một cái tóc thai bù sù thiếu niên, truy ở sau lưng nàng, lại là cười hì hì tô dạ. Tô dạ nắm trong tay lấy một thành phổ thông giải thiết thương, trên cán thương mặc mấy cái tròn trịa đồ vật. Rõ ràng là người thủ cấp. Trước đây bởi vì nhạc chính bác trọng thương Tiên Thiên Cung thứ 16 cảnh Võ Thánh, Lâm Trường Lão. Tiên Thiên Cung một vị khác cùng vì thứ 16 cảnh Túc Lão, hoa Trường Lão. Tiên Thiên Cung thế hệ tuổi trẻ bên trong, gần thứ với Vương Trường, cùng Sơn Trung Kiệt, thân độ tỉnh nhiên đám người cũng liệt nhân tài mới nổi tần Đông Nguyên. Tiên Thiên Cung tân nhiệm ly Hòa Trường Lão, thứ 17 cảnh tu Vi Hồng Minh Thọ. Cùng cuối cùng, thứ 18 cảnh, hai mắt trợ lên, chết không nhắm mắt nam sở thanh lang vương trình diệp. 5 người thủ cấp. Giống như băng đường hồ lô, xuyên trong tay tô giả thiết thương bên trên. Mới tiến vào lăng tầm người, trừ cơ trọng, vương trương hạ là không rõ, còn con sống thình lình liền chỉ còn lại tiết hồng tầm một người. Mà nàng hiện tại cũng chật vật không chịu nổi, bị tô dạ truy sát. Tô giả cười hì hì, thân pháp như điện, theo sát phía sau. Tiết hồng tầm đã bị thương, tốc độ ngược lại so tô dạ chậm. Tô giả hướng về phía nàng nhìn như tùy ý vung tay lên. Giữa hai người cái gì cũng không có xuất hiện, giống như là không chuyển phát sinh Nhưng tiết hồng tầm lại lập tức giống bị ẩn nấp như vậy, thân hình phi tóc né tránh. Nàng thành công tránh ra tự thân bộ vì yếu hại, nhưng cánh tay trái hậu phương, không có dấu hiệu nào, nổ tung một chùm huyết hoa. Chỉ những tiên trong hai con người, lúc này đều có tiên thiên bắt quái độ tại chuyển động. Lấy tu vi của hắn thực lực, thế mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng tô giả xuất thủ đến tuật cùng. Tóc hai bù sù thiếu niên ra thương, nhưng trường thương này lại không phải một tuyến, mà giống như là chỉ có một điểm. tự tô giả xuất thủ Đến tiên tiên cung cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm sau lưng, không gian cự ly phản phất mất đi ý nghĩa. Tô giả xuất thủ, tiết hồng tầm liền là chúng đạn. Nếu không phải tiết hồng tầm thực lực bất phàm, cảm giác nghệ cảm, sợ là liền cuối cùng né tránh chỗ trống đều không có, sẽ bị trực tiếp đâm trúng hậu tâm yếu hại. Mà lại một thương này lực công kích, cũng thực làm cho người gãy mắt. Mặc dù tiết hồng tầm đã có thương tích trong người, nhưng nàng tu vi cảnh giới cao hơn tô giả, xây lên thánh sơn, lực lượng cô động, một thân tiên thiên cùng thừa tinh Diệu Tại chúng đạn sát na, cánh tay nàng hậu phương, đã ngưng tụ quang huy cấu thành một bức tiên thiên bát quái đồ dùng để ngăn cản tô dạ công kích. Nhưng mà vẫn là bị tô dạ một thương đâm rách. Chỉ những thiên vây tay một cái, lúc này liền là một bộ to lớn tiên thiên bát quái đồ bao phủ tiết hồng tầm, na di càn khôn ở giữa, để tiết hồng tầm thân hình chống giống na di một mạng lớn, thoát khỏi tô dạ chiêu tiếp theo truy sát. Tô dạ còn muốn truy kích, dưới chân mắt thấy muốn vỡ vụ đại địa, lại có cột sáng không ngừng tuần ra, khắp nơi, ngăn hắn đường đi Trần Lạc Dương vây tay một cái, cũng giúp Tô Dạ giả giải vây. Song Phương nhất thời ở giữa đều bận biểu với ứng phó trước mắt tiên thiên mộ dị biến. Tiết Hồng tầm kinh nghi bất định nhìn xem trình ứng thiên. Trình ứng thiên lại chỉ là nhàn nhạt hỏi, cái kia Tô Dạ, tùy thân đều mang theo bảo bối gì. Tô Dạ thực lực cường hãn, nhưng còn làm không được lấy một địch nhiều. Trừ phi hắn có Trần Lạc Dương ban cho rất nhiều lợi hại bảo vật mới được. Trình ứng thiên trước mắt càng chú ý Trần Lạc Dương đều nắm giữ cái gì. Tiết Hồng tầm xem xét thời thế Hơi trầm mặc một cái sau nói ra, có các ngươi nam sở Hoàng Kim Long phủ, lúc trước bản cung biến loạn lúc, tập kích sơn trung kiệt quang minh hoàng, nhìn đến chính là nguyên nơi này chỗ. Còn có thiên hà một mạch trí bảo không thiên thạch, chẳng biết lúc nào lại cũng rơi vào tay cổ thần giáo. Mấu chốt nhất là còn có một viên kỳ quái tinh thạch, để người lực lượng đột nhiên liền suy yếu xuống dưới. Chủ yếu chính là cái này ba loại, ngoại trừ còn có khắc chế thiên hạ vạn hỏa thiên dung thạch cầm chở đồ vật liền không nói. Nàng chưa tỉnh hồn, đồng thời mặt mũi tràn đầy sủi quẩy. Đối với cái này tiên tiên mộ, bọn hắn tiên tiên cung chủ tính thời gian rất lâu. Nam sở thanh lang vương trình diệp mặc dù đoạt chiếm tiên cơ, nhưng hắn đối với tiên tiên mộ hiểu rõ so tiên tiên cung bên trong người thiếu đi quá nhiều. Tại lang tẩm bên trong một phen long tranh hổ đấu, gần như lưỡng bại câu thương về sau, cuối cùng vẫn là vương trường, tiết hồng tẩm trở tiên tiên cung cao thủ, một lần nữa đoạt lại thượng phòng, đoạn trở về nhân vật mấu chốt cơ trọng. Bọn hắn một bên phòng bị trình diệp cùng nhìn như không có như vậy thu hút dạ một bên mang theo cơ trọng không ngừng xâm nhập. Mắt thấy đã đến thời khắc sống còn, chưa từng nghĩ Tô Dạ bỗng nhiên đột nhiên gây khó khăn. Bản liền Trọng Thương Tiên thiên cùng Lâm trưởng lão, tại tất cả mọi người đều không có kịp phản ứng tình huống dưới, nháy mắt liền chết trong tay Tô Dạ. Ngay sau đó, Tần Đông Nguyên cùng Hoa trưởng lão cũng tất cả đều chết tại hắn thương hạ. Trình Diệp thừa cơ, cũng xuất thủ lần nữa, Vương trương chỉ có thể trước nên chiến Trình Diệp. Tiết Hồng tầm cùng Ông Minh thọ một cái gấp trăm trăm cơ trọng, một cái thì đi xử lý Tô Dạ. Kết quả Tô Dạ Khung Thiên Thạch cùng Hoàng Kim Long Phù một thủ một công phụ trợ dưới, tại chỗ lại trọng thương ông Minh Thọ. Cái này một cái liền Nam Sở Trình Diệp đều cảm giác không thích hợp. chương 564, Thiên Phượng Nghết Bản. Tam Phương Giao Thủ, nhìn như Tiên Thiên Cung nhất chiếm ưu thế, nhân vật mấu chốt cơ trọng cũng trên tay bọn họ. Nam Sở Thanh Lang Vương Trình Diệp tự nhiên là cũng để mắt tới Tiên Thiên Cung. Nhưng Tô Dạ biểu hiện ra tình thế, thật là kinh người. Thực lực bản thân chính là đường đường chính chính xuất thủ cùng Tiên Thiên cung Lý Hỏa trưởng lao Vong Minh Thọ một trận chiến, Vong Minh Thọ cũng chưa chắc có thể thắng hắn. Mà bây giờ mượn nhờ Hoàng Kim Long phủ cùng Không Thiên Thạch lực lượng, càng là ngắn phút chốc liền đem Vong Minh Thọ đánh bại. Trình Diệp lúc trước cùng Vương trương kịch liệt giao phong, song phương lưỡng bại câu thương đều bị thương, trước mắt thương thế không nhẹ, một thân thực lực khó mà đếm hết thi triển. Mà Tô Dạ biểu hiện ra sức chiến đấu, đã rõ ràng đối bọn hắn cấu thành uy hiếp. Tiết Hồng Tâm hiển nhiên cũng không phải Tô Dạ đối thủ. Nếu như Trình Diệp cùng Vương Trương tiếp tục chết tiếp tục đấu, kết quả sợ là thật muốn bị cái này cổ thần giáo tiểu tử Ngư ông đắc lợi. Vừa nghĩ đến đây, không chỉ có Trình Diệp, liền Vương Trương cũng được tay. Song Phương thậm chí không cần bất luận cái gì câu thông giao lưu, trực tiếp liền cùng một chỗ liên thủ, hướng Tô Dạ công tới. Tô Dạ được Trần Lạc Dương ban thưởng khung thiên thạch cùng hoàng kim long phủ, đều chỉ có thể sử dụng nhất thời. Nhưng đối mặt càng mạnh địch nhân, trong tay hắn đột nhiên thêm ra một viên bất quy tắc tinh thạch, ngũ quang thập sát chớp động ở giữa. Lập tức để Vương Trương, trình diệp hai người cảm thấy cực độ suy yếu, phản phát hại một cơn bệnh nặng giống như. Tô giả thừa cơ xuất thủ, công kích trước Vương Trương. Bản liền trọng thương tình huống dưới, Vương Trương lại cực độ suy yếu, bất lực ngăn cản Tô giả công kích, lập tức bị Tô giả một thương đâm xuyên lồng ngực, đâm gần chết. Nếu không phải hắn nội tình sắc thực dày đặc, Tiên thiên cung tuyệt học cũng tinh với tá lực nazi, một thương này sợ là trực tiếp liền muốn tính mạng hắn. Tô giả một thương đắc thủ về sau, không có tiếp tục xen vào nữa Vương Trương. Mà La đem mục tiêu chuyển hướng một bên Trình Diệp. Nam Sở Thanh Lăng vương Trình Diệp trọng thương phía dưới, tuyệt điệu phản kích, cùng Tô giả lấy công đối công, ý đồ giết ra một con đường sống. Nhưng không ngờ Tô Dạ đột nhiên lộ ra mảng lớn Thiên Nhung thạch cầm. Tầng tầng lớp lớp, sợ không phải có giải trăm trượng. Thả tại lúc khác, võ thánh đỉnh phong Trình Diệp thật đúng là không để vào mắt. Nhưng bây giờ hắn năm lao bảy tổn thương phía dưới, những này Thiên Nhung thạch cầm lại trở thành khó mà vượt qua là trời. Quang Minh Hoàng biến thành sự rộng lớn biển lửa cơ hồ bị trực tiếp giật tắt. Trở tay không kịp Trình diệp lại muốn tránh tránh đã tới không kịp, thậm chí một lần nữa vận lên huy hoàng phổ hộ thân đều cực kỳ vội vàng, khó mà ngăn cản Tô giả mùi thương, trực tiếp bị đâm chết ngay tại chỗ. Lang Thẩm bên trong, cục diện bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tiên thiên cung cấn Sơn trưởng lao Tiết Hồng tầm tự hỏi cũng tính kiến thức rộng rãi hàng người, nhưng cục thế trước mắt biến hóa nhanh chóng, vẫn là để nàng nghẹn họng nhìn chân trối. Khó nhất thành công Tô Dạ, lại cười cuối cùng. Trình Diệp, Uông Minh tọ, Thần Đông Nguyên, Lâm trưởng lão, Hoa trưởng lão. Nam Sở cùng Tiên Thiên Cung năm đại cao thủ, tất cả đều thành Tô Dạ chiến lợi phẩm. Hắn giờ phút này đứng tại Trần Lạc Dương bên người, chính có chút ngượng ngùng cười nói, thật xin lỗi, sư huynh, còn kém ba cái. Cái kia gọi Cơ Trọng, không biết chạy đi đâu. Cái kia gọi Vương Trương, tự sát. Sau đó chính là cái kia nữ. Tô giả chọn chính mình cái kia cán dài thiết thương, sau đó vừa chỉ chỉ phương xa tiết hồng tầm. Trước mắt Tiên Thiên mộ long trời lở đất, Mọi người liền đứng cũng không vững, nhưng tóc dài thiếu niên tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là thận trọng cùng Trần Lạc Dương báo cáo. Ta nghe sư huynh phân phó, chuyên môn chở bọn hắn giao thủ lưỡng bại cầu thương sau mới động thủ. Ta cũng không rõ ràng cái này phần mộ làm sao vậy, bất quá giống như tiên thiên cùng cái kia vương trường tự sát về sau, nơi này lại đột nhiên loạn. Không sao. Trần Lạc Dương mỉm cười. Tiên thiên cung đối với hôm nay chuyến này, sắp thực chuẩn bị rất nhiều. Bọn hắn đối với tòa này tiên thiên mộ hiểu rõ cũng vượt qua rất nhiều người tưởng tượng phía trên. Cơ trọng đúng là nhất nhân vật mấu chốt, nhưng trừ cơ trọng bên ngoài, Tiên Thiên Cung không thể nghi ngờ còn có càng nhiều chủ tính. Cái kia Vương Trương, nhìn đến cũng xác thực rất thụ Tiên Thiên Cung coi trọng, hy vọng phần lớn ký thác ở trên người hắn. Du Hạo, Mục Siêu chờ Túc lão, chuyên môn giúp Vương Trương chia sẻ hòa lực, ngăn cản Trần Lật Dương, chỉ những thiên chờ cường địch. Tiên Thiên Mộ cái này nhất trọng kỳ ngộ, tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, nhìn đến chính là rơi vào trên người Vương Trương. Sở dĩ trừ cơ trọng bên ngoài, Tiên thiên cung cái khác chuẩn bị đều tại Vương Trương nơi này, Du Hạo thậm chí còn nhường bát quái tử thụ tiên ý liễu cho hắn. Đáng tiếc kế hoạch không đổi kịp biến hóa, mặc kệ là Trần Lạc Dương vẫn là chỉ những Thiên, đều không có có nghĩa vụ dựa theo Tiên thiên cung kịch bản tới. Mọi người đều bằng bản lĩnh. Khảm thủy trưởng lão thân đồ hậu truyền nhân thân đồ tỉnh nhiên không đến, chẳng biết Tiên thiên cung nội bộ là như thế nào cân bằng lựa chọn. Bất quá hôm nay chuyến này, một cái khác thứ 16 cảnh tuổi trẻ thiên tài Trần Đông Nguyên, Hẳn là Vương Trương về sau lựa chọn thứ hai. Đáng tiếc tại Vương Trương trước đó, hắn trước hết bị Tô Dạ xử lý. Mà Vương Trương trước đây mất mát quái tử thụ tiên Ilya, sau đó lại cùng Trình Diệp luân phiên đại chiến về sau, đồng dạng ngăn cản không nổi Trần Lạc Dương chiếu cố hạ Tô Dạ. Hắn mặc dù không giống Trình Diệp thảm như vậy, bị Tô Dạ tại chỗ đâm chết, nhưng cũng không sức tái chiến. Đối thủ tàn nhẫn như vậy, Tiết Hồng Tâm cùng cơ trọng cũng rất khó chèo chống. Coi như tiếp tục miễn cưỡng chống đỡ Tô Dạ, Lăng Tẩm bên ngoài Trần Lạc Dương Chỉ nhứng thiên nếu như xông tới một cái, tiên thiên cung vẫn là khó mà ngăn cản. Dù không biết du hạo mục siêu trạng hướng cụ thể, nhưng tinh thông tiên thiên cung chuyển thừa vương trường, trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất tường. Chuyến này tiên thiên mộ chuyến đi, bọn hắn sợ là muốn thất bại. Trong lòng lại nhiều không cam lòng, giờ phút này cũng vô kế khả thi. Vương trường không khỏi vụn trộm phát hung ác. Đã như vậy, cái kia dứt khoát mọi người nhất phách lương tán. Đem những này đối đầu cũng tất cả đều chôn ở chỗ này. Tổng thắng qua bọn hắn sau khi rời khỏi đây thai họa thực lực đại tổn tiên thiên cung. Vừa nghĩ đến đây, Vương Trương liền trực tiếp vận dụng một chiêu cuối cùng, dẫn tới toàn bộ tiên thiên mộ rung chuyển. Cái này to lớn lăng tẩm, phản phất có sinh mệnh của mình cùng tư tưởng, tại thời khắc này bị trọng giận, nếu không phân địch ta, triệt để đem lăng tẩm bên trong hết thẻ kẻ xông vào, toàn bộ giết chết. lăng tẩm trong ngoài, lúc này liền cùng một chỗ kích động. Vương Trương nuốt cuối cùng một hơi. Tô Dạ thì tựa hồ đối với long trời lở đất lăng tẩm làm như không thấy, thẳng đi tìm Tiết Hồng Tâm. Đại dịch thần nhãn, Không Thiên Thạch, Hoàng Kim Long Phù mặc dù đều không thể lại sử dụng, nhưng Tô giả tự thân thực lực tu vi so với Tiết Hồng Tâm chỉ có hơn chứ không kém. Tại chân lạc dương dốc lòng dạy bảo bồi dưỡng dưới, hắn lúc trước nhẫn mại chờ đợi đều không có lãng phí, hậu tích bạc phát, trong khoảng thời gian ngắn liên phá thứ 15, thứ 16 cảnh, lập điệu thành thánh, đồng thời thực lực siêu quần, xa không phải trước mắt cảnh giới có thể miêu tả. Trân Lạc Dương ảnh Nguyệt Thánh điện bên trong một thức ảnh Nguyệt lặn về Tây Diệt Thập Phương, Lưu Tư, Tô Dạ một mực không ngừng đứng ngoài quan sát nghiên cứu, dung nhập tự thân sở học bên trong, đã tốt muốn tốt hơn. Tiết Hồng Tâm khó mà chống đỡ sau khi, càng ngạc nhiên phát hiện, cơ trọng không thấy. Nàng chỉ có thể một mình chạy ra lang tẩm, mà Tô Dạ cái kia sát thần, thì một đường tại sau truy kích. Hoàng Kim Long Phủ không thiên thạch. Chỉ những thiên nghe Tiết Hồng Tâm, lắc đầu thở dài cũng đều là ta đại sợ bệ hạ còn có thiên hà lao kiếm tiên trình cho trí tôn bảo vật lại không biết trí tôn cho nhiều ít Trần Lạc Dương. Nghe đồn là thật, hắn thật sự là trí tôn chuyên nhân. Tiết hồng tầm cùng nó nói là đang chất vấn hoặc chứng thực, ngược lại không như nói là lầm bà lầm bẩm. Nhưng nàng nhìn ngay lập tức hướng Trần Lạc Dương cùng Tô Dạ, trí tôn ban thưởng chi bảo, khác biệt với bình thường, hắn chính là trí tôn chuyên nhân, cũng nên thận trọng xử trí, tuyệt không cho bên ngoài mượn người thứ hai mới là Chỉ những thiên cười một tiếng Tại hắn nghĩ đến, chúng ta đều chết ở đây, liền sẽ không có người nói nguyên thuyên. Tiết hồng tầm nhìn quanh bốn phía, thở dài một tiếng, xác thực tất cả mọi người muốn cùng chết ở chỗ này, chính là chẳng biết trí tôn có thể hay không quản cái kia trần lặng dương. Tiên thiên mộ biến động phía dưới, vây quanh lăng tẩm bên ngoài rừng nô đồng, đã hoàn toàn hóa thành một mảnh quang chi hải dương, bố mãn toàn bộ hư không. Lúc trước đám người lúc đi vào con đường, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, chính là nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng không đường có thể đi Tất cả mọi người, tựa hồ cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Bất quá ngay một khắc này, nguyên bản rừng ngô đồng thiêu đốt biển lửa, hỏa diễm bị Quang Chi Hải Dương khu trục bóc tách về sau, một lần nữa phía trên lăng tầm núi nhỏ đỉnh núi tụ tập. Gốc kia kim sắc cây ngô đồng, là trước mắt phân loạn thế giới bên trong, duy nhất còn an ổn bất động tồn tại. Nhưng phía trên bạo phát đi ra cường quang, để Trần Lật Dương, chỉ những thiên mấy người khó mà tới gần. Tụ tập hỏa diễm lúc này lơ lửng tại kim ngô đồng phía trên. Một lần nữa hóa thành biển lửa không ngừng bước lên. Lúc này, một tiếng to rõ phượng gáy, từ trong biển lửa văng lên. Tiếng Vượng hót bên trong, biển lửa trung ương, hình như có cái nào đó tồn tại cường đại thức tỉnh. Trần Lạc Dương đám người ánh mắt nhìn chăm chú, liền gặp một đầu chân chính Vượng hoàng, từ biển lửa bên trong bay ra, sau đó rơi vào kim sắc nô đồng bên trên. Cái này phượng hoàng lần nữa thanh minh một tiếng, phía trên biển lửa tắn đi. Mà nó một lần nữa vô cánh bay lên, thẳng sông vào lăng tẩm cửa vào khiến người sợ hãi than một màn phát sinh. Chính đang không ngừng rung chuyển, mắt thấy là phải hủy thiên diệt điệu tiên thiên mộ, dĩ nhiên dần dần khôi phục căn bình, bình tĩnh trở lại. Phương xa quang chi hải dương tán đi, từng cây cây ngô đồng lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Cây ngô đồng bên trên một lần nữa giấy lên liệt hỏa, hóa thành rộng lớn biển lửa đại trận, đem lăng tẩm bao vây lại. Tiết Hồng tâm ánh mắt chăm chú nhìn thần sắc bình tĩnh trì nghiếng thiên. Tuấn Phong trưởng lão Nhạc Chính Bắc, là trì nghiếng thiên nội ứng. Nhưng bọn hắn Tiên Thiên Cung bên trong người cũng không phải biết được Tiên Thiên Mộ bên trong mọi chuyện, cần Lâm Trưởng tùy cơ ứng biến, Nhạc Chính bác đồng dạng không ngoại lệ. Hai bên kết hợp nhìn xuống đến, Trình Ngư Thiên biết đến sự tình có lẽ so với bọn hắn càng nhiều. Trình Ngư Thiên mỉm cười, gia phụ gia mẫu cũng đều xuất thân Tiên Thiên Cung. Tiên Hồng Tâm nghe vậy, không khỏi im lặng. Trình Ngư Thiên ánh mắt thì rơi vào đối diện đồng dạng trấn định tự nhiên Trần Lạc Dương trên thân. Trần Lạc Dương bình tĩnh cùng đối mặt, đây chính là ngươi lúc trước không tiến lăng tầm nguyên nhân. Phải đợi người đem cái này thai họa ngầm giải quyết hết. Cái gọi là thai hỏa ngầm, không chỉ là lăng tẩm tự thân cầm chế phòng ngự, cũng bao quát cái kia thần bí mà cường đại, rõ ràng khác biệt với bình thường phượng hoàng. Chỉ những thiên cười cười, mặc dù sau khi đi vào không nhìn thấy thiên phượng, khả năng chính ở vào niết bàn bên trong, nhưng vẫn là cẩn thận là hơn. Trước mắt thiên phượng bận biểu với chân áp lăng tẩm dung chuyển, chúng ta liền có thể yên tâm làm việc. Chúng ta, Trần Lạc Dương cũng cười nhạt một tiếng, không liên quan đến ngươi Khổ Hải Ma chẳng cũng không phải là vặn năng. Trình Dĩnh Thiên nói, ngón trỏ tay phải đâm xuyên qua tay trái mình lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay chính giữa miệng vết thương, một cái lô máu bên trong huyết dịch rọ rỉ chảy xuôi, nháy mắt hóa thành một mảnh kỳ dị biển máu. Trần Lạc Dương nhìn xem cái kia biển máu, ánh mắt nhưng dần dần trở nên cổ quái. Chương 565: Hắc Nhật Đông Lai nuốt Cửu Thiên. Cái kia mảnh quần quật biển máu, cùng chính Dĩnh Thiên tự thân tu vì biến thành chi huyết biển, khác biệt quá nhiều. Biển máu chỗ sâu Phản phất thông hướng cái nào đó càng xa xăm càng thâm thúy địa phương, cực bất tượng. Nhất quán không đứng đắn tô dạ lúc này trong hai con người lại có tinh quang phun trào, chăm chú nhìn chăm chú tự chỉnh những thiên lòng bàn tay tuôn ra máu chạy hình thành biển máu. Mặc dù không rõ nội tình, nhưng hắn nhạy cảm cảm giác được gần chứa trong đó dọa người ý cảnh. Tiên thiên cung cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm kiến văn quảng bác, thì mơ hổ nhìn ra chỉnh ứng thiên chiêu này nội tình. Nhưng chính vì vậy, nàng mới càng cảm thấy khó mà tin tưởng bất quá Có Trần Lạc Dương càng bất khả tư nghị các loại biểu hiện, sự tình khác tựa hồ cũng làm cho người dễ dàng tiếp nhận một chút. Biển máu Tiết Hồng tầm kinh ngạc nhìn về phía Trình Dũng Thiên. Trong miệng nàng biển máu hai chữ, hiển nhiên có cụ thể chỉ. Chính là huyết hà một mạch trong truyền thuyết ẩn độn chỗ kia thần bí động tiên, trong truyền thuyết nơi đó một vùng biển mê ngông biển máu, cực độ thần bí, nguồn gốc từ huyết hà đời thứ 6 lão tổ huyết hà tìm tiên máu thiên tầm. Trong lịch sử, huyết hà một mạch thời khắc nguy hiểm nhất, chính là dựa vào cái này phương biển máu ẩn nấp Nghỉ ngơi lấy lại sước, nẽ qua danh tiếng. Trước đây thiên hà, huyết hà quyết chiến, huyết hà lao tổ vẫn lạc, huyết hà một mạch lần nữa gặp to lớn nguy cơ, vì vậy đại bộ phận huyết hà chuyển nhân tại sư môn trưởng bối dẫn dắt dưới, lần nữa lui vào biển máu. Biển máu lối vào, mờ mịt vô tung, một mực là hồng trần bên trong bí ẩn chưa có lời đáp, chỉ nắm giữ tại số rất ít huyết hà túc lao trong tay. Nhưng giờ phút này, chỉ những thiên dường như hồ lấy riêng biệt bí pháp, mở ra biển máu đại môn Hắn nơi lòng bàn tay trong vết thương, chảy ra máu tươi tại Hồng Trần giới bên trong hội tụ thành một phương biển máu mà cái này Phương biển máu chỗ sâu dường như hổ cùng chân chính trong truyền thuyết biển máu liên thông cái kia cực độ ảm đạm bất tường lực lượng rõ ràng đến tự chân chính biển máu Mặc dù lúc trước có nghe đồn chỉ những thiên cùng huyết Hà lao tổ có quan hệ chính là huyết Hà chuyên nhân hắn một thân tinh xảo huyết Hà kiếm đạo cũng xác minh điểm này nhưng tiết Hồng tầm bây giờ không có ngờ tới chỉ những thiên cùng huyết hạ một mạch liên hệ Dĩ nhiên chặt chẽ đến trình độ như vậy. Người trẻ tuổi này, bất luận tại huyết hà, tại nam sở, vẫn là tại tiên thiên cung, đều có thể xưng hoàn toàn xứng đáng đệ nhất chuyên nhân. Lấy biểu hiện ra thực lực cùng tiên tư, cho thêm hắn một chút thời gian, sợ sẽ là một vị mới cự đầu. Mặc dù hắn vừa mới tương trợ tiết hồng tầm nẻ qua tô dạ truy sát, nhưng tiết hồng tầm giờ phút này nhìn xem hắn, nhưng trong lòng cực kỳ kiên kỵ. Chỉ những tiên giờ phút này không có quan tâm tiết hồng tầm nghĩ như thế nào. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đối diện Trần Lạc Dương trên thân. Trần Lạc Dương cái kia ánh mắt cổ quái, để Trình hứng tiên gặp âm thầm nhíu mày. Nhưng Trần Lạc Dương cũng không nói thêm gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, nguyên lai máu minh hoàng vật lưu lại là như vậy tác dụng. Cái này lời nói Tô giả nghe không rõ ràng cho lắm, nhưng Tiết Hồng Tâm nghe vậy thì con ngươi có chút có vào. Huyết hoàng luân hồi huyết minh hoàng, huyết hà một mạch chuyển thừa đời thứ 8 lao tổ, cũng chính là trước đó huyết hà lão tổ huyết thương khung sư phụ. Huyết Hà trong lịch sử hiếm thấy nữ tính cường giả đỉnh cao, thực lực tu vi cực độ cường hành, xung kính từng đem huyết hà một mạch đưa lên đỉnh phong đời thứ tư lão tổ Máu Côn Luân, vì vậy suốt đời chỉ tu một kiếm, chính là Máu Côn Luân sáng tạo Huyết Hoàng Luân Hồi Quyết. Trên Huyết Hoàng Luân Hồi Quyết tạo nghệ, trừ người sáng lập Máu Côn Luân bản nhân bên ngoài, có một không hai cổ kim, trực tiếp lấy Huyết Hoàng Luân Hồi làm hiệu. Trải qua trước mấy đời lão tổ nằm gai nếm mật, nghỉ ngơi lấy lại sức, đến huyết minh hoàng trên tay lúc, huyết hà một mạch như niết trọng sinh. Lại lần nữa trèo lên cao phong bất quá ly kỳ chính là huyết Minh hoàng tại hơn nghìn năm trước mất tích bí ẩn chẳng biết đi đâu may mắn huyết thương không đồng dạng kinh tài tuyệt diễm quật khởi mạnh mẽ mới khiến cho huyết Hà một mạch chuyển thừa không đến mức một lần nữa rơi xuống một mực duy trì cường thế địa vị ngàn năm cùng thiên hà chiến đấu đến năm gần đây Trần Lạc Dương thông qua Bạch Ngọc Bình thẩm tra trình những thiên tin tức biết đối phương thời gian trước liền đạt được đời trước huyết Hà lao tổ huyết Minh Hoàng Di vật Chỉ những thiên cùng thế hệ này huyết Hà lao tổ huyết thương khung lúc ban đầu tiếp xúc căn nguyên kỳ thật cũng rơi ở đây cho tới chỉ những thiên bản nhân thiên tư hơn người cực kỳ thích hợp tu luyện huyết Hà kiếm đạo thì thuộc về nói sau bất quá cái này di vật đến đếntột cùng lên cái tác dụng gì Trần Lạc Dương không được biết hôm nay gặp mặt chỉ ít có một cái công năng là có thể mở ra biển máu cánh cửa Trần Lạc Dương gặp cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ chỉ những thiên bị đối thủ một khẩu gọi ra lai lịch mình trong lòng nghĩ như thế nào không được biết Nhưng trên mặt bất động thanh sắc, nhét miệng mỉm cười, một điểm nhỏ cơ duyên, không so được trần phó giáo chủ thủ đoạn thông thiên, chỉ làm yêu cầu tự vệ mà thôi. Một bên tiết hồng trầm mặc không nói. Chỉ những thiên tìm từ mặc dù khách khí, nhưng cái này biển máu cánh cửa mở ra, trực tiếp liên thông biển máu, hắn liền tiến thối tự nhiên. Khổ hải ma chàng mặc dù là vô biên tự trấn tự chi bảo, cực kỳ cường đại, nhưng muốn nói có thể trấn trụ toàn bộ biển máu, vậy vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Trừ phi ma đạo một trong 10 đại cường giả vô biên tự pháp không phương trượng tự mình không chế khổ hải ma chàng, mới có hy vọng. Chỉ những tiên không có bản lĩnh điều động toàn bộ biển máu, nhưng chỉ cần dẫn động vô cùng vô tận biển máu đổ vào, liền đủ trước mắt khổ hải ma chàng uống một bình. Mượn biển máu lực lượng, khổ hải ma chàng đối với hắn liền lại không cấu thành uy hiếp. Nếu như thực sự không địch lại Trần Lạc Dương, hắn cũng có thể dứt khoát lui vào biển máu chạy trốn. Tiên thiên cung cấn sơn trưởng lao tiết hồng tầm, trong lòng đông nhiên thầm than một tiếng Mặc kệ là bởi vì vì thiên cơ tiên sinh nguyên nhân, còn là bởi vì chỉ những thiên bản thân thực lực nguyên nhân, bọn hắn tiên thiên cũng đã tận lực để phòng đối phương, đánh giá cao đối phương. Đáng tiếc kết quả là, còn đánh giá thấp người này. Nếu như không phải trần lạc dương loại quái vật này càng thêm nhanh nhẹn rũ mãnh nói không chừng chỉ những thiên sẽ còn đem lá bài tẩy của mình vẫn giấu kín xuống dưới. Nhất là để tiết hồng tầm để ý là, hiện tại cũng đã là chỉ những thiên áp đáy hồng thủ đoạn toàn bộ lộ ra ánh sáng sau. Hắn có thể hay không còn có cái khác càng nhiều ẩn tàng át chủ bài. Miệng mặc dù nói là chỉ cầu tự vệ, nhưng nếu quả như thật chỉ cầu mạng sống, cái kia chỉ nhứng thiên hiện tại liền nên trực tiếp rút lui, lại không sờ chạm tiên thiên mộ sự tình. Trước mắt thì rõ ràng đối với hôm nay tiên thiên mộ cái này một lần còn có tưởng nghiệm Tiết Hồng tầm âm thầm cười khổ. Bọn hắn tiên thiên cung, trước hết nhất chủ tính tiên thiên mộ sự tình, kết quả lại là bọn hắn muốn trước hết nhất bị loại. Chỉ nhứng thiên cố sau đó tay vô tận. Lại không chịu nổi một bên khác Trần Lạc Dương có vẻ như so với hắn còn hung. Khỏi cần phải nói, tô giả mới dùng để ám toán trình diệp, vương trương đại dịch thần nhãn, liền để tiết hồng tầm cực kỳ kiêm kỵ. Cái kia bảo vật, biển máu có thể hay không đem hàng phục sợ là chỉ những thiên trong lòng cũng không chắc. Bất quá Trần Lạc Dương cũng không có từ tô dạ nơi đó thu hồi đại dịch thần nhãn ý tứ. Tương phản, hắn tiện tay đem khổ hải ma chàng, cũng đưa tới tô dạ trong tay. Sau đó chính mình liền lên ngang tay không tốc sát, thẳng tắp đi hướng Trình Dĩnh Thiên. Trình Dĩnh Thiên con mắt có chút bắt đầu híp mắt, cũng trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cái kia phương biển máu, nhưng tụ tại đỉnh đầu hắn không có động tác, thời khắc để phòng Trần Lạc Dương có khác thủ đoạn. Khổ Hải Ma chàng mặc dù bị Trần Lạc Dương giao cho tô dạ, nhưng Trình Dĩnh Thiên vẫn cẩn thận để phòng. Hắn một bên lưu ý Trần Lạc Dương liệu sẽ có cái khác đặc thù bảo vật, một bên thì trước thi triển Tiên Thiên Cung Tuyệt Học, diễn hóa Tiên Thiên bắt quái đồ, nên kích Trần Lạc Dương. Tiên Tiên cung tuyệt học mặc dù không bén nhọn như vậy bá đạo, nhưng trước mắt địch nhân tình huống không rõ trạng thái, càng thích hợp dùng để làm thăm dò, có thể linh hoạt ứng biến, phòng ngừa đối phương đột nhiên tấn công mạnh. Đột phá tới thứ 18 cảnh, tu vi đang phong tạo cực, đạt được võ thánh đỉnh phong trình ngứu thiên, dù là đơn độc chỉ là Tiên Tiên cung tuyệt học, cũng là nhất đẳng cao thủ. Trần Lạc Dương thần sắc tự nhiên, không nhanh không chậm, mấy bước đi đến trình ngứu thiên trước mặt, đưa tay một quyển hướng hắn đánh ra. Trình ngứu thiên cùng Tiết Hồng Tâm đều âm thầm nhíu mày. Thiên thiên cung tuyệt học, thân pháp từ trước đến nay không tầm thường. Chỉ những thiên thi triển ra, mặc dù không giống du hạo như vậy tinh thuần, có thể đạp cương bộ đấu, chỉ bằng chân xuống di động liền một người thành trận Nhưng Na Di Hư không cũng là cực kỳ tiện lợi mau lẹ, có thể tự nhiên khống chế mình cùng đối thủ ở giữa cự ly, chiếm cứ chủ động. Nhưng là Trần Lạc Dương mấy bước này đi xuống, lại có vẻ chỉ những thiên phản phất bất kể thế nào di động, đều tại làm chuyện vô ích. Hán tựa như là thẳng tắp lập ở tại chỗ bất động, Trơ mắt nhìn xem Trần Lạc Dương đi vào trước mặt hắn. Cự Ly trưởng không quyền chủ động, trong tay Trần Lạc Dương. Chỉ mấy bước này đường, liền cho thấy Trần Lạc Dương thân pháp tốc độ, dường như hồ còn tại thứ 18 cảnh trình những thiên phía trên. Tô Dạ hai mắt tia chớp, chăm chú nhìn chăm chú Trần Lạc Dương xuất thủ, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Trung thực rằng, Trần Lạc Dương cùng trình những thiên giao thủ, hắn muốn nhìn rõ ràng đến tột cùng, cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng Trần Lạc Dương mấy bước này phóng ra, nguồn gốc từ ảnh nguyệt thánh điện, Lại là Tô Dạ ngày nhớ đêm mong, không ngừng phỏng đoán ảo diệu, chỉ cảm thấy giờ phút này thấy Trần Lạc Dương tự mình thi triển, chỉ là đứng ngoài quan sát nhìn xem, liền để hắn thu hoạch rất nhiều. Trần Lạc Dương thân pháp nguồn gốc từ ảnh nguyệt, đưa tay một quyền, lại là hấp nhật. Chỉ một thoáng, một vòng đen kịt đại nhật xuất hiện ở trong mắt Trình hứng thiên. Cái này vòng hấp nhật bên trong, không có ánh sáng, cũng không có nhiệt lượng chảy ra, chỉ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ cảm giác nặng nề. Hấp nhật từ từ hướng tiền tiếp xúc đến Trình hứng Thiên Tiên Thiên, thiên Bắt Quái Đồ. Sau đó liền gặp tiên Thiên Tiên Bắt Quái Đồ, lập tức bắt đầu vận mẹo, không còn ra hình dạng. Hắc nhật phảng phất một cái lô đen thật lớn, trực tiếp đem tiên Thiên Tiên Bắt Quái Đồ hút đi vào. Trình hứng Thiên gặp không sợ hãi, bàn tay hướng về phía trước. Cái kia vận vẹo Thiên Tiên Bắt Quái Đồ, vậy mà tại giữa không chung một lần nữa ổn định lại, chống cự hắc nhật hấp dẫn. Bắt quái quẻ tượng diễn biến phía dưới, thế mà biến thành tứ tượng. Trình hứng Thiên trước đây quả nhiên vẫn là trong bóng tối ẩn giấu một tay. Tiên Tiên cung một mạch truyền thừa, hắn bây giờ rõ ràng đã tu luyện tới cực kỳ cao thâm tình trạng. Có lẽ không bằng Du Hạo tinh thuần, cũng đã kinh bao trùm với chấn lôi trưởng lão Mục Siêu chờ đỉnh tiêm cao thủ phía trên. Tiên thiên tứ tượng đồ tại trì hứng thiên không chế giới, hiển hóa thai âm chi tượng, cực kỳ âm nu cứng cỏi, ngăn cản hạt nhật thôn phệ cùng hấp dẫn. Không chỉ có như thế, trì hứng thiên trong hai con ngươi có kim sắc ánh lửa lấp lánh. Cái kia hiển hóa thái âm chi tượng tiên tiên tứ tượng đồ, cũng thay đổi làm thuần kim sắc. Càng cháy hừng hực đứng lên, hoàn toàn do quang minh hoàng cấu thành. Trí âm cùng trí dương lực lượng, tại thời khắc này thế mà đạt thành hoàn mỹ hài hòa, âm dương giao hội ở giữa, không ngừng quay vòng, ngăn cản Trần Lạc Dương Hắc Nhật. Trần Lạc Dương thấy thế, tùy ý cười cười. Hắn nắm đấm hướng về phía trước đánh ra. Hắc Nhật đột nhiên bắt đầu bành trướng. Sau đó, so sánh mới càng thêm dọa người, càng thêm nặng nề lực lượng từ đó chuyển đến ra, phản phất Thái Sơn áp đỉnh một dạng áp hướng trình đ Tay không tốc sắt liền đầy đủ. Trần Lạc Dương một quyền đánh ra, hấp nhật bánh chưởng, so sánh mới càng thêm khổng lồ, càng thêm nặng nghề, càng thêm ảm đạo. Mà đối với Trình Dĩnh Thiên đến nói, càng trực quan cảm thụ là, hắn kinh lực biến thành tiên thiên tứ tượng đồ, khó mà tiếp tục duy trì ổn định, một lần nữa bị khủng bố hấp nhập thôn phệ. Trình Dĩnh Thiên nhạy cảm phát ra được, theo hấp nhật thôn phệ hắn lực lượng, bản thân bắt đầu ra tăng tốc độ bánh chưởng, càng phát ra bá đạo. Hắn lực lượng biến thành hấp nhập chất dinh dưỡng. Vàng óng ánh quang minh hoàng hưng hực bất diệt kim quang liệt diễm, giờ khác này lại ngược lại bị cái kia đen kịt đại nhật đốt cháy hầu như không còn. Phảng phất nhật thực một dạng lực lượng kinh khủng, không ngừng tăng trưởng. Cái này đã cũng không phải là Trần Lạc Dương tại tăng cường chính mình quyền lực, mà là đem hắn trì hứng thiên lực lượng thôn phệ đốt cháy, hóa thành so thái dương càng kinh khủng thực nhật lực lượng, hủy diệt thái dương. Chí cương trí dương chí liệt lực lượng, giờ khác này tại Trần Lạc Dương một thứ hắc nhật đông lai nuốt dưới 9 tầng trời, lộ ra cực kỳ yếu ớt. Hợp nhất giống như là có sinh mệnh của mình, thôn phệ tiêu hủy chỉnh những thiên nên kích lực lượng, lớn mạnh tự thân, phản phất thôn thiên phệ địa hung thú, nào về phía chỉnh những thiên. Chỉnh những thiên hít sâu một hơi, hai tay cùng nhau hướng về phía trước. Cuồn cuộn biển máu triển khai, biển máu bên trong có kim long chập trùng. Các loại lực lượng biến hóa dung hợp phía dưới, dần dần dung hội quán thông, hợp thành một đường. Đỏ lên một kim hai bước tiên thiên bát quái đồ, giữa không trung bên trong đồng thời xuất hiện. Một bộ từ chí âm chí ám ô huyết thủy tạo thành một bộ tử trí dương trí cương kim quang liệt diễm tạo thành. Sau đó hai bức tiên thiên bắt quái đổ, trọng chồng lên nhau. Quẻ tượng biến hóa ở giữa, hình thành hai bức trùng điệp tương ấn tiên thiên tứ tượng đổ. Một biến thái dương chi tượng, một biến thái âm chi tượng. Lưỡng lượng hóa sinh ở giữa, uy lực tăng trưởng pháng phất vô cùng vô tận, so sánh mới chỉ những thiên xuất thủ, thanh thế còn muốn càng thêm to lớn. Huyết hà, nam sở, tiên thiên ba đại truyền thừa, tại thời khắc này dung hội quán thông, hợp làm một thể hiện lộ rõ ràng ra lực lượng kinh người. Tứ tượng biến hóa ở giữa, kinh thiên động địa, liền chung quanh thiêu đốt hừng hực liệt hỏa rừng nô đồng, tựa hồ cũng bị hấp dẫn, vô tận liệt hỏa hương cái này trùng điệp tiên thiên tứ tượng đồ vào tới, gia trì trên đó. Cái này tứ tượng đồ cùng trần lạc dương hấp nhật lâm vào ngắn ngủi giằng co. Song phương tựa hồ nhất thời ở giữa không phân cao thấp. Nhưng chỉ những thiên thấy thế, một trái tim rơi xuống đáy cốc. Bởi vì hiện tại cùng hắn toàn lực chống đỡ một vòng này đen kịt đại nhật, Đã không còn là Trần Lạc Dương bản nhân tự mình chéo chống Nói cho đúng đến Là Trần Lạc Dương mới một quyền lực lượng ngưng tụ không tan Kết hợp hắn trình ứng thiên lúc ban đầu nên kích lực lượng Sau đó giờ phút này cùng một chỗ cùng hắn đối kháng Cho tới Trần Lạc Dương bản nhân Hắn giờ phút này đến trình ứng thiên mặt bên Sau đó lại ra một quyền Vòng thứ hai hắc nhật dâng lên Màu đen đại nhật thôn vệ quanh mình quan huy Để trình ứng thiên khuôn mặt nhìn ảm đạm không rõ Giống như tâm tình của hắn Hắn giờ phút này thậm chí vô tâm để ý tới cái này vòng thứ 2 Hắc Nhật. Bởi vì Nam Sở Tiểu Hầu ra có thể rõ ràng cảm giác được, trước mặt mình cái kia vòng thứ nhất Hắc Nhật, lực lượng tại tiếp tục không ngừng tăng cường. Ngắn ngủi giữ lẫn nhau về sau, theo Hắc Nhật thôn phệ lực lượng càng ngày càng mạnh, tiến một bước thôn phệ luyện hóa trình ứng thiên hai bước tiên thiên tứ tượng đồ lực lượng, Hắc Nhật pháng phất không có tận cùng một dạng không ngừng lớn mạnh. Liên trình những thiên cái này hai bước trùng điệp tứ tượng đồ lực lượng. Hiện tại cũng thay đổi thành Trần Lạc Dương vòng thứ nhất háp nhật thiêu đốt chất dinh dưỡng nay lên kia xuống háp nhật lực lượng càng ngày càng mạnh mà chỉ những thiên xuất thủ lực lượng thì càng ngày càng yếu nguyên bản cục diện rằng co yếu đốt cân bằng bị đánh vỡ khủng bố đen kịt đại nhật bắt đầu tiếp tục hướng về phía trước vô cùng độ khủng bố tư Thái che đậy chỉ những thiên tầm mắt con mặt kia Trần Lạc Dương vòng thứ hai Háp nhật cũng đã đến trước mặt hắn chỉ những thiên trong lòng thở dài biết chính mình trước đó phán đoán sai lầm Hướng đôi Trần Lạc Dương một thức này hắc nhật đông lai nuốt cựu thiên, liền không nên bảo thủ tham dò, mà là thứ nhất thời gian xuất tận toàn lực. Nhất định phải đuổi tại Trần Lạc Dương hắc nhật vừa khi mới xuất hiện, liền lấy vượt qua lúc ban đầu thôn phệ hạn độ bạo tạc lực lượng lập tức đánh nổ nó. Nếu không kết quả chính là hắc nhật càng ngày càng mạnh, mà tự thân càng ngày càng yếu, lại không cơ hội cùng tranh tài. Lần thứ nhất đối mặt một chiêu này, Trình hứng thiên rất mau nhìn đưa ra chung quan khóa. Đáng tiếc một nước đi không cẩn thận cả bản cờ đều thua. Giờ phút này mặc dù hiểu rõ nên ứng đối ra sao Trần Lạc Dương một chiêu này lại đã mượn Vòng thứ nhất Hắc Nhật liền hai bước tiên thiên tứ tượng đồ đều thôn phệ về sau, đã lớn mạnh đến cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ những tiên hiện tại cho dù lại nổi lên 12 vạn phần toàn lực, cũng không đủ đem đánh vỡ. Cho dù xuất thủ, cũng bất quá là lại cho Hắc Nhật nhiều đưa chút chất dinh dưỡng mà thôi. Chỉ những tiên tin tưởng, nhận hạn chế với Trần Lạc Dương bản nhân trước mắt cảnh giới thực lực, cái này Hắc Nhật cuối cùng bành Nhưng vấn đề tại với, trước mắt hắn, do xét không đến Trần Lạc Dương cái này đấy. Minh Bạch tiếp xuống lại dễ dụa như thế nào cũng bất quá là tại tư địch, chỉ những thiên thứ nhất thời gian, bước ra rút lui khỏi, tận khả năng tránh né hai vòng hát nhật giác công. Trước mắt tình huống, tuyệt không thể lại cùng Trần Lạc Dương cái này hát nhật nạy bính. Có thể không làm sao Trần Lạc Dương ảnh nguyện tác dụng phía dưới, thân pháp tốc độ càng tại chỉ những thiên phía trên. Hắn nhìn như không nhanh không chậm dạ bước, lại mỗi lần hơi nhanh chỉ những thiên nửa phần Một quên lại một quên phía dưới, hát nhật liên hoàn dâng lên. Cuối cùng, 10 vòng hát nhật, tràn đầy áp đem chỉ những thiên chen ở giữa, từng cái phương hướng toàn bộ phong kín, lại không có chút khe hở. Từ chính những thiên thị giác nhìn lại, trong tầm mắt một vùng tăm tối, cơ hộ không gặp quan minh, chỉ có mơ hồ 10 cái quang hoàn lấp lánh tương liên. Giống như đen kịt đại nhật mặt ngoài quần mặt trời ngọn lửa, đang không ngừng nổ nháo, liên hợp lại cùng nhau. Vì thế kinh khủng, cơ hộ khiến người thở càng trong đó một vòng Khổng lồ nặng nghề đến cực điểm, phản phất tận thế thiên kiếp, để trình ứng thiên tu vi như vậy thực lực người, đều kinh tâm động phách. Đó chính là trải qua hán trình mẫu người tay tự mình cường hóa vòng thứ nhất hát nhật. Ở đây vòng hát nhật uy hiếp dưới, hán chính là muốn tập trung toàn lực nếm thử đánh vỡ cái khác về sau hát nhật, cũng nguy hiểm trùng điệp. Đến giờ khắc này, trình ứng thiên không có lựa chọn nào khác, trong lòng thầm than đồng thời, lấy chính mình lòng bàn tay miệng vết thương cùng đời trước huyết hà lao tổ di bảo l gọi động ngoại giới lơ lửng tại bầu trời bên trong ngưng tụ không gian cái kia phiến biển máu. Vốn là phảng phất nước động một đầm biển máu, lập tức quẩn cuộn kích động. Biển máu chỗ sâu, liên thông càng xa xăm tồn tại cường đại, phảng phất một cánh cửa mở ra, có càng ngày càng huyết thủy, từ đó tuôn ra, lớn mạnh mảnh này biển máu, cũng hướng phía dưới vây quanh trình những thiên mười vòng hấp nhật vào tới. Chỉ những thiên giờ khắc này thì dứt khoát không quan tâm nam sở, tiên thiên cung truyền thừa, mà là một thân lực lượng toàn bộ tập trung ở huyết hà kiếm đạo bên trên kiếm quang của hắn, thành công cùng ngoại giới biển máu, sinh ra Cửu Minh. Thụ này ra chỉ, kiếm quang biến thành quần quận huyết hà, trước nay chưa từng có cường đại, xa xa bao trùm với huyết thương sinh chờ huyết hà túc lao phía trên. Chỉ những thiên lăng lệ vô song kiếm thế, chỉ hướng một vòng hấp nhật, muốn tranh thủ tập trung lực lượng ngay lập tức đem đánh nổ, để sông ra trùng đi. Một đầu khổng lồ huyết vượng hoàng vũ cánh bay cao, minh thanh thê lương trói thai, lệ khí ngút trời. Chính là huyết hà một mạch đích truyền huyết hoàng luân hồi quyết. Kiếm thế ngập trời, Trình Dũng Thiên trong lòng cũng không thoải mái. Hắn lúc trước một mực không tiếp dẫn biển máu lực lượng, là lấy biển máu để phòng Trần Lạc Dương Khổ Hải Ma chàng. Hiện tại Trần Lạc Dương Khổ Hải Ma chàng chưa vận dụng, Trình Dũng Thiên cũng đã kinh chức bị bức phải tiếp dẫn biển máu đến chạy trốn. Lúc này Trần Lạc Dương nếu như bỏ được Khổ Hải Ma chàng bị biển máu chô ô thậm chí người bị thôn phệ, cầm Khổ Hải Ma Tràng điền biển máu môn hộ, cái kia hắn Trình Dũng Thiên muốn đi liền thật khó khăn. Trong lòng khổ tư đối sách cũng không ảnh hưởng nam sở tiểu hầu gia lúc này trước toàn lực xuất thủ. Cho dù Trần Lạc Dương cầm khổ hải ma chàng đi phủ kín biển máu cánh cửa, nhưng cũng khó có thể một lần là xong. Một chút thời gian, chí ít có thể để cho hắn mượn trước biển máu lực lượng, xông phá cái này đông đảo đèn kịt đại nhật trùng điệp vây quanh. Chí Ngưng Thiên một bên cân nhắc Trần Lạc Dương tiếp xuống khả năng cách đối phó, một bên cấp tốc suy tư chính mình như thế nào trái lại phá giải. Nhưng khiến hắn rất ngạc nhiên chính là, Trần Lạc Dương thế mà hoàn toàn không có sử dụng khổ hải ma chàng ý tứ. Cái này gọi Trình Ngưng Thiên chấn động trong lòng. Chính suy nghĩ Trần Lạc Dương phải chăng còn có cái khác dị bảo tùy thân thời điểm, chỉ những thiên mánh phát hiện, đối thủ không có động tác, ngược lại hắn phía bên mình xảy ra vấn đề. Bị hắn mở ra biển máu cánh cửa, lúc này rõ ràng chính đang đóng. Không phải bị Trần Lạc Dương tại hồng trần giới, ở đây tiên thiên mộ bên trong đóng lại, mà là tại đại môn một bên khác, tại vậy chân chính biển máu bên trong, có người trên quan môn hộ, là huyết hà bên trong người. Có thể cánh cửa này mở ra, là lợi dụng đời trước huyết hà lao tổ bảo vật. Huyết thương sinh mấy người mặc dù cũng có chốt mở biển máu cánh cửa biển Pháp, nhưng theo lý mà nói không nên như vậy tấn mánh mới là. Đến cùng là ai? Chỉ nhứng thiên trong đôi mắt, đồng thời hiện hiện tiên thiên bắt quái đổ đồ văn chuyển động. Thiên cơ ước đoán phía dưới, dường như hồ ẩn ẩn chỉ hướng trước mắt Trần Lạc Dương. Biển máu trung quan đóng cửa hộ người, cùng Trần Lạc Dương có quan hệ. Chỉ nhứng thiên con người có chút co vào. Lúc này, một đôi chấp động ám kim quang hoa con người xuất hiện ở trước mặt hắn, chính là Trần Lạc Dương Cái kia đôi trong con người, chấp động mấy phần vẻ cổ quái, giống như lúc trước. Trình Ngư Thiên đang cố gắng kiếm phá hạt nhật, nhưng mà đột nhiên mất đi biển máu lực lượng trèo chống hắn, lực lượng lập tức giảm nhiều. Hắn vốn muốn muốn Liều Lĩnh, trước tiên đánh phá một vòng hạt nhật lao ra lại nói. Nhưng giờ phút này Trần Lạc Dương bản nhân lại vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó một quyền đánh ra, tại gang tức ở giữa, đánh phía Trình Ngư Thiên. Trọng quyền trực tiếp nện ở huyết vượng hoàng trên lưng. Trình Ngư Thiên kêu lên một tiếng đau đớn. Huyết Phượng Hoàng cũng phát ra thế lượng tiêu to. Mặc dù Huyết Phượng Hoàng giữa không trung thân hình nhất chuyển, phản phất niết bản trọng sinh đồng dạng rất nhanh liền khôi phục như thường, nhưng mới thẳng tiến không lùi lăng lệ tình thế, hoàn toàn bị Trần Lạc Dương đánh gãy. Dạng này một kiếm, tự nhiên không có nửa điểm khả năng phá vỡ hấp nhật. Ngược lại là Huyết Phượng Hoàng trên thân huyết quang, đại lượng trôi qua, bị hấp nhật thôn phệ. Đông đảo hấp nhật, cùng một chỗ chen trên người Huyết Phượng Hoàng, nháy mắt liền đem Huyết Phượng Hoàng đốt cháy hầu như không còn. Chỉ những thiên bị vây quanh ở trong đó đồng thời, hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được, bên ngoài biển máu đại môn, đã bị người triệt để đóng lại. Ngoại giới, tiên thiên cung cấn sơn trưởng Lao Tiết Hồng tầm khiếp sợ nhìn xem giữa không trung dần dần biến mất biển máu, lại nhìn giúp Trần Lạc Dương trông giữ khổ hải ma chàng tô dạng, nàng nhất thời ở giữa hoàn toàn nghẹn nào. chương 567, một người quét ngang. Chỉ những thiên mở rộng biển máu cánh cửa, tiếp dẫn biển máu lực lượng, nhưng mà không phát, trừ lưu lại cho mình một con đường lùi bên ngoài chủ yếu chính là để phòng Trần Lạc Dương khổ hải ma chàng đại dịch thần nhãn các loại bảo vật hắn lần này dùng ý tiên thiên cung Cấn Sơn trưởng lao tiết Hồng tầm tự nhiên cũng nhìn ra được chỉ là mặc kệ là hắn hay là tiết Hồng tầm cũng không nghi tới Trần Lạc Dương Dĩ nhiên từ đầu đến cuối cũng không có đụng tới khổ hải ma chẳngng các loại bảo vật ý tứ tiết Hồng tầm không rõ ràng biển máu cánh cửa vì sao đóng lại không biết là bởi vì vì chỉ những thiên chính mình sai lầm còn là bởi vì có nguyên nhân khác nàng hiện tại chỉ biết Mất đi biển máu lực lượng trình ứng thiên, vô luận như thế nào cũng ngăn cản không nổi trần lạc dương cái kêu mười vòng khủng bố đến cực điểm hát nhật. Đen kịt đại nhật đem trình ứng thiên chen tại chính giữa. Giờ khắc này, hắn huyết hạ vờn quanh hộ thân. Quang minh hoàng hiển hóa am hiểu nhất giải phòng thủ hùng thành cùng linh quy chi tượng. Tiên thiên tứ tượng đồ cung cấu thành phòng ngự, ngăn cản ngoại lai công kích. Nhưng lại nhiều phòng ngự, giờ khắc này tại khủng bố hát nhật trước mặt, đều phản phất đứng trước thái sơn áp Đỉnh Mặc dù toàn lực phòng ngự chỉ hoãn đối phương bước chân tiến tới, nhưng kết quả cuối cùng, chỉ có tầng tầng vỡ nát. Trần Lạc Dương Hắc Nhật, giờ khác này ngược lại là lại không thôn vẹ luyện hóa trình những thiên lực lượng lớn mạnh tự thân. Nhưng ở Trần Lạc Dương không chế giới, từng vòng Hắc Nhật liên hoàn vỡ ra, ẩn chứa trong đó cùng bạo lực lượng, quét ngang thiên địa. Huyết Hà ngăn nước, huyết thủy trực tiếp từng mảng lớn bị bốc hơi sạch sẽ, biến mất không thấy gì nữa. Mà Quang Minh Hoàng biến thành hùng thành sổ đổ Linh quy sụ Tiên thiên tứ tượng đồ giờ khắc này cũng bị xé nứt vỡ nát, hóa thành hư không. Trình ứng thiên bản người thân thể bên trên, tuôn ra đầy trời mưa máu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trước ngực hắn đột nhiên dâng lên một mảnh huyết quang, ngưng kết thành một đầu mới huyết phượng hoàng. Cái này huyết phượng hoàng xoay quanh ở giữa, thế mà đem trình ứng thiên thân thể, cũng hóa thành vỡ vụn huyết nục. Sau đó những này huyết nục không ngừng xoay trọn, cũng bị hiến tế. Huyết quang bừng bừng phân chấn ở giữa, một cái vòng xuất hiện huyết Hoàng Thân x Phi tốc thu nhỏ, hóa thành một tuyến yếu ớt huyết quang, bay vào cái kia vòng xoáy bên trong, mắt thấy là phải biến mất không thấy gì nữa. Huyết quang biến thành vòng xoáy, quỷ dị vô cùng, tại thời khắc này dường như hồ mở rộng u minh luân hồi. Nhưng ngay tại huyết vượng hoàng cùng huyết quang vòng xoáy muốn cùng một chỗ biến mất thời khắc, một cái tay trưởng đột nhiên từ bên cạnh rướn tới. Trần Lạc Dương bàn tay. Lúc trước ngăn cản Du Hạo ngược lại thiên nghịch trận, trấn trụ Du Hạo thần hồn quỷ dị ảnh nguyệt lại xuất hiện. Phàm có thể đóng băng nhân thần hồn. Phong bế Minh phủ cánh cửa, để luân hồi cũng đông lạnh phong quỷ dị kỳ hàn lại xuất hiện. Chỉ một thoáng, cái kia hiến tế trình những thiên huyết nục mà tạo ra huyết quang luân hồi, tốc độ lập tức trở nên chậm, dần dần đứng im phong bế. Huyết Phượng Hoàng, cũng một lần nữa từ yếu ớt một tuyến huyết quang, biến trở về tự thân vốn là bộ dáng. Trăn lạc dương một chiêu này, nhằm vào nhân thần hồn có hiệu quả, hiện tại thi chuyển đi ra, lại sinh sinh phá hỏng đối phương ve sầu thoát xác đường đi. Bàn tay của hắn, trực tiếp ôm đổn tại Huyết Phượng Hoàng trên cổ. Huyết vượng hoàng thê lương tiếng kêu to bên trong, toàn thân cao thấp huyết quang không ngừng lấp lánh. Tại liên miên huyết quang bên trong, mơ hồ chiếu rọi ra Trình Dĩnh Thiên gương mặt. Hắn mặt không biểu tình, nhìn chăm chú Trần Lạc Dương. Trần Lạc Dương hứng hở cùng đối mặt, đây cũng là người đoạt được phía trên thay mặt huyết hà lao tổ di vật tác dụng sao? Ngược lại là có mấy phần xào rượu. Ta biết ngươi có tiểu Tây Thiên điệu tạm luân, nhưng cũng chỉ có nỗ lực thử một lần. Huyết vượng hoàng trong cơ thể, truyền ra Trình Dĩnh Thiên thanh âm, lại chưa từng ngờ tới Bản thân ngươi dĩ nhiên tu thành có thể khắc chế thần hồn biến đến loại trình độ này chiêu số, chỉ là cũng không phải là Phật môn chính tông đường đi. Ban thưởng chút bảo vật cho sư đệ ta, là bởi vì vì hắn cùng người giao thủ cần dùng đến. Trần Lạc Dương lạnh nhạt nói. Nói thì nói như thế, nhưng trong đó ý tứ, chỉ những thiên không thể minh bạch hơn được nữa. Cho tới ta đánh với ngươi, tay không tất sắt liền đầy đủ. Chỉ những thiên bất lực phản bác. Sự thật đã bày ở trước mắt. Mặc dù hắn kinh sợ với biển máu bên trong có người đem đại môn đóng lại, để hắn mất đi một cánh tay đắc lực, nhưng bây giờ cũng không có lòng nhiều lời, chỉ than nhẹ một tiếng, người tính không kịp trời tính. Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng. Thiên cơ tiên sinh ngày đó, hoặc cũng như thế nghĩ. Nói, hắn cầm huyết phượng hoàng cái cổ tay, năm ngón tay co vào, đem huyết phượng hoàng cái cổ bẻ gãy. Lực lượng cường hãn, khiến cho huyết quang phá thành mảnh nhỏ, khó mà đoàn tụ. Huyết phượng hoàng vô pháp niết bàn, huyết quang tự nhiên cũng vì vậy tản đi. Trình ứng thiên thần hồn, tan theo mây khói. Nghe được Trần Lạc Dương câu nói sau cùng, Trình ứng thiên khuôn mặt, có một nháy mắt hiện hiện vẻ mờ mịt, giống như là lâm vào xa xưa trong hồi ức. Bất quá theo huyết quang tàn mát, hắn thần hồn phiêu tán, hết thể cũng đều không còn tồn tại. Ngược lại là Trần Lạc Dương, khẽ trao mày. Đánh giết Trình ứng thiên, với hắn mà nói không tính là gì. Nhưng ở vỡ nát huyết phượng hoàng sát na, Trần Lạc Dương trong lòng khẽ nhúc đích, trước mắt phản phất có một đầu khác huyết Phượng hoàng vô biên trong biển máu nghiết bàn trọng sinh. Đó cũng không phải tồn tại với trước mắt tiên thiên mộ bên trong cảnh tượng, mà giống như là phát sinh ở nơi nào đó không biết chỗ. Sẽ là huyết hà bên trong người nghỉ ngơi lấy lại sức cái kia phiến chân thực biển máu sao. Vẫn là hồng trần giới bên trong địa phương khác. Ly kỳ hơn chính là, đầu kia nghiết bàn trọng sinh huyết phượng hoàng, ánh mắt dĩ nhiên cũng hướng Trần Lạc Dương nhìn qua, song phương có một nháy mắt đối mặt. Sau đó, Trần Lạc Dương trước mắt dị tượng, lóe lên liền biến mất Hắn nhìn một chút chính mình vỡ nát huyết Vượng hoàng bàn tay trong lòng ẩn ẩn nắm chắc mới dị tượng rất có thể nguồn gốc tử vị kia trong truyền thuyết đời trước huyết Hà lao tổ huyết Hà một mạch đời thứ 8 trường môn huyết Hoàng luân hồi huyết Minh hoàng. chỉ những thiên chính là đạt được nàng di bảo chính thức tiếp xúc huyết Hà ma đạo thậm chí hắn huyết Hoàng Luân hồi quyết đều không phải đương đại huyết Hà lao tổ huyết thương khung truyền thụ, mà là nguyên với huyết Minh Hoàng Di Trạch bảo vật này giúp chỉ những thiên đặt chân huyết Hà giúp hắn mở rộng biển máu cánh cửa thậm chí còn giấu giếm cơ quan Mượn hiến tế nhục thân cơ hội mở rộng luân hồi trợ giúp trình những thiên thần hồn chạy trốn vì hắn chuẩn bị một tay cải tử hồi sinh kỳ ngộ nhưng nhìn mới tư thế chân tướng hiển nhiên còn không chỉ như thế Trình những thiên chính mình hiểu rõ trong đó nội tình sao Trần Lạc Dương nhẹ nhàng l đầu tạm thời không suy nghĩ thêm phương diện này lực chú ý trước thả lại trước mắt tiên thiên mộ. hắn ánh mắt nhìn về phía một bên tiên thiên cung Cấn Sơn trưởng lão tiết Hồng T tầm đối phương nên đón ánh mắt của hắn thần xác phức tạp hôm nay tiên thiên mộ bên trong Bọn hắn tiên thiên cùng đã triệt để không có trông cậy vào. Mới trần lạc dương cùng trình những thiên giao thủ thời khắc tiết hồng tầm không phải là không có nghĩ tới một mình rút đi. Đáng tiếc một sợi sắc khí, từ đầu đến cuối rơi và ở trên người nàng, không để cho nàng dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc khí, nguồn gốc từ cái kia tóc thai bù xù thiếu niên. Tô dạ mặc dù hết sức chăm chú đắm chìm trong quan chiến bên trong, nhưng nếu như tiết hồng tầm hơi có dị động, hắn liền sẽ lập tức bừng tỉnh. Phát giác được điểm này, tiết hồng Tẩm chỉ có lặng lưu ở tại chỗ Lặng chờ Trần Lạc Dương cùng Trình Dĩnh Thiên giữa hai người phân ra thắng bại. Xin hỏi Trần giáo chủ, bản cung cung chủ Du sư huynh, còn có mục sư huynh bọn hắn trước mắt, phải chăng cũng đã vẫn lạc tại tại Tôn Giá quyên hạ? Tiết Hồng tầm trầm trầm chấm hỏi. Còn chưa có chết. Trần Lạc Dương nói, không quá phận đường không lớn. Tiết Hồng tầm hít sâu một cái. Đứng ngoài quan sát Trần Lạc Dương cùng Trình Dĩnh Thiên một trận chiến, trong lòng nàng liền đã có dự tính xấu nhất, bây giờ dự cảm quả nhiên ứng nghiệm. Người trẻ tuổi trước mắt này Trước đây mọi người coi trọng hắn, đều là bởi vì trong truyền thuyết hắn trí tôn truyền nhân thân phận. Nhưng chẳng biết lúc nào lên, bản thân hắn đã quật khởi đến như thế độ cao. Lấy thực lực cùng một thân trí bảo, đã có thể một người diệt phái. Chính là danh môn thánh địa, nếu như không có cự đầu cường giả toa chấn, hắn chỉ sợ đều có thể một người quét ngang. Lấy nàng tiên thiên cung làm thí dụ, thiên cơ tiên sinh vẫn lạc về sau, duy nhất ngăn cản cái này trần lạc dương lực lượng, chỉ sợ liền chỉ có tiên thiên vạn tượng đại trận cùng bắt quái trận Cái này hai đại trận pháp nếu như vì Trần Lạc Dương phá, thì tiên thiên cung diệt môn sắp đến. Có uy thế như thế người, thập cường võ thánh bên trong, cũng bất quá giải rác ba lượng người mà thôi. Nhưng vấn đề tại với, trước mắt Trần Lạc Dương, bây giờ mới thứ 17 cảnh tu vi cảnh giới. Hán luyện thế nào ra như thế một thân kinh thiên động địa bản lĩnh? Tiết Hồng tầm cẩn thận hồi tưởng Trần Lạc Dương mới đánh bại trình ứng thiên hấp nhật, sắp thực tin môn thần công này tuyệt học, trước đây Hồng Trần Giới trong lịch sử chưa hề từng có. Quan sát động tính. Cổ thần giáo thần ma huyết cùng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp hai đại thần công cái bóng đều có, nhưng lại hoàn toàn khác biệt, so hai tướng hợp nhất, còn muốn càng nhiều hào diệu. Chỉ những tiên thân kiêm tiên thiên cùng Nam Sở Hoàng Triều, Huyết Hà ba nhà tri trường, cũng không là đối thủ. Vô luận Tiên Thiên Cung Tiên Thiên Đại Đạo Tạng, vẫn là Nam Sở Hoàng tộc Huy Hoàng Phổ lại hoặc là Huyết Hà Kiếm Đạo, đều là hồng trần giới danh thủy ngàn vạn năm cái thế tuyệt học. Chỉ những tiên đem ba nhà sở trường dung hội quan thông, câu tứ độc đáo đã đệ người sợ hai thánh phục có thể không làm sao Trần Lạc Dương hát nhập thánh điện càng mạnh. Tiết Hồng Tầm trong lòng suy đoán, cái này nhìn đến chính là trí tôn chân chính truyền thụ cho Trần Lạc Dương tuyệt học, cũng chỉ có cái kia trong truyền thuyết trí tôn, mới có cường đại như thế truyền thừa. Cường đại như thế tuyệt học, theo lý mà nói, coi như có thể thi triển đi ra, đối với võ giả tiêu hao cũng hẳn là cực lớn mới lạ. Trần Lạc Dương có thể liên tục không ngừng sử dụng, trực tiếp đệ sập trình ứng thiên, cũng gọi người không thể tưởng tượng Bất quá trong truyền thuyết có một tờ sinh chữ Thiên Thư rơi vào tay người trẻ tuổi này. Kể từ đó liền có thể giải thích hắn làm sao có thể trèo trống như thế khổng lồ gánh vác. Trần Lạc Dương thì hướng Tô Dạ vây tay, Tô Dạ vội vàng đem khổ hải ma chàng đưa trả lại cho Trần Lạc Dương. Nàng giao cho ngươi. Trần Lạc Dương phân phó nói. Tô Dạ lập tức cao hứng bừng bừng. Cao bằng tay ở giữa giao phòng, luôn luôn có thể để cho hắn được ít lợi không nhỏ. Đối với bây giờ Trần Lạc Dương đến nói, thứ 17 cảnh tiết Hồng tầm không quan trọng Nhưng đối với tô dạ mà nói, vẫn là một đối thủ không tệ. Trả khổ hải ma chàng về sau, hắn lúc này hướng Tiết Hồng Tâm đánh tới, Tiết Hồng tầm chỉ có thể không làm sao chống đỡ. Mà Trần Lạc Dương không quan tâm hai người bọn họ, tiếp nhận khổ hải ma chàng về sau, cuối cùng tự mình đi vào cái kia lăng tầm nhập khẩu. Tiến lăng Tẩm Trần Lạc Dương vừa mắt chỗ, có thể thấy được đông đảo quang huy tại không khí lưu lưu chuyển, hóa thành vô số ấn phủ chú văn. Những này ấn phủ chú văn không ngừng diện hóa tiên thiên bắt quái các ban quẻ tượng Đối với lăng tẩm hình thành bảo hộ, lúc trước trình diệp, vương trương mấy người giao phong, lại đến tô dạ tham chiến, một nhóm võ thánh cao thủ nghiêng trời lệnh đất đại chiến lên dưới, lăng tẩm nhưng không có bị hao tổn, chính là được lợi với lăng tẩm tự thân cầm chế bảo hộ. Bất quá, lúc trước suýt nữa hủy thiên diệt địa, đem tiên thiên mộ bên trong tất cả mọi người đều thường chôn ở đây đại động tác, đồng dạng nguyên với nơi này. Vạn hạnh hiện tại an định lại. Có thể là bởi vì, vì lúc trước cái kia phiên động tinh quá lớn, Cũng có thể là là bởi vì là trời phượng đi vào nguyên nhân, những này lăng tẩm bên trong hộ pháp cấm chế, tựa hồ tạm thời lâm vào đình trệ. Trần Lạc Dương liền thừa cơ xâm nhập trong đó. Hắn rất nhanh tìm được trước trước đó chẳng biết tung tích cơ trọng. chương 568, thi biến. Bất quá, khi Trần Lạc Dương lại tìm đến cơ trọng thời điểm, trên người đối phương dị trạng rõ ràng. Đạo đạo thanh quang bao phủ cái này tiên tiên cung đệ tử trẻ tuổi. Quang mang lưu chuyển ở giữa, dường như hồ mơ hồ hình thành một bức tượng thần Tôn thần này con hình tượng, mặt người thân chim, chân đạp song long. Rõ ràng là trong truyền thuyết thượng cổ thần ma cú mang bộ dáng. Không biết nên nói là trong dự liệu, vẫn là vượt quá ngoài ý muốn, trần lạc dương giờ phút này có thể cảm giác được, trên người đối phương thanh quang, cũng không phải là nguyên với ngoại giới, mà là tự cơ trọng trong cơ thể dẫn phát. Người này, cùng thượng cổ trong truyền thuyết xuân thần cú mang, có quan hệ trực tiếp. Khách quan với huyết mạch truyền thừa, sợ là chuyển thế chi thân một loại khả năng còn lớn hơn một chút. Trần Lạc Dương trong lòng suy nghĩ. Nếu không phải như thế, Bạch Ngọc Bình nghĩ bộ lấy tin tức, không đến mức gian nan như vậy. Chẳng trách hổ cái này nguyên bản nhìn như không đáng chú ý tiên thiên cung đệ tử trẻ tuổi, có thể trở thành cái này mở ra tiên thiên mộ chìa khóa. Tiên thiên cung du hạo, nhiếp quan hòa, vương trương mấy người, chỉ sợ đều không có có ý thức đến cơ trọng trên thân ẩn tàng trọng đại như thế chân tướng. Nếu không, bọn hắn nên có khác mưu đồ mới là. Mặc dù cảm thấy cơ trọng điểm đặc biệt Nhưng chỉ sợ nhìn thấy trước mắt một màn này, mọi người mới có thể minh bạch người trẻ tuổi kia chân chính nền tảng. Bất quá, cơ trọng bản nhân tình huống, trước mắt cũng không diệu. Thanh Quang Ba phủ, cú mang hình tượng như ẩn như hiện đồng thời, thân hình hắn lại lơ lửng giữa không chung bên trong, nửa đời. Trần Lạc Dương từ bên cạnh nhìn lại, có thể trông thấy cơ trọng dưới thân thể phương, tựa hồ là một chỗ thẳng đứng mộ thất nhập khẩu. Từ cái kia nhập khẩu phía dưới, giống như là có cái gì chính đang hấp dẫn cơ trọng, không ngừng đem hắn hướng phía dưới lôi kéo. Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày, bởi vì hắn rõ ràng từ cái kia mộ thất bên trong cảm nhận được mấy phần ẩm đạm tà ác khí tức, cùng toàn bộ tiên thiên mộ chỉnh thể hoàn cảnh không khí hoàn toàn mâu thuẫn. Cái này thứ độ gì, còn náo thi biến. Trần Lạc Dương trong lòng lúc này sinh ra phi thường hoang đường cảm giác tức giận, thế nhưng là cảnh tượng trước mắt lại cho thấy, mộ thất bên trong khẳng định xảy ra vấn đề. Cả tòa tiên thiên mộ, cùng nó nói là mộ táng, giờ phút này nhìn ngược lại càng giống là phong ấn. Chỉ là không biết Là trôn xuống đi trước kia liền có vấn đề, vẫn là chôn xuống đi về sau mới phát sinh dị biến. Cái này nhất trọng biến hóa, hoàn toàn ở Trần Lạc Dương ngoài ý liệu. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tại một bên trước cẩn thận quan sát. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, thời khắc này cơ trọng, rõ ràng tại bị phía dưới mộ tồn tại lôi kéo hấp dẫn, muốn đem hắn hút hạ mộ huyệt. Trần Lạc Dương nhất thời ở giữa cũng không dễ phán đoán, trong huyệt mộ tồn tại, là nhằm vào cơ trọng một người, vẫn là nhằm vào hết thể tới gần người Bất quá, mộ thất đại môn khẩu, hiện làm ra một bộ huyền ảo quái tượng, phảng phất chặt chẽ muôn hộ, đem cơ trọng ngăn cản ở bên ngoài, không đến mức trực tiếp bị mộ thất hút đi vào. Trần Lạc Dương nhìn chăm chú nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là lưỡng nghi chi tượng, nhìn như đơn giản, lại ảo diệu vô tận. Tại lưỡng nghi đổ phong trở dưới, cơ trọng thân thể kẹt tại mộ thất cửa. Trần Lạc Dương quan sát trạng thái, lại phát hiện cơ trọng biểu hiện rất là ly kỳ. Đối phương trong đôi mắt, hiện ra rễ rủa thần sắc Tựa hồ đối với mộ thất phi thường hướng tới đồng thời, lại phi thường kháng cự. Đã muốn trực tiếp đầu nhập ôm um ấp, lại tự hồ tránh duy sợ không kịp. Biểu hiện như vậy, để Trần Lạc Dương nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bởi vì cảm giác không giống như là cơ trọng tại khắc chế bản thân tham nghiệm hoặc dục vọng. Nếu để cho Trần Lạc Dương đến hình dung, thời khắc này cơ trọng cũng là người xa quê cuối cùng trở về nhà, cực độ quyến luyến cùng vui sướng. Nhưng là hắn nhà, lại làm cho hắn cảm giác được sợ hãi, kháng cự lần nữa tiến vào trong đó. Trần Lạc Dương thấy thế, trong lòng âm thầm nói thầm. Chiếu nhìn như vậy đến, rất có thể trong huyệt mộ tồn tại, hạ tháng trước, liền có vấn đề. Cái này lang tẩm, cái này mộ táng, vốn là có phong ấn tác dụng. Lại tới đây, tựa hồ tỉnh lại cái gì cơ trọng, hiện tại đối với điểm này cũng có chút hiểu biết, cho nên kháng cự. Lúc trước tiên thiên mộ một phen kinh biến, bản liền không lại ổn định, trước mắt lại cùng nhét bản thiền phượng phân cao thấp, cứ thế với đối với mộ thất bên trong tồn tại, phong ấn trấn áp có trô yếu bớt Cho nên mới có hiện tại một màn này. Thi thể tại chính mình cho mình chiêu hồn. Trần Lạc Dương trong lòng ẩn ẩn có chỗ hiểu ra. Hắn ánh mắt gấp chầm chậm mộ thất nhập khẩu cơ trọng, trong lòng tính toán suy tư. Mà cơ trọng thì dần dần ổn định tự thân ý chí, cũng làm ra cuối cùng lựa chọn. Cú mang quang ảnh bao phủ, phản phất hóa thân thành một tôn cổ thần hắn, bắt đầu thử nghiệm cố gắng lui lại, xa cách mộ thất. Mộ thất lối vào lưỡng nghi đồ, chậm chậm chuyển động, tận lực ngăn cách mộ thất đối với cơ trọng hấp dẫn. Có thể ngay lúc này, một tiếng phản phất hoàn toàn vô ý thức, không có tình cảm ly kỳ gào thét, từ mộ thất bên trong truyền ra. Dấu ở cái khác Trần Lạc Dương, cũng là giật mình. Bởi vì cái này tiếng giống cũng không phải là tại vang lên bên ai, mà là phản phất nguyên với chính mình sâu trong đáy lòng. Lấy Trần Lạc Dương hiện bây giờ thực lực tu vi, chính là đối mặt cự đầu cường giả, cũng không đến mức sinh ra như thế cảm ứng. Mộ thất bên trong tồn tại, đến cùng là cái gì? Liên hệ cơ trọng cùng nó ở giữa đặc thù trang diện. Chẳng lẽ là cổ thần cũ mang lột xác? Nhưng vấn đề tại với, nếu thật là cổ thần lột xác, cái kia sẽ không có như thế linh trí. Cơ trọng cho dù thật cùng hắn có quan hệ, nhưng bây giờ cả hai không phải còn không có hợp nhất sao? Chẳng lẽ lại thật đúng là có thể là thi biến? Cổ thần lột xác thi biến? Bị trấn áp phong ấn tại nơi này, chính là nguyên nhân này sao? Trần Lạc Dương trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Đang chờ cẩn thận quan sát, hắn con người đột nhiên có chút co rụt lại. Bởi vì nương theo cái kia phản phất tự lòng người đấy vang lên tiếng giống, một cái tay trưởng lại bỗng nhiên từ mộ thất bên trong rôi ra. Lưỡng nghi đồ chuyển động ở giữa, ngăn cản bàn tay. Nhưng bàn tay kia không như thế nào động tác, chỉ là 5 ngón tay một khép, lưỡng nghi đồ liền bắt đầu vặn vèo biến hình. Bàn tay phản phất đang ý đồ đột phá tầng một lửa mỏng ngăn cản, sau đó từ mộ thất bên trong bay ra, chụp vào cơ trọng. Cơ trọng muốn né tránh, nhưng mà bàn tay kia lại đối với hắn sinh ra phá lệ lực hút, để hắn không tự chủ được Cất bước hướng về phía trước, tới gần bàn tay kia. Mặc dù có lượng nghi đồ ngăn trở, nhưng bàn tay này cổ quái lực lượng, vẫn hấp dẫn cơ trọng không ngừng hướng về phía trước, đồng thời cũng làm cho hắn tâm thần có chút mê muội bắt đầu hoảng hốt. Mới tại mộ thất bên trong, còn có lực hấp dẫn cực lớn, giờ phút này bàn tay cơ hồ dối ra mộ thất, cơ trọng lập tức liền đối kháng không ngừng. Trung quanh thân thể cú mang quang ảnh, thì đối với cái này không có phản ứng, tựa hồ đã không nóng lòng cũng không kháng cự, chỉ là mặt không biểu tình Lẳng lặng nhìn qua con kia quỷ dị bàn tay, Trần Lạc Dương ánh mắt đồng dạng gấp chầm chậm bàn tay kia. Bàn tay bản thân nhìn không có gì đặc biệt, một thanh niên tay của nam tử trưởng, làn da trắng nón, Phảng Phất Mỹ Ngọc. Trong lòng bàn tay, rõ ràng toát ra một mảnh sinh cơ bừng bừng khí tức, Phảng Phất Xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục. Này khí tức, rõ ràng chính là cổ thần cú mang lực lượng ý cảnh. Mặc dù cùng sinh chứa thiên thư còn có sáng mệnh thần thụ có chỗ phân biệt, nhưng Trần Lạc Dương vẫn là thứ nhất thời gian phân biệt ra được. Đồng thời, cái bàn tay này ẩn chứa lực lượng cực kỳ mênh mông, phản phất liền toàn bộ tiên thiên mộ đều có thể dao động. Thật là cú mang lột xác. Nhưng Trần Lạc Dương vẫn là thứ nhất thời gian phát hiện, tại cái kia nhìn như sinh cơ bừng bừng phía dưới, ẩn dấu đi vô tận tàn lùi cùng hủy diệt. Cực kỳ ảm đạm bất tường khí thức, từ bàn tay kia bên trong chuyển ra, khiến người run như cây sấy. Này khí thức, tựa hồ đem hết thảy đều hóa thành không thay đổi bất động tồn tại. Cái gọi là sinh cơ giật giảo, cũng mất đi tiếp tục động lực vươn lên. Trần Lạc Dương chăm chú nhìn bản tay kia, trong lòng tựa hổ có linh quang hiện lên. Là Đại dịch thần nhãn, còn có lúc trước tạo nên Hàn Môi vận rủi. Đây là U Minh thần khí tức. Trần Lạc Dương híp mắt mở mắt, hít sâu một hơi. Mộ thất bên trong là cái U Minh thần. Cái này tiên thiên mộ, quả nhiên là trấn áp cùng phong ấn. Đây cũng là một kiện vượt quá Trần Lạc Dương dự kiến sự tình. Trong lòng của hắn suy tư đồng thời, tiên thiên mộ bỗng nhiên chấn động kịch liệt một cái. Liên gặp vô số phù văn, Ở trên vách tường lưu chuyển phản phất từng đầu dòng sông lại phản phất từng tòa sân phong không ngừng chấn áp tại tòa kia mộ thất bên trên Quang huy chốc động dưới mộ thất cửa lương nghi đồ Đỗ nhiên trở nên cực kỳ cứng hãn bắt đầu ý đồ đem bàn tay kia áp trở về hiển nhiên mộ thất bên trong dị động dẫn phát toàn bộ tiên tiên mộ chú ý tiên tiên mộ tuân theo người thành lập bố trí Ph phản phất có bản thân sinh mạng giống như suy nghĩ kịp thời làm ra điều chỉnh muốn trước đem mộ thất bên trong tồn tại một lần nữa chấn áp không chỉ có như thế Trong chèo tiếng Vượng hót văng lên, mới cái này Thiên Vượng cũng xuất hiện tại cơ trọng trước mặt. Thiên Vượng xoay quanh ở giữa, trực tiếp rơi vào cơ trọng trên bờ vai. Có Thiên Vượng tương trợ, cơ trọng áp lực lập tức rất là giảm bớt, cảm giác mộ thất đối với mình mình hấp dẫn lại không mãnh liệt như vậy. Đáng tiếc không đợi hắn buông lỏng một hơi, cái kêu mộ thất bên trong rôi xuất thủ trưởng dĩ nhiên lại lại nhiều ra một cái. Hai bàn tay tả hữu thi công, cùng một chỗ dùng sức.